Ngay vậy, mọi người tức khắc đó là một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, ta liền biết không đơn giản như vậy, quả nhiên lại là một đống hố, bốn chương tàng bảo đồ, sao có thể thấu tể. Không sai, lại là hố, hơn nữa ta dám khẳng định bảo khố vị trí tuyệt đối sẽ không ở chúng ta bắt vực. Thấy đại gia tức khắc có hay không hứng thú, tuất lao chỉ phải lại lần nữa ra tiếng giải thích nói, tuy rằng gom đủ bốn chương tàng bảo đồ có chút khó khăn, nhưng là đại gia cẩn thận ngắm lại, này nhưng điệu tiên lưu lại bảo tàng, không nói điệu tiên truyền thừa. Chính là tùy tiện một kiện pháp khí bí tịch gì đó, liền có thể làm người một bước lên trời, cầm này trương tàng bảo đồ, đó là nhéo một phần tư hy vọng A. Hảo, lời nói không nói nhiều, địa tiên tàng bảo đồ, khởi chụp giới vì 6.000 cái hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 500 cái hạ phẩm linh thạch. Tuất Lao không lôi nhãn hiệu lâu đời bán đấu giá sư, này một phen nói mọi người không khỏi lại lần nữa tâm động lên, rốt cuộc có một phần tư cơ hội được đến địa tiên truyền thừa. Điểm này quả thực đối bất luận kẻ nào đều là chí mạng dụ hoặc. Cơ hội tất cả mọi người nguyện ý đánh cuộc một phen, vì điệu tiên truyền thừa điên một hồi lại như thế nào. Mặc kệ, có 4 phần chi hy vọng được đến điệu tiên truyền thừa, cái này dụ hoặc quá lớn, ta ra 6.500 cái hạ phẩm linh thạch. Ta cũng đánh cuộc một phen, 7.000 hạ phẩm linh thạch. Ta ra 7.500 cái hạ phẩm linh thạch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại đường bên trong không khỏi sôi nổi nhớ tới ngươi tránh ta đoạt tăng giá thanh. Lúc này phòng trung phục nhăn lại là hơi hơi một đốn, suy nghĩ tựa hồ cũng phiêu có chút xa. Sau khi nghe xong tuất lao giới thiệu sau, nàng liền nhớ tới thư chung một đoạn cốt truyện. Nam chủ cũng từng đạt được một cái địa tiên tàng bảo đồ, bất quá loại này cái gọi là tàng bảo đồ kỳ thật chỉ là một phen chìa khóa mà thôi. Địa tiên bảo tàng kỳ thật chính là hắn lăng mộ, sẽ ở riêng thời gian xuất hiện, căn bản không cần gom đủ tàng bảo đồ tìm vị trí. Lăng mộ mở rộng ra là lúc, sở hữu người tu tiên đều có thể tiến vào tầm bảo mà điệu tiên lưu lại tàng bảo đồ xem như một loại chìa khóa, tay cầm một phần bản đồ, đạt được cơ duyên liền sẽ so những người khác đại một phần mà thôi, cũng không có tuất lao nói như vậy mơ hồ. Rốt cuộc, muốn chính mình gom đủ 4 chương tàng bảo đồ, có thể nói căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Nghĩ đến chỗ này, lại ngước mắt nhìn bán đấu giá trên đài bản đồ, Phục Nhan liền đoán được này bản đồ chính là vị kia điệu tiên lưu lại trong đó một phần, chỉ là có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới này tàng bảo đồ cư nhiên sẽ xuất hiện tại đây loại loại nhỏ đấu giá hội chung. Rốt cuộc bắt tay tàng bảo đồ, ngày sau tiến vào điệu tiên lăng mộ liền nhiều một phân đại cơ duyên, hơn nữa có một chương liền đủ rồi, cũng không cần gom đủ gì đó, cho nên lúc này Phục Nhan tự nhiên cũng là có chút tâm động. Phần 54 Lấy lại bình tĩnh, ông có thể chụp được liền chụp được tới ý tưởng sau, Phục Nhan cũng thực mau liền ra tiếng kêu giới đến, ta ra 8.000 cái hạ phẩm linh thạch. Nhưng mà, Đối với này phân điệu tiên tàng bảo đồ, ở ngồi phòng chung người tựa hồ đều phi thường có hứng thú, cho nên tiêu giới thanh cũng một cái tiếp theo một cái. 8.500 cái hạ phẩm linh thạch, 9.000 cái hạ phẩm linh thạch, vạn cái hạ phẩm linh thạch. Cơ hồ là chớp mắt công phu, nay cuối cùng một kiện bảo vật giá cả liền đã thành công đột phá vạn cái hạ phẩm linh thạch. vạn cái linh thạch, đối với đại đường bên trong tán tu tới nói, đã là xa xôi không thể với tới con số, cho nên bọn họ trừ bỏ hâm mộ nhìn lên cũng chỉ có thể nhìn này trương tàng bảo đồ đến tuột cùng hội thoại lạc nhà ai. Một vạn 2000 cái hạ phẩm linh thạch. Phục Nhan lại lần nữa ra tiếng tăng ra đến, nàng biết này đã là chính mình cực hạn, lại cao nàng định là muốn xuất hết nhiều, bất quá xem hiện giờ bộ dáng, chính mình cùng này trương tàng bảo đồ hẳn là vô duyên. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, liền có cái khác phòng trung truyền đến tiếp tục tăng giá thanh âm, một vạn 3000 cái hạ phẩm linh thạch. Một vạn 4000 cái hạ phẩm linh thạch. Nghe bên ngoài thanh âm Phục nhan liền không có tiếp tục ra tiếng tăng giá nhìn tư thế rất có khả năng sẽ thẳng lên tới hai vạn cái hạ phẩm linh Thạch nàng cuối cùng uống một ngụm trà thủy chờ đấu giá hội kết thúc đối diện Thủy Lưu Thanh thấy lại có chút không do phục nhan vì sao đột nhiên từ bỏ cạnh tranh rốt cuộc này điệu tiên tàng bảo đồ nàng cũng là cực kỳ tâm động hơn nữa nếu là phục nhan đem nàng Linh thạch cũng hơn nữa hai người nói không chừng thật đúng là có thể chụp được này Trương tàng bảo đồ nghĩ đến chỗ này Thủy Lưu Thanh do dự một chút vẫn là không tiếp ra tiếng hỏi Chủ nhân, ngươi vì sao? Chỉ là nàng còn không có hỏi xong, liền bị Phục Nhan ra tiếng đánh gãy, không cần thiết. Thủy Lưu Thanh ý tưởng Phục Nhan tự nhiên đã nhìn ra, vì một chương tàng bảo đồ sắc thật không cần thiết, hơn nữa thư chung mặt sau cốt chuyện nàng hoàn toàn không biết, cho nên này điệu tiên lăng mộ đến tột cùng khi nào hiện thực vẫn là một cái mê. Đến nỗi tàng bảo đồ, có thể được đến tự nhiên là hảo, không chiếm được ta không cần quá để ý bất quá này đó ý tưởng, Phục Nhan tự nhiên sẽ không đi cùng Thủy Lưu Thanh nói tỉ mỉ. Chợ này loại nhỏ đấu giá hội vẫn chưa liên tục lâu lắm, thứ mau này cuối cùng một kiện bảo vật, liền lấy 2 vạn 1000 cái hạ phẩm linh thạch bị chụp được, thực sự sợ ngây người đại đường chung một đám người. Hẳn là Diệp ra người, Phục Nhan nghe hoa hơn 2 vạn cái linh thạch chụp được tàng bảo đồ phòng, không khỏi chậm dai nói, Thủy Lưu Thanh cũng là hơi hơi một đốn, nàng nghe ra chụp được người đúng là phía trước gặp qua Diệp ra thiếu chủ Diệp Huyền Diệp. Buổi buổi đấu giá hội đến đây liền hoàn toàn kết thúc, mặc kệ là có hay không chụp được chính mình ái mộ bảo vật. Còn hy vọng đại gia. Phía dưới bán đấu giá trên này, thực Mao liền cũng chuyển đến Tuất lão cuối cùng trần thuận, đồng thời cũng tỏ rõ Xuân Lũ các đấu giá hội đã hạ màn. Không quá bao lớn trong chốc lát, liền có Xuân Lũ các nhân viên công tác mang theo sổ sách, chậm rãi đẩy ra phục nhan phòng đại môn. "Tiên sư ngươi hảo, đây là ngươi ủy thác chúng ta Xuân Lũ các hỗ trợ bán đấu giá cao phẩm cấp luyện thể thân pháp, cùng ngài ở buồn buổi đấu giá hội thượng phát phí giấy tờ, còn thỉnh xem qua một chút." Nói, người nọ liền đem giấy tờ đưa cho trước mặt Thủy Lưu Thanh. Thủy Lưu thanh nhàn nhạt gật gật đầu, liền trực tiếp duỗi tay kết sang sổ chỉ nhìn một cách đơn thuần liếc mắt một cái, sau đó liền lại nhanh chóng đưa cho ngồi ở đối diện phục nhân. Đối với nàng hành vi, Xuân Lũ các nhân viên công tác, đương nhiên không có bất luận vấn đề gì, chỉ là tiếp tục ra tiếng giải thích nói, tứ phẩm cấp luyện thể thân pháp lấy một vạn cái hạ phẩm linh thạch giá cả đánh ra, y lý theo quy củ chúng ta Xuân Lũ các vốn nên thu phần 130 thủ tục phí, cũng chính là 3000 cái hạ phẩm linh thạch, bất quá bởi vì tiền sư có chuyên chúc thủy tinh đan, cho nên thủ tục phí đánh nửa chiết, chỉ thu ngài 1.500 cái hạ phẩm linh thạch. Phục Nhan rũ mắt nhìn thoáng qua giấy tờ, sắc thật chính như người này theo như lời giống nhau, không có bất luận vấn đề gì, chỉ là này chuyên trúc thủy tinh tạp. Hơi hơi dừng một chút, Phục Nhan mới ngước mắt nhìn thoáng qua thủy lưu thanh, bất quá bởi vì có người ở, đảo cũng không có ra tiếng rò hỏi, chỉ là lại đem tầm mắt dịch tới rồi nhân viên công tác trên người, chậm dãi nói, chúng ta chụp được tản quyền linh thạch, cũng trực tiếp từ bên trong câu dẫn đó là Nhân viên công tác cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cung cung kính kính từ trong lòng ngực móc ra 1.500 cái hạ phẩm linh thạch đưa tới, nói, đây là tìm ngài 1.500 cái hạ phẩm linh thạch. Phục nhan rủi tay cầm lấy điên điên, liền lại gật gật đầu. Nếu trương toàn thanh, tiêu nhân viên công tác tự nhiên cũng là không coi ở lâu, thực mau liền lại lần nữa rời khỏi Phục nhan phòng chung. Đi thôi. Bung chén trả, Phục nhan liền chuẩn bị rời đi, cũng lười đến đợi lát nữa còn muốn cùng dịp ra người gặp phải, rốt cuộc lấy nàng hiện tại thực lực. Nếu là thật sự cùng Diệp Gia đối thượng, cũng là không chiếm được cái gì tiện nghi. Chờ một lát. Thủy Lưu Thanh bông nhiên nói, sau đó mới ra tiếng giải thích nói, bởi vì chúng ta gia tộc cùng Diệp Gia từng có hợp tác, ta cùng kia Diệp Gia thiếu chủ liền từng có vài lần chi duyên, này Thủy tinh tạp đó là mượn hắn, còn thỉnh chủ nhân chờ ta đi còn cho hắn. Phục nhan hơi đốn, nhưng thật ra không nghĩ tới Thủy Lưu Thanh cùng Diệp Gia còn có sâu xa, bất quá đến cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, tùy ý nói Vậy ngươi đi thôi, ta ở Xuân Lũ các bên ngoài chờ ngươi. Đúng vậy." Thủy Lưu Thanh đáp lời, liền nháy mắt đứng dậy ra phòng. Bên này, Diệp Huyền Diệp mang theo Diệp Chỉ Yên hai người mới từ phòng chung đi ra khi, liền vừa lúc đụng phải tiến đến còn Thủy Tinh Tạp Thủy Lưu Thanh. "Huyền Diệp thiếu chủ, đa tạ ngươi Thủy Tinh Tạp." Thủy Lưu Thanh phảng phất không có thấy mặt sau Diệp Chỉ Yên cùng Trình Uyển Uyển hai người, trực tiếp nhìn chằm chằm phía trước Diệp Huyền Diệp, đem trong tay Thủy Tinh Tạp còn qua đi. Diệp Huyền Diệp đạo cũng không có kinh ngạc. Chỉ là bình tĩnh tiếp nhận chính mình Thủy Tinh Tạp, lúc này mới cười mở miệng nói, Lưu Thanh không cần khách khí, nếu Lưu Thanh cố ý tới Triều Dương Thành, có chuyện gì có thể trực tiếp tới tìm ta. Thủy Lưu Thanh lễ phép xa cách đáp lời, ta chỉ là cùng đồng môn sư mội xuống núi tới rèn luyện mà thôi, liền không nhiều lắm quay rời. Nói xong, nàng liền ra tiếng cáo tử, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Từ Thủy Lưu Thanh xuất hiện đến rời đi, Diệp chỉ yên liền vẫn luôn tò mò nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng hoàn toàn đi xa Lúc này mới đối với chính mình đại ca trêu trọc, đại ca ngươi không phải đối người không thú vị sao, như thế nào còn đem thủy tinh tạp tiếp cấp nước ra người. Ngươi biết cái gì? Diệp huyền diệp thuận miệng trở lại, tựa hồ cũng lười đến cùng người nhiều lời. Hai người tựa hồ cũng chưa chú ý tới, một bên không có ra tiếng trình huyền huyền, ánh mắt sắc thật vẫn luôn dừng ở thủy lưu thanh trên người, có nhìn nhìn diệp huyền diệp trong tay thủy tinh tạp, tức khắc liền rũ xuống con ngươi. Bất quá thức mau, bọn họ ba người cũng đều sôi nổi ra Xuân n Thủy Lưu Thanh cùng Phục Nhan hội hợp sau, vốn tưởng rằng Phục Nhan sẽ hỏi chính mình cùng Diệp ra sự tình, lại không nghĩ đối phương không có nửa phần muốn hiểu biết ý tứ. Phục Nhan tự nhiên là không có ý tưởng, này đó thế ra chi gian môn môn đạo đạo, không cần cùng chính mình không quan hệ, nàng cũng liền lười đến đi nghĩ nhiều, hiện tại đấu giá hội cũng kết thúc, nàng đến ngấm lại kế tiếp muốn đi đâu rèn luyện mới quan trọng. Khoảng cách các nàng xuống núi đã có hơn một tháng, mà Phục Nhan dừng lại ở khai quang trung kỳ tu vi thời gian cũng là hơn một tháng. Nàng trước mắt phải làm, đó là cứ việc đột phá đến khai quang hậu kỳ mới được. Bởi vì mấy tháng lúc sau tông môn đại bị thượng, toàn bộ Bắc Vực sẽ phát sinh một lần thật lớn chấn động, tiếp theo một cái thượng cổ chiến trường bí cảnh liền sẽ xuất hiện, đến lúc đó tiếp cận một nửa tông môn đệ tử cùng thế gia đệ tử, đều sẽ tiến vào thám hiểm tâm bảo. Nếu là không ở so với phía trước đột phá đến khai quang hậu kỳ, đừng nói thám hiểm tâm bảo, Phục Nhan cảm thấy chính mình tự bảo vệ mình đều là vấn đề. Nói lên lần này đại Bí cảnh Phục Nhan không thể khống chế liền nghĩ tới Bạch Nguyệt Ly, bởi vì ở nguyên thư trong cốt truyện, nam chủ cùng Bạch Nguyệt Ly đúng là lần này đại bí cảnh trung, bởi vì một hồi ngoại ý muốn mà đã xảy ra quan hệ, Bạch Nguyệt Ly âm nguyên liền cũng đã bị nam chủ cấp đi. Bạch Nguyệt Ly, Phương Vũ, Phục Nhan trong lòng mặc nghiệm này hai cái tên, không biết vì sao, từ xuyên thư đến bây giờ, nàng lần đầu tiên có tưởng chủ động phá hư nguyên cốt truyện ý tưởng, rốt cuộc Bạch Nguyệt Ly nếu là thật sự bồi ở nam chủ trên người, thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp Bạch Nguyệt Ly hẳn là đáng giá càng tốt. Hỗ trợ hồ từ hồi tông đến bây giờ, Bạch Nguyệt Ly dọc theo đường đi liền trợ giúp chính mình rất nhiều rất nhiều, Phục Nhan cảm thấy chính mình càng hẳn là kéo nàng thoát ly nam chủ cái này ngựa giống, Bạch Nguyệt Ly vốn là không nên là ai hậu cung. Nàng là nàng chính mình, không phải bất luận kẻ nào. Về sau nhân sinh vốn là nên từ Bạch Nguyệt Ly chính mình quyết định, mà không phải bị này đáng chết mà lại cầu hết cốt truyện sở cuốn quanh. Quyết định mở ra Bạch Nguyệt Ly cùng nam chủ cốt truyện chủ ý sau, cũng không biết như thế nào mà Phục Nhan đột nhiên liền cảm giác chính mình phản phất là rẽ mây nhìn thấy mặt trời giống nhau, nháy mắt liền trong sáng lên. Thu hồi chính mình suy nghĩ, Phục Nhan lúc này mới nhìn trước mặt Thủy Lưu Thanh hỏi, Người biết Triều Dương thành trung, hoặc là này phủ cận có cái gì hảo địa phương có thể rèn luyện, tốt nhất là có thể tiến hành thực chiến tỉ thí địa phương. Mặc kệ như thế nào, trước mắt Phục Nhan đều chỉ nghĩ mau chút tăng cường thực lực của chính mình, mà Triều Dương thành tu luyện mật thất xác thật là cái hảo địa phương cho nên nàng liền chuẩn bị ở tu luyện mật thất trung đột phá đến khai quang hậu kỳ tu vi. Bất quá nàng hiện tại trực tiếp bế quan đột phá là vô dụng, Phục Nhan còn cần chiến đấu, yêu cầu thật đánh thật chiến đấu tới phong phú thực lực của chính mình, chỉ có khí hải có đột phá manh mối, nàng mới có thể trực tiếp bế quan đột phá. Ngay vậy, Thủy Lưu Thanh liền lâm vào chầm tư, tựa hồ đang ở cẩn thận nghĩ có hay không phù hợp Phục Nhan theo như lời địa phương, hảo nửa ngày nàng mới trước mắt sáng ời, bất quá rồi lại là có chút thấp chi làm sao vậy Phục Nhan tự nhiên là nhìn ra nàng trong mắt do dự chi sắc. Triều Dương Thành Trung, xác thật có một chỗ địa phương có thể tiến hành thực chiến tỷ thí địa phương. Thủy Lưu Thanh hơi hơi dừng một chút, do dự nửa ngày mới đúng sự thật nói, bất quá cái này địa phương, nguy hiểm hệ số cũng phi thường cao. Phục Nhan nhìn nàng, ý bảo Thủy Lưu Thanh tiếp tục nói tiếp. Thủy Lưu Thanh thấy Phục Nhan không có từ bỏ ý tưởng, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích nói, Triều Dương Thành nhất bắc gấp chỗ, nơi đó tồn tại một cái phi thường đại võ thị bên trong thường xuyên xuất nhập các loại đám người. Phục Nhan hơi đốn, đối thủy lưu thanh trong miệng, cũng chính là cái gọi là võ thị, có một tia tò mò, vì thế thực mau hai người liền đi tới võ thị nhập khẩu. Cứ việc hiện tại đã là đêm khuya, võ thị nhập khẩu lại như cũng là đám đông chen trúc, Phục Nhan ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy bảng hiệu phía trên có khắc bốn cái chữ to. Võ đấu chàng, Phục Nhan nhìn trước mặt bảng hiệu, trong lòng cũng không khỏi mặc nghiệm mấy lần này bốn cái chữ to, chỉ cảm thấy nơi này quả thực có chút không tầm thường Tự hồn là thấy Phục Nhan có chút tư sợ, một bên Thủy Lưu Thanh mới lại ra tiếng giải thích nói, nghe nói 200 năm trước, nơi này vẫn là một mảnh tiếng tâm lừng lây chợ đen, khi đó còn không về Triều Dương Thành quản cái gì giết người đoạt bảo ngầm giao dịch, đều có thể ở chỗ này tiến hành. Nghe vậy, Phục Nhan nhưng thật ra nhận đồng gật gật đầu, nơi này nói là võ thị, xác thật càng như là ăn thịt người không nhà xương chợ đen. Sau lại, theo Triều Dương Thành thực lực dần dần tăng đại, này phiến chợ đen cuối cùng cũng bị hoa vào Triều Dương Thành trong vòng. Bởi vì hiện tại có đặc thù tổ chức quản lý, chợ đen liền sửa tên vì võ thị, mấy năm nay không khí đảo cũng còn tính có thể. Thủy lưu thanh hồi tưởng một chút về trước mặt võ thị truyền thuyết, lúc này mới nhất nhất hướng Phục Nhan ra tiếng giải thích. Phục Nhan gật gật đầu, nhìn vào khẩu chỗ cảnh tượng vội vàng đám người, liền có thể đoán được nơi này cùng bình thường võ thị cũng không sẽ là giống nhau. Thu hồi chính mình tâm thần, Phục Nhan nhấc chân hướng tới võ đấu giữa sân đi vào thấp thấp ra tiếng nói, đi thôi, vào xem. Võ thị tổng cộng chia làm hai nơi, một chỗ là có thể tiến hành tự do giao dịch thị trường, vừa ra liền Phục Nhan trước mặt đấu trường, Phục Nhan tiến vào võ thị lúc sau cũng chỉ là nhìn thoáng qua bên kia giao dịch thị trường, có lẽ là bởi vì đêm khuya nguyên nhân, tuy rằng đấu trường bên này như cũ biển người tấp nập, giao dịch thị trường bên hướng kia lại đảo cũng rất quẩn cung ẽ. Phục Nhan không có tinh tế quan sát, mà là trực tiếp cùng Thủy Lưu Thanh hai người, đi vào võ đấu tràng, bước vào đấu trường kia một khác Nàng liền cảm giác bốn phía khí chẳng nhanh chóng trở nên dày nặng lên. Phần 55 Đấu trường bên trong, càng là đèn đuốc sáng trưng, phản phất trong nháy mắt liền về tới ban ngày giống nhau, Phục Nhan nhẹ nhàng chớp chấp mắt, lúc này mới thực mau thích hướng nơi này sáng ngời ánh sáng. Xuyên qua đám người, Phục Nhan lúc này mới rốt cuộc rõ ràng thấy rõ toàn bộ đấu trường cấu tạo, chỉ thấy toàn bộ đấu trường chia làm hai cái khu vực, nhất phía dưới đó là một cái thật lớn tỉ thí nơi sân, bốn phía một vòng đều là người xem đại tịch. Có chút giống là hiện tại té ngã thi đấu cái loại này nơi sân, bất quá lại là so với kia cái lớn hơn không biết nhiều ít lần. Đối mặt loại này thật lớn nơi sân, Phục Nhan thực sự có chút khiếp sợ chép chép lưới. Như chủ nhân chứng kiến, võ đấu chàng tổng cộng chia làm hai cái đại hình khu vực, chúng ta hiện tại phía dưới tỉ thí nơi sân đó là khai quang kỳ tỉ thí khu vực, mặt khác một bên còn lại là hợp đạo kỳ tỷ thí khu vực. Thủy lưu thanh minh Bạch Phục Nhan là lần đầu tiên đi vào nơi này. Không khỏi ra tiếng đơn giản giới thiệu một chút tình huống nơi này. thứ mau, Phục Nhan đó là đối này võ đấu chẳng có nhất định bước đầu hiểu biết. Chính như Thủy Lưu Thanh theo như lời, đấu trường bị một phân thành hai, một bên là cho Tu Vi ở khai quang kỳ nội chế tạo, một bên là cho hợp đạo kỳ Tu Vi chế tạo, ở hai cái khu vực phân biệt dựng đứng một cái thật lớn vách đá, vách đá phía trên đó là từng người khu vực xếp hạng bảng. Bởi vì hợp đạo kỳ khoảng cách Phục Nhan tới nói, còn có chút sớm xa Cho nên liền đem ánh mắt dừng ở khai quang kỳ khu vực bên này. Tại đây đấu trường bên trong, mặc kệ ngươi là cái gì tông môn đệ tử vẫn là thế gia con cháu, có thể là mọi người nhận đồng liền chỉ có thực lực của ngươi. Đấu trường quy tắc cũng phi thường đơn giản sáng tỏ, cơ bản này đây thủ lôi hình thức tiến hành tỉ thí, chỉ cần là khai quang kỳ tu vi, bất luận kẻ nào đều có thể lên đài tiến hành khiêu chiến, thua tự động lui ra, thắng được tắc tiếp tục chờ đãi tiếp theo vị người tu tiên khiêu chiến, trung gian sẽ không để lại cho bất luận cái gì nghỉ ngơi cơ hội. Đơn giản tới nói, từ lên đài một khắc khởi chỉ cần không có bại, vậy yêu cầu một hồi tiếp theo chàng đánh tiếp, thẳng đến cuối cùng thua một hồi mới có thể xuống đài nghỉ ngơi. Đúng là bởi vì như thế, tại đây đấu trường bên trong, nhất có thể chứng minh thực lực của chính mình liền chỉ có thắng liên tiếp chiến tích. Nghe Thủy Lưu Thanh nói, ở chỗ này có thể thắng liên tiếp 5 chàng, liền có thể xưng được với là người xuất sắc, có thể thắng liên tiếp 10 chàng, đó chính là toàn bộ bắc vực thiên tài đặt trước. Đương nhiên thiên tài vốn chính là lông phượng xứng lân thiếu chi lại thiếu. Mà phía dưới kia khối thật lớn xếp hạng vết đá, đó là sở hữu thiên tài thắng liên tiếp chiến tích xếp hạng bảng. Phục Nhan có chút tò mò đi lên trước, lúc này mới thấy rõ mặt trên xếp hạng. Đệ nhất danh, tiết hộp chiến tích, thắng liên tiếp 18 tràng. Đệ nhị danh, băng linh nghi chiến tích, thắng liên tiếp 15 tràng. Đệ tam danh là thắng liên tiếp 14 tràng. Phục Nhan nhìn hàng phía trước danh trên vách đá chiến tích, không khỏi có chút kinh ngạc, phải biết rằng loại này thủ lôi thức tỷ thí, thực lực cường hạn nữa người cũng chịu không nổi một hồi tiếp theo một hồi, không có nghỉ ngơi đánh tiếp. Mà những người này cư nhiên có thể thắng liên tiếp gần 20 chàng, có thể thấy được bọn họ trong cơ thể chân nguyên là có bao nhiêu cường hãn, xác thật là bác vực tuổi trẻ một thế hệ trung thiên tài. Xếp hạng trên vách đá chỉ có 20 cái xếp hạng, liếc mắt một cái liền có thể ước chừng xem minh bạch, Phục Nhan đang chuẩn bị thu hồi chính mình tầm mắt khi, một cái quen thuộc tên đông nhiên liền ánh vào mi mắt. Hơi hơi một đốn. Phục Nhan trong nháy mắt cảm thấy chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi, chờ nàng hoàn hồn tới, lại lần nữa ngước mắt nhìn lại thời điểm, cái kia quen thuộc tên thật sự vững vàng dừng ở vách đá phía trên. Thứ 8 danh, Bạch Nguyệt Ly chiến tích, thắng liên tiếp 12 tràng. Nhìn đến Bạch Nguyệt Ly tên khi, Phục Nhan không thể phủ nhận có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bạch Nguyệt Ly cũng từng đã tới nơi này, tiến hành tỉ thi quá, thế nhưng còn lấy được thắng liên tiếp 12 tràng chiến tích. Chính là cẩn thận tưởng tượng, rồi lại không như vậy ngoài ý muốn. Một bên Thủy Lưu Thanh phát hiện phục nhan ánh mắt, đột nhiên dừng ở Bạch Nguyệt ly tên thượng sau, tức khác đó là có chút hiểu rõ, liền ra tiếng giải thích nói, Bạch Sư tỷ năm trước thời điểm, xác thật từng tới nơi này tỉ thi quá, khi đó nàng vẫn là khai quang hậu kỳ tu vi, lấy được cái này chiến tích về sau, lúc ấy ở Triều Dương Thành Trung cũng khiến cho không nhỏ xúc động. Bởi vì tại đây xếp hạng trên vách đá, trước năm tên ký lục cơ bản đều trăm năm trước một ít yêu nghiệt thiên tài, đến nay đều không có người có thể đánh vỡ Cho nên đừng nhìn bạch sư tỷ chiến tích chỉ bài thứ tắm danh, lại cũng là chúng ta này một thế hệ chung trước vài tên. Trong đầu không khỏi hiện ra Bạch Nguyệt Ly thân ảnh, Phục Nhan không tự giác cười một chút, nàng biết, bằng vào khai quang hậu kỳ tu vi thắng liên tiếp 12 chẳng, có thể thấy được Bạch Nguyệt Ly thực lực có bao nhiêu cao. Phục Nhan tin tưởng, hiện giờ đã đột phá đến khai quang kỳ đại viên mãn Bạch Nguyệt Ly, hẳn là đã có càng cao thực lực, nàng nếu không phải không nỗ lực tu luyện nói, chỉ sợ hai người chi gian khoảng cách chỉ biết càng ngày càng xa Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan tức khắc không khỏi có chút nhiệt huyết lên, nàng cũng tưởng ở cái này vách đá phía trên lưu lại tên của mình. Bạch Nguyệt ly đi qua lộ, nàng cũng muốn chạy đi xem. Thủy Lưu Thanh nhìn trước mặt Phục Nhan, ánh mắt của nàng chung cũng tràn ngập chiến đấu dục, thanh triệt trong con ngươi tràn đầy kiên định chi sắc. Thủy Lưu Thanh không thể hơi sát một đốn, nàng bỗng nhiên cảm thấy trước mặt người có chút không giống nhau, không biết vì sao. Loang thoáng, Thủy Lưu Thanh bỗng nhiên cảm thấy chính mình lựa chọn đi theo Phục Nhan phía sau sẽ là một cái thông minh lựa chọn. Đi thôi, chúng ta đi tìm vị trí quan sát một chút nơi này tỉ thí. Phục nhan càng mau liền thu hồi chính mình tầm mắt, nàng quay đầu lại dựa vào Thủy Lưu Thanh, nhìn như rất là tùy ý nói. Thủy Lưu Thanh lúc này mới hoàn hồn, sau đó vội vàng đáp lời. Thực mau, hai người liền ở phụ cận tìm một cái tương đối với còn tính an tính địa phương, ở chỗ này nhìn về phía phía dưới tỉ thí đấu trường, tầm nhìn cũng coi như là phá lệ rộng lớn. Lúc này, đấu trường bên trong tỉ thí đã kết thúc. Bại giả có chút hổ thẹn lui ra chàng người thắng tắc hưởng thụ bốn phía truyền đến tiếng hoan hô. Đương nhiên bốn phía đối người này thân phận, cũng bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên. Người kia là ai? Đã thắng liên tiếp 5 trắng đi, nhìn thấy rất là cường hăn à, không biết có hay không cơ hội vọt vào xếp hạng vách đá xếp hạng phía trên. Không có khả năng, người cho rằng tưởng thượng bảng có dễ dàng như vậy sao? Này xếp hạng trên vách đá tên cùng chiến tích, đã có đã lâu chưa từng có cái gì biến động qua, biến động cơ bản cũng đều là cuối cùng 5 tên mà thôi Người này tên là Chu Trần Bách, là tử lan tông nội môn trước 20 đệ tử, 18 tuổi tuổi tác liền đã là khai quang hậu kỳ tu vi, cũng coi như là khó gặp thiên tài, bất quá lại là còn kém một ít hòa hậu. Chờ xem, kế tiếp tỷ thi đã có thể không hào đánh. Quả nhiên, trong sân Chu Trần Bách tuy rằng thắng liên tiếp năm chàng, bất quá lúc này cũng là có chút thở hứng hộp, bất quá hắn lại không có bất luận cái gì có thể thở dốc cơ hội, bởi vì tiếp theo vị người khiêu chiến đã đi lên đấu trường. Hắc hắc. Chúc mừng ngươi đã thắng liên tiếp năm chàng, bất quá gặp gỡ ta, ngươi hôm nay cũng nhất định phải dừng bước tại đây. Ngươi tới cầm trong tay xong chú ý, nhìn chầm chầm trước mặt chu Trần Bách, có chút âm trầm chầm, chầm mở miệng nói. Chú Trần Bách chỉ là lạnh lùng cười, tự hồ cũng không để ý đối phương kiêu khích, chỉ là gắt gao nắm chính mình trong tay trường đao, nói, bắt đầu đi. Giây tiếp theo, hắn liền thân hình trận lué, trực tiếp dẫn đầu khởi sướng công kích, trường đao như tia chấp nhanh chóng chém đi ra ngoài. Đối diện người khiêu chiến tự nhiên là Ngên Diện mà Thượng, một đôi cự vô bá cây búa liền như vậy đối thượng Chu Trần Bách trường đao. Trong nháy mắt kia, toàn bộ tỉ thí đấu trường bên trong đều truyền đến một trận có chút chói thai va chạm cọ sát thanh âm, hai cổ cường đại dòng khí cũng nháy mắt ở đấu trường trung nổ mạnh mở ra. Trước đến mọi người không khỏi sôi nổi mở to hai mắt. Đã đã trải qua 5 chặng chiến đấu, ta muốn nhìn người chân nguyên còn dư lại nhiều ít. Người khiêu chiến cười nhạo một tiếng, ngay sau đó liền trực tiếp một cái khom người mà qua. Một chú ý chặn chu Trần Bách công kích, mặt khác một chú ý lại ngạnh sinh sinh hướng tới hắn trên đầu tắp số. chu Trần Bách chỉ cảm thấy bên thai truyền đến kịch liệt tiếng gió gào thét, hắn rõ ràng biết chính mình nếu như bị này một chú ý tập trung, phòng trừng không nằm cái 10 ngày nửa tháng, sợ là đều hạ không tới giường. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chu Trần Bách chỉ có thể từ bỏ công kích, trở tay thu hồi chính mình trường đau không thể không lựa chọn phòng ngự, chính là đối diện người kia sẽ cho hắn cơ hội, trực tiếp lại là chân nguyên nổ tung. Một chú ý hướng tới hắn bụng đánh tới. Phốc một tiếng, Sở Hữu liền thấy đấu trường phía trên Chu Trần Bạch trực tiếp hộp ra một ngụm máu tươi, cả người hộ thể chân nguyên cũng bị người chú ý hai, cuối cùng là từ bảy biện ra một cái hoàn mỹ độ cung, trực tiếp thật mạnh ngã chết qua đi. Trận này tỉ thí kết cục cũng phi thường rõ ràng, cuối cùng lấy Chu Trần bách thất bại mà chấm dứt. Người xem trên đài phục nhan nhìn chằm chằm phía dưới chiến đấu, không khỏi hơi hơi cao mày, nàng xem ra Chu Trần Bạch thực lực hẳn là ở kia cầm trong tay song chú người phía trên chính là phía trước đã đã trải qua 5 tràng chiến đấu, hắn trong cơ thể cùng chân nguyên đã sớm theo không kịp, cho nên mới sẽ thua thảm như vậy. Đồng thời Phục Nhan lúc này mới ý thức được, này võ đấu chẳng là có bao nhiêu năm tàn khốc, nếu muốn chen vào xếp hạng vết đá, thấp nhất cũng muốn thắng liên tiếp 8 tràng, chính là lại là khó như lên trời. Giống nhau thời điểm, đối với hơi chút có điểm thiên phú người tới nói, thắng liên tiếp 5 tràng đều sẽ không quá khó, nhưng này 5 tràng xuống dưới, thể lực cùng chân nguyên tiêu hao tạm thời không nói chuyện. Ở ngồi mỗi người phỏng trừng đều có thể đối với ngươi thực lực, sẽ có 8-9 thành hiểu biết, kế tiếp chiến đấu tự nhiên là càng ngày càng khó khăn. Đồng thời, không có người nguyện ý nhìn ngươi thành công tiến vào xếp hạng vết đá, cho nên càng đến mặt sau, gặp phải đối thủ cũng sẽ càng ngày càng cường. Nếu muốn vẫn luôn thắng liên tiếp đi xuống, có thể nói là yêu cầu một đường vượt mọi trong gai. Nhưng là, chỉ có trải qua quá loại này một hồi lại một hồi chiến đấu, mới có thể càng tốt trưởng thành lên, thực lực cũng có thể vừa vặn được đến củng cố. Đúng là bởi vì như thế, tại đây võ đấu chàng bên trong, mỗi ngày đều sẽ có vô số người tu tiên tiến đến khiêu chiến. Phía dưới đấu trường như cũ còn ở tiếp tục, vị tiêu đánh bại Chu Trần Bách Người, cũng rốt cuộc ở thắng liên tiếp 4 chàng, bị người trực tiếp đánh bay chính mình xong chù y, thua trận chính mình thứ 5 chàng tỉ thí. Thủy Lưu Thanh biết Phục Nhan quyết định tới nơi này, đó là đã có lên đại ý tưởng, nàng hiện tại cùng Phục Nhan có thể nói là một vinh đều tổn hại, chỉ phải lại lần nữa ra tiếng nói, trước kia vẫn là chợ đen thời điểm. Đấu trường thượng tỷ thí là không có bất luận cái gì quy củ chi ngôn, cho nên mỗi ngày đều sẽ có mấy chục người chết ở đấu trường chung, bất quá hiện tại nhưng thật ra đã không có như vậy tàn khốc. Hiện giờ võ đấu trường, lên đài khiêu chiến cũng yêu cầu ký tên một phần hiệp nghị, bất quá hiệp nghị thượng yêu cầu cũng rất đơn giản, chỉ có một cái, đó là không thể ở đấu trường thượng đả thương người tánh mạng. Chính là đối với người tu tiên tới nói, nhất sợ hãi không phải bỏ mình, mà là bị người đánh nát khí hải trở thành phế nhân, nhưng mà ở chỗ này Nếu là người có tâm cố ý đem người đánh thành phế nhân, chỉ cần không thương cập tánh mạng, lại cũng là ở quy củ bên trong. Đúng là bởi vì như thế, Thủy Lưu Thanh kia sẽ nhắc tới nơi này khi, mới có thể nói ra đấu trưởng thượng nguy hiểm hệ số phi thường cao. Phục Nhan tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, bất quá nhìn xếp hạng trên vách đá bạch nguyệt ly tên, nàng vẫn là muốn nếm thử một phen. Ở không có đột phá đến khai quang hậu kỳ tu vi, thắng liên tiếp 10 chàng nàng khẳng định không dám nghĩ nhiều, Phục Nhan muốn biết chính mình hiện giờ thực lực có thể hay không thắng liên tiếp 5 chàng. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan liền càng thêm xác định muốn lên đài khiêu chiến ý tưởng, bất quá nàng vẫn chưa xuất ruột, mà là tiếp tục ngồi ở bên ngoài, cẩn thận quan sát vài chàng chiến đấu. Trong lúc này, cũng chỉ có một người đạt được thắng liên tiếp 6 chàng hiếu chiến tích, cái khác người đại đa số đều là ở đệ tứ hoặc là thứ năm trong sân thất bại, những người khác tựa hồ đã sớm xem chết lặng đảo cũng không có quá nhiều biểu tình. Đấu trường thượng tỷ thí còn ở tiếp tục, Phục Nhan cũng đại khái thăm dò rõ ràng một ít đơn giản kỹ xảo, ở có 5 thành 5 chắc có thể thắng liên tiếp 5 chàng thời điểm, nàng rốt cuộc dẫn theo chính mình linh lung đoạn kiếm, chậm rãi đi lên phía dưới tàn khốc đấu trường phía trên. Lúc này đấu trường người trên đã thắng liên tiếp 4 chàng, Tu Vi cùng Phục Nhan cùng cái giai cấp, đều là chỉ có khai quang trung kỳ. Lâm Thanh bưu ở nhìn thấy Phục Nhan lên sân khấu sau, cũng là không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn hiện tại chẳng huống nếu là đối thượng khai quang hậu kỳ cao thủ. Phỏng chừng là hoàn toàn không có cơ hội, nhưng là cùng chính mình cùng giai cấp nói, ở hắn xem ra, vậy không có bất luận vấn đề gì. Hắc hắc, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là lần đầu tiên tới đấu trường tỉ thí đi. Lâm Thanh bưu vừa lòng cười cười, tựa hồ căn bản không có đem Phục Nhan để ở trong lòng, xem ra ta hôm nay vận khí sắc thật không tồi, rốt cuộc là có thể đánh vỡ ta thắng liên tiếp 4 chàng ký lục. Ở hắn xem ra, hôm nay chính mình thắng liên tiếp 5 chàng tựa hồ chắc chắn thượng sự tình. Phục Nhan ngước mắt nhìn hắn cũng là đơn giản lộ ra một kêu mỉm cười. Hảo Tâm nói, chúng ta chính là cùng giai cấp, mà ngươi lại đã liên tục chiến đấu bốn chàng, cho nên vẫn là không cần mù quáng tự tin Hảo. Ha ha ha. Lâm Thanh bưu nghe vậy không khỏi cười hai tiếng, sau đó mới từ từ nói, tiểu mị nữ, cũng đừng trách ta không có trước tiên nói cho ngươi, ngang nhau giai cấp hạ, ta chính là còn không có gặp phải quá đối thủ. Phần 56 Bắt đầu đi. Phục nhan không có cùng hắn tiếp tục nói thêm cái gì. Ngay sau đó, Phục Nhan liền trực tiếp thi triển ra chính mình đại thành phong hành bộ, bay thẳng đến đối diện lầm thanh Bill Z qua đi, đối phương tự nhiên là không cam lòng yếu thế, cũng nhanh chóng đón đi lên. Đối với như vậy xa Luân Chiến tới nói, không thể có bất luận cái gì kéo dài, rốt cuộc chiến đấu nhiều tiến hành một giây thời gian, chính mình thể lực cùng chân nguyên liền sẽ nhiều tiêu hao nhiều một phần, vì mặt sau chiến đấu, tự nhiên là yêu cầu tận lực tiết kiệm chân nguyên mới được. Đúng là có như thế suy xét, cho nên Phục Nhan không có cấp đối phương bất luận cái gì có thể thở dốc cơ hội Đi lên đó là dùng ra chính mình mạnh mẽ nhất nhất kiếm, chỉ thấy sắc bén mũi kiếm trực tiếp phá vỡ không khí, thẳng tắp hướng tới lâm thanh bưu về tới. Đấu trường phía trên, hai người giao phong bất quá là hai cái hô hấp công phu, mọi người liền thấy lâm thanh bưu thế nhưng trực tiếp đổ đi ra ngoài, mà phục nhan lại vững vàng lại lần nữa rơi xuống. Có lẽ là không nghĩ tới chính tràng chiến đấu sẽ kết thúc nhanh như vậy, nhưng thật ra là mọi người có chút ngoài ý muốn chi sắc, không khỏi sôi nổi một lần nữa làm tốt. Đối phục Nhan kế tiếp tỉ thí cũng là hơi hơi có một chút chờ mong. Lâm Thanh Bưu cũng là có chút hoảng sợ nhìn đối phương, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Phục Nhan cư nhiên có thể nhất kiếm liền công phá chính mình hộ thể chân nguyên, hơn nữa vẫn là ở đối phương không có sử dụng bất luận cái gì kiếm pháp thời điểm. Đạt đã. Lâm Thanh Bưu vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, đột nhiên có chút may mắn chính mình vừa mới không có ra tiếng khiêu khích quá nặng, bằng không nếu là chọc giận đối phương, chính mình rất có khả năng sẽ huỳnh kết cục. Phục Nhan gật gật đầu không có mở miệng nói cái gì đó, mà là chờ tiếp theo vị người khiêu chiến. Kỳ thật Lâm Thanh bưu thực lực cũng không được, nếu là đối thượng hắn nhất cường thịnh thời điểm, Phục Nhan khẳng định không có biện pháp thắng được như vậy nhẹ nhàng, phòng trừng cũng chỉ có dùng ra vô huyết kiếm, mới có khả năng nhất kiếm lấy được thắng lợi. Bên này Lâm Thanh bưu mới vừa kết cục, liền có một cái cầm trong tay dịu lớn trắng hán, phủ vừa lên tới đó là lộ ra, vẻ mặt tục tẳng tươi cười, đây là nơi nào tới tiểu nha đầu, để cho ta tới gặp người kiếm pháp Tráng Hán tuy rằng cũng chỉ có khai quang trung kỳ tu vi, nhưng là Phục Nhan tự nhiên không dám coi khinh đối phương, rốt cuộc tại đây đấu trường trung hốn, sẽ không có một cái thiệt tra. Khi nói chuyện, kia Tráng Hán đã nhanh chóng dơ chính mình dịu lớn hướng tới Phục Nhan bổ tới, nồng hậu chân nguyên cũng tùy theo ập vào trước mặt, còn hảo Phục Nhan khinh công đã đại thành, nhưng là có thể cùng nhẹ nhàng nẽ tránh Tráng Hán công kích. Tráng Hán chân nguyên chi lực phi thường cường đại, nếu là cùng hắn cứng đối cứng nói, Phục Nhan phòng chừng cũng đến tổn thất gần một nửa chân Nguyên Bất quá bằng vào chính mình tốc độ ưu thế, Phục Nhan cùng hắn qua 5-6 chiêu sau, cuối cùng vẫn là xuất kỳ bất ý đánh bại đối phương. Đến tận đây, Phục Nhan đó là thắng liên tiếp hai chàng. Bất quá cái khác người khiêu chiến tự nhiên là sẽ không cấp Phục Nhan, có bất luận cái gì có thể thở dốc cơ hội, thực mau vị thứ 3 người khiêu chiến liền lên sân khấu. Sau đó là vị thứ 4, vị thứ 5. Trước bốn vị đối phương đều là khai quang trung kỳ tu vi người khiêu chiến, thẳng đến thứ 5 chàng thời điểm. Phục Nhan rốt cuộc đối thượng hôm nay buổi tối đệ nhất vị khai quang hậu kỳ Tu Vi người khiêu chiến. Ở trong trận chiến đấu này, Phục Nhan càng là đem chính mình sở hữu kiếm pháp đều sử ra tới, cũng may đối phương Tu Vi hẳn là bằng vào khái dược đi lên, cho nên cũng không có như vậy củng cố. Trận chiến đấu này ở đã trải qua dài đến 15 phút thời gian chung, cuối cùng là Phục Nhan may mắn thắng được, lên đài đến tận đây, Phục Nhan cuối cùng là hoàn thành thắng liên tiếp 5 chàng mục tiêu. Bất quá lúc này nàng, tự nhiên đã sớm đã là tinh bị lựa tấn Trong cơ thể chân Nguyên cũng sở thừa không nhiều lắm, căn bản không đủ chống đỡ nàng lại trải qua một hồi nàng đánh một hồi giống vừa mới như vậy chiến đấu. Nhưng là, tại đây đấu trường phía trên, không có người sẽ cho ngươi thở dốc cơ hội, liền ở vị thứ 5 người khiêu chiến kết cục thời điểm, Phục Nhan đêm nay thứ 6 vị người khiêu chiến cũng đi lên đấu trường. Lần này, đối phương sắc thật thật đánh thật khai quang hậu kỳ tu vi. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì Phục Nhan lấy được thắng liên tiếp 5 tràng chiến tích. Lúc này toàn bộ đấu trường bên ngoài người xem tựa hồ mới đưa ánh mắt rừng ở phục nhan trên người, cũng rốt cuộc đối phục nhan thân phận có điều tò mò. Nữ tử này nhìn lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên tham gia này đấu trường tỷ thí, lần đầu tiên liền có thể thắng liên tiếp 5 chàng, thực lực sắc thật không tồi. Nàng nhìn hẳn là không phải tán tu, không biết là tông môn đệ tử vẫn là thế gia con cháu. Nàng hình như là Thủy Linh tông đệ tử, ta nhớ rõ lần trước bọn họ nội môn xếp hạng đại tái thời điểm, ta đi tìm một cái biểu đệ, có gặp qua thân ảnh của nàng. Cái gì? Nàng cũng là Thủy Linh Tông. Thủy Linh Tông. Nói lên nó làm ta không khỏi nhớ tới năm trước Bạch Nguyệt Ly Tiên Tử, ngay lúc đó chiến đấu ta hiện tại đều không thể quên được, phản phất hết thể đều rõ ràng trước mắt. Đúng vậy đúng vậy, không thể không nói, Bạch Nguyệt Ly Tiên Tử thật có thể nói là là chúng ta bắt vượt số một số hai thiên tài, càng quan trọng là người cũng xinh đẹp. To như vậy đấu trường bên trong, Phục Nhan đối diện thứ 6 vị người khiêu chiến tự nhiên cũng là có thể nghe thấy bên ngoài nghị luận tiếng động. Lục hữu năm trước cũng là kiến thức quá bạch nguyệt ly chiến đấu, cho nên lúc này nhìn đối diện Phục Nhan không khỏi có chút ngoài ý muốn chi sắc, không nghĩ tới ngươi cũng là thủy linh tông, bất quá thực lực của ngươi cùng nàng so sánh với, vẫn là không đủ xem, cho nên trận chiến đấu này là chính ngươi nhận thua, vẫn là muốn ta thân thủ đem ngươi đánh hạ đài đi. Phục Nhan biết chính mình không có phần thắng, bất quá muốn cho nàng cam tâm tình nguyện nhận thua, khẳng định là làm không được, rốt cuộc nàng là tới rèn luyện, mặc kệ thắng thua như thế nào. Nàng tự nhiên là muốn khuynh tẫn cuối cùng sức lực, cho nên Phục Nhan lựa chọn tự nhiên là lại lần nữa rơ lên trong tay Linh Lung đoạn kiếm, bắt đầu đi. Nhìn trước mặt Phục Nhan, Lục Hữu không khỏi khép cười một tiếng, chỉ thấy trực tiếp rút kiếm, không hề do dự trực tiếp nhất kiếm thứ hướng về phía Phục Nhan. Phục Nhan tức khắc điều động toàn thân dư lại chân nguyên phòng ngự, chính là liền như vậy một chốc kia thời gian, Linh Lung đoạn kiếm liền bị chấn từ tay nàng trung bóc ra, chờ nàng lại lần nữa phản ứng lại đây thời điểm. Phục Nhan đã thật mạnh từ đấu trường phía trên ngã vang ra ngoài. Lục hưu quả nhiên là nói được thì làm được, hắn gần chỉ dùng nhất kiếm, liền đem Phục Nhan đánh ra to như vậy tỉ thí đấu trường. Phanh một tiếng, kích khởi đầy đất bụi bạm. Phục Nhan rơi xuống đất thời điểm, bên hai liền lại lần nữa vang lên bên ngoài xem chúng nghị luận tiếng động. Ai, nữ tử này lần đầu tiên liền thắng liên tiếp năm chàng, tuy rằng thiên phú cùng thực lực đều không tồi, lại vẫn là không thể bạch nguyệt ly tiên tử so sánh với. Đúng vậy. Ta nhớ rõ Bạch Nguyệt Ly tiên tử lần đầu tiên khiêu chiến đó là trực tiếp thắng liên tiếp chín chẳng đấu lúc ấy chính là sợ ngây người mọi người. Nguyên lai, từ lúc bắt đầu, các nàng chi gian tựa hồ liền kéo dài qua không thể vượt qua chênh lệch Tuy rằng Phục Nhan từ lúc bắt đầu liền biết Bạch Nguyệt Ly Thiên phú cùng thực lực, bất quá nàng đảo cũng không có quá mức để ý, chỉ là không biết vì sao, đột nhiên thấy mọi người không tự chủ được lấy chính mình cùng Bạch Nguyệt Ly so sánh với thời điểm, nàng tựa hồ mới biết được hai người chi gian chênh lệch Loại này tâm tình thực vi diệu, Phục Nhan cũng không biết chính mình sẽ đột nhiên như vậy để ý chính mình cùng Bạch Nguyệt Ly chi gian tương đối. Liên phản phất người nọ rõ ràng liền đứng ở chính mình trước mặt, chính là nàng lại như thế nào cũng đuổi không kịp giống nhau, không phải không cam lòng lạc hậu, mà là càng chờ mong chính là cùng người nọ cùng nhau tỉnh tiến. Nhìn mọi người không tự chủ được nói lên Bạch Nguyệt Ly chiến tích là, Phục Nhan bỗng nhiên nghĩ đến, Bạch Nguyệt Ly ở gặp phải lần đầu tiên thắng liên tiếp 9 chàng sau thất bại, lại sẽ là loại tâm tình gì. Có thể hay không khi đó nàng, cùng hiện giờ chính mình có đồng dạng tâm tình. Ta mấy ngày trước đây nghe nói có người lại lần nữa thấy Bạch Nguyệt Ly Tiên Tử đi tới Triều Dương Thành, nàng hiện giờ đã là khai quang kỳ đại viên mãn Tu Vi. Cái gì? Nhanh như vậy sao? Ta nhớ rõ năm trước Bạch Nguyệt Ly Tiên Tử tới đấu trường khiêu chiến thời điểm mới là vừa mới đột phá khai quang hậu kỳ Tu Vi không bao lâu đi, hiện giờ mới đi qua nửa năm công phu, liền lại đã là đại viên mãn. Không biết còn có hay không cơ hội lại thấy Bạch Nguyệt Ly tiên tử thắng liên tiếp phong thái. Phòng chừng không có khả năng, đại viên Mãn Tu Vi lại đến đấu trường khiêu chiến cơ bản không có cái gì ý nghĩa, bất quá chờ nàng đột phá đến hợp đạo kỳ, nói không chừng mới có thể qua bên kia hợp đạo kỳ đấu trường khiêu chiến. Nói ta đều có chút gấp không chờ nổi. Ở mọi người còn ở tiếp tục dư vị Bạch Nguyệt Ly sự tích khi đấu trường ở ngoài phục nhan lúc này mới chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, nàng như cũ không có gì biểu tình. Chỉ là đơn giản rỗi tay lao đi, từ khỏe miệng chảy ra nhàn nhạt vết máu. Không lưng nhặt lên đồng dạng ngã trên mặt đất linh lung đoạn kiếm, Phục Nhan lúc này mới xoay người đi ra đấu trường bên ngoài nơi sân. Tuy rằng thất bại, bất quá kỳ thật Phục Nhan nội tâm dao động cũng không có quá lớn, rốt cuộc nàng mới khai quang trung kỳ tu vi, từ lên đài kia một khắc khởi nàng mục tiêu cũng chỉ là đạt tới thắng liên tiếp 5 trảng chiến tích mà thôi. Hiện giờ cũng coi như là thành công hoàn thành mục tiêu của chính mình, đảo cũng không có gì đáng giá thương tâm Đến nỗi thứ sáu chàng bại cấp người khiêu chiến lục hưu, cũng không có gì hảo không cam lòng, rốt cuộc thực lực của đối phương xác thật rất lợi hại, chính mình cũng không phải cường thịnh thời khác, xa luân chiến bốn là như thế. Tu luyện một đường, không có khả năng có người sẽ vẫn luôn vẫn duy trì bất bại chiến tích, đối với Phục Nhan tới nói, thất bại bất quá là thành công chi trên đường đá kê chân mà thôi, nàng xem thứ hai, đạo tâm cũng phá lệ ổn, cho nên nàng tin tưởng tự nhiên sẽ không dễ dàng bị đả đảo. Ra tỷ thí đấu trường đài. Một bên quan chiến Thủy Lưu Thanh liền không khỏi chạy tới, có chút lo lắng nhìn Phục Nhan liếc mắt một cái, không có việc gì đi. Phục Nhan lắp đầu, một lần nữa đem linh lung đoạn kiếm thu hồi. Thủy Lưu Thanh tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Phục Nhan thân thể, vẫn chưa thu được thực trọng thương tổn, nàng sợ hại đó là Phục Nhan đạo tâm không xong, không tiếp thu được loại này trước mắt bao người thất bại. Bất quá thấy Phục Nhan sắc thật một bộ không có bất luận cái gì ảnh hưởng trạng thái, Thủy Lưu Thanh trong lúc nhất thời rồi lại không biết nên nói những gì. Phục nhan cũng không quản quá nhiều, liền trực tiếp ở người xem trên đài ngồi xuống đả tọa, ăn mấy cái chân khí đan liền bắt đầu tự mình điều tức lên, tuy rằng Phục nhan biểu hiện cũng coi như thượng xuất sắc, lại không phải kinh diễm, cho nên thực mau mọi người để tài liền lại thảo luận đến khác chiến đấu bên trong. Đấu trường chung chiến đấu còn ở tiếp tục, mọi người cũng đều xem nhìn không chấp mắt, âm thầm suy đoán tiếp theo vị người khiêu chiến có thể thắng liên tiếp nhiều ít chàng Thời gian liền như vậy một chút một chút trôi đi. Thực mau vốn dĩ đen nhánh không chung liền nổi lên bụng cá trắng, không bao lâu, một vòng lửa nóng thái dương liền chậm rãi từ đường chân trời bay lên khởi. tựa hồ chờ mọi người hoàn hồn thời điểm, mới phát hiện đã là ngày hôm sau. Phục nhan cũng là ở thiên hơi hơi lượng thời điểm, trong cơ thể chân nguyên liền rốt cuộc là khôi phục lại, nàng lại tiếp tục quan sát mấy tràng chiến đấu, lúc này mới mang theo thủy lưu thanh từ võ đấu giữa sân đi ra. Đi rồi không bao lâu, phục nhan liền không khỏi dưng bước chân, nàng ngước mắt nhìn phía sau thủy Lưu Thanh ra tiếng hỏi Có chuyện gì nói thẳng đi. Từ tối hôm qua khiêu chiến sau khi chấm dứt, Phục Nhan liền xem ra Thủy Lưu Thanh tựa hồ là có chuyện gì tường nói, bất quá do dự hơn phân nửa túc, cũng không mở miệng nói một lời. Thấy bị Phục Nhan xuyên qua tâm sự của mình, Thủy Lưu Thanh không khỏi có chút vi lăng, bất quá nàng cũng là thực mau liền phục hồi tinh thần lại, nếu bị Phục Nhan hỏi, nàng tự nhiên là chỉ có thể đúng sự thật nói, hồi chủ nhân, ta tối hôm qua thu được ra tộc tin tức, chúng ta thủy ra mỗi năm một lần tộc so vài ngày sau liền bắt đầu rồi, ta tưởng" Tưởng trở về tham gia. Vì không làm cho người ngoài nghi hoặc, thủy lưu thanh từ vào thành bắt đầu, đối phục nhan xưng hô đều là tiến hành chuyên âm, cho nên người ở bên ngoài xem ra, hai người chỉ là đơn giản đang nói chuyện thiên mà thôi. Cũng không sẽ có điều nghi ngờ. Tốc so. Phục nhan nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Cùng tông môn giống nhau, tại đây Bắc vực chung, mỗi một cái hơi chút có một ít bài mặt thế ra, mỗi năm cũng đều sẽ cử hành một lần tốc so. Rốt cuộc gia tộc cũng muốn thông qua tộc gần đây xác định ai mới đáng giá bị khuyên tâm bồi dưỡng. Mà ở này đó thế gia chung, đối với những cái đó người tu tiên cha mẹ tới nói, chỉ có chính mình con cái được đến gia tộc coi trọng, bọn họ cũng mới có thể bị gia tộc càng tốt che chở, cho nên tộc so đó là các gia tộc con cháu triển lãm cơ hội. Phần 57 Thủy Lưu Thanh gật gật đầu, bất quá tuy rằng lời nói là nói như vậy, kỳ thật nàng đã làm tốt bị phục nhan cự tuyệt chuẩn bị, rốt cuộc nàng xem ra. Phục nhan hiện tại hẳn là sẽ không tha nàng cái này miễn phí nô buộc rời đi. Tại đây to như vậy chiều dương thành, có Thủy Lưu Thanh tại bên người, xác thật có thể phương tiện rất nhiều, bất quá Phục nhan thật cũng không phải như vậy bất cận nhân tình người, tuy nói nàng cùng Thủy Lưu Thanh ký kết linh hồn chủ tớ khế ước, nàng đảo cũng không có coi khinh Thủy Lưu Thanh thiên phú. Thủy Lưu Thanh ra am hiểu dùng độc ở ngoài, tự thân kiếm pháp tạo nghệ cũng coi như là tương đối lợi hại. Lâu dài tới xem, Thủy Lưu Thanh nếu là có thể được đến gia tộc của chính mình coi trọng bồi dưỡng, đối phục Nhan tới nói, cũng coi như là một chuyện tốt, rốt cuộc Thủy Lưu Thanh càng cường đại, đối nàng cũng liền càng có lợi. Nghĩ đến chỗ này, phục Nhan liền cũng không có nhiều lời, trực tiếp đối với trước mặt Thủy Lưu Thanh gật gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, "Vậy ngươi đi về trước tham gia tộc so đi, ta còn chuẩn bị ở chiều Dương thành đãi một đốn thời gian." Dứt lời, Thủy Lưu Thanh liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thần sắc, nàng thậm chí có chút không tin chính mình lỡ thai. Thảo nửa ngày mới lại lần nữa ra tiếng xác nhận nói, ta thật sự có thể trở về. Phục Nhan bị nàng lời này hỏi có chút vô ngữ, nàng thoạt nhìn như là bổn xỉn chủ từ sau. Lại lần nữa thấy Phục Nhan gật đầu, Thủy Lưu Thanh tựa hồ mới rốt cuộc xác định chính mình có thể trở về tham gia tộc so, tức khác liền lộ ra đầy mặt tươi cười, cảm ơn chủ nhân. Phục Nhan chỉ là liền tùy ý xua xua tay, liền trực tiếp xoay người rời đi nơi này. Thủy Lưu Thanh nhìn Phục Nhan bóng dáng biến mất ở đám người sau. Lúc này mới cuối cùng là từ hưng phấn trung hoàn hồn, Thủy gia tộc so liền ở đêm hai ngày lúc sau, nàng cũng không kịp nhiều dừng lại, thực mau liền trực tiếp xoay người ra chiều Dương Thành, nhanh chóng hướng tới Thủy thị gia tộc phương hướng ngự kiếm bay đi. Có lẽ là bởi vì hai người có tồn tại tâm sự của mình, hai người đều tựa hồ đều không có chú ý tới, từ các nàng hai người từ võ đấu chàng ra tới sau, liền có người vẫn luôn trộm nhìn chăm chú vào các nàng thân ảnh. Thức Mao, người nọ liền cũng nhanh chóng biến mất ở trong đám người. Chiều dương thành Diệp ra chung, một gian đường hoàng lượng lệ trong phòng. Ngồi ở cái bàn bên bóng người, đúng là tối hôm qua xuất hiện ở Diệp chỉ yên phòng trung trình huyền huyền. Lúc này nàng vừa lúc từ Diệp huyền Diệp nơi đó trở về, cả người tựa hồ có chút hưng thú thiếu thiếu bộ ráng. Không đến một lát công phu, bên ngoài liền có người gõ vang lên cửa phòng, trong phòng trình huyền huyền hơi hơi một đốn, lúc này mới mở miệng chậm dãi nói, tiến vào Theo nàng giọng nói rơi xuống, một đạo thân ảnh liền vội vàng đẩy cửa mà vào Nàng nhìn ngồi ở cái bàn bên Trì Nguyễn Nguyễn, liền trực tiếp không lưng đi qua, sau đó trực tiếp đứng ở một bên truyền âm nói cái gì. Ngay vậy, Trì Nguyễn Nguyễn con ngươi không khỏi hơi hơi tối sầm lại, trong đầu không khỏi lại lần nữa hiện ra tối hôm qua Diệp huyền Diệp cùng Thủy Lưu Thanh hai người thuộc lạc bộ ráng, tức khác liền cảm giác một hơi buồn ở trong lòng. Bất quá biết được Phục Nhan cùng Thủy Lưu Thanh đã đường ai nấy đi lúc sau, Trì Nguyễn Nguyễn nhưng là có khẽ cười lên, một khi đã như vậy. Ta nhớ rõ lần trước có vị tự xưng ở võ đấu giữa sân thắng liên tiếp 9 chàng cao thủ, gọi là gì đoạn tư tin đúng không? Ngươi đi đem hắn tìm tới. Đúng vậy, người nọ vội vàng đáp lời. Nếu phục nhan còn lưu tại Triều Dương Thành, Trí Nguyên Uyển liền có thể khẳng định nàng nên đi võ đấu chẳng tiến hành khiêu chiến, tuy rằng đấu trường không thể giết người, nhưng là phế một người khí hải, lại vẫn là thực thường thấy. Muốn trách, liền trách ngươi tối hôm qua xuất hiện ở Xuân Lũ Các. Tri Nguyện Uyển nhìn chằm chằm trước mặt nước trà, không khỏi hơi hơi gợi lên khóe môi. Tựa hồ là lầm bầm lầu bầu nói. Một bên người ngẩn người, lại mở miệng hỏi, kia đã ra khỏi thành Thủy Lưu Thanh. Nghe thấy Thủy Lưu Thanh tên, trì nguyện nguyện con người liền không khỏi hiện lên một kia âm độc. Ta nhớ rõ Thủy gia tộc so muốn bắt đầu rồi, nàng hẳn là chạy trở về tham gia tộc so, vậy có ý tứ. Trì nguyện nguyện nhẹ nhàng cười, rõ ràng một bộ dịu dàng ở nhà bộ ráng, lại làm người có chút sởn tóc gáy cảm giác. Thức mau, người nọ liền lần sau thoáng rời đi phòng. Lúc này phục nhan Tự nhiên không biết chính mình cùng Thủy Lưu Thanh đều bị người theo dõi, hơn nữa cũng chính như Trình Nguyễn Nguyễn suy đoán như vậy, Phục Nhan Sở dĩ còn lưu tại Triều Dương Thành Trung, đó là vì tiếp tục tham gia đấu trường khiêu chiến. Bất quá loại này khiêu chiến không nên quá mức với thường xuyên, bằng không thực dễ dàng liền sẽ tổn thương chính mình tăng cơ, hơn nữa nếu thực lực của chính mình không tăng lên, mặc kệ lại đi khiêu chiến vài lần, kết quả đều sẽ không có quá lớn thay đổi. Cho nên cùng Thủy Lưu Thanh phân biệt lúc sau. Phục nhan liền trực tiếp lại lần nữa đi tới tu luyện mật thất huyền khẩu chỗ, chuẩn bị lại lần nữa tiến vào tu luyện mật thất tu luyện thuận tiện cân nhắc một chút tàn quyềnển thượng kiếm pháp bất quá lần này nàng tới có chút không vừa vạn thượng Đảng tu luyện mật thất cư nhiên không có nhà rồi đơn giản phục nhan cũng không có dối dám quá nhiều liền trực tiếp muốn một gian Trung Đảng tu luyện mật thất vừa đi vào sau phục nhan liền rõ ràng có thể cảm giác ra trung Đảng tu luyện mật thất cùng thượng Đảng tu luyện mật thất chi gian chênh lệch cái loại này vô hình cảm giác gáp bácch cũng yếu đi rất nhiều bên trong xuất hiện các loại hoàn cảnh nhưng thật ra nhưng thật ra không có quá lớn biến hóa. Dù sao cũng phải tới nói, trung đẳng tu luyện cũng vẫn là không tồi. Phục Nhan cũng không có bận tâm quá nhiều, thực mô liền trực tiếp toàn thân tâm đầu nhập vào tu luyện bên trong, băng thiên tuyết địa hoàn cảnh khi, nàng liền tiếp tục tu luyện chính mình bằng xương tôi thân quyết, cái khác gác liệt hoàn cảnh hạ, đó là chấp khởi linh lung đoạn kiếm, tu luyện nổi lên tàn quyển thượng kiếm chiêu cùng vô huyến kiếm cuối cùng nhất thức. Tuy rằng lần lượt thất bại, Bất quá Phục Nhan vẫn chưa có bất luận cái gì từ bỏ ý tưởng, không kiên nhẫn này phiền chấp kiếm, một lần lại một lần thử, cái này phương hướng không đúng, bên kia đổi cái phương hướng lại đến. Tu luyện thời gian luôn là nháy mắt cực nhanh, thực mò Phục Nhan liền đã ở chung đẳng tu luyện mật thất trung tu luyện suốt 10 ngày thời gian. An tính tu luyện mật thất trung, bốn phía phẳng phất là truyền đến gió lạnh gào thét thanh âm, lạnh leo hàn khí một chút một chút từ bốn phía lan tràn mở ra, mà ngồi ở mật thất trung gian Phục Nhan lại là gắt gao nhắm hai g Một cổ mắt thường có thể thấy được dòng khí đang ở nàng trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển. Rang rắc rang rắc. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên truyền đến bị Đông Lạnh trụ thanh âm, xa xa nhìn lại, chỉ thấy phục nhan chung quanh bỗng nhiên nhanh chóng bị đóng băng lên, một tầng tầng băng bỗng nhiên ở nàng chung quanh nhanh chóng co chặt. Thẳng đến ngay sau đó, đã tọa trung phục nhan liền hai chân đông cứng, chính là cứ việc như thế, những cái đó hàn băng như cũ không có dừng lại ý tưởng, một đường dọc theo phục nhan hai chân, thẳng tắp hướng về phía trước Đông Lạnh. Cơ hồ là chỉ có mấy cái hô hấp thời gian, vừa mới còn ngồi ở chỗ kia phục nhan, cả người nháy mắt lại bị Hàn Băng Đông lạnh vững chắc, toàn thân trên dưới tìm không thấy một chút bại lộ ở Hàn Băng ở ngoài địa phương. Sáng lấp lánh Hàn Băng ở vốn nên tối tâm tu luyện mật thất, bắt đầu phản lạnh lùng bạch quang, mà lúc này phục nhan sớm đã như là một tòa sinh động như thật khắc băng giống nhau, thoạt nhìn phá lệ mị hoặc lượng lệ. Như vậy hiện tượng tựa hồ ở mật thất chung rằng có 15 phút thời gian lâu, nếu là có người ở chỗ này nhìn, nhất định sẽ cảm thán. Bị Đông lệnh trụ phục nhan sợ là đã sớm đã không có sinh cơ. Nhưng mà liền tại hạ một giây, liền nghe thấy toàn bộ tu luyện mật thất trung liền chuyển đến một trận bạo liệt thanh âm, phanh một chút, vừa mới còn sinh động như thật khắc băng nháy mắt liền trực tiếp bạo liệt mở ra. Vô số băng cha bị tạp rơi trên mặt đất, thực mau đó là hóa thành một mảnh hư vô, trong không khí hàn ý cũng là rốt cuộc dần dần biến mất không thấy, trên mặt đất phục nhan cũng rốt cuộc mở hai mắt. Trong nháy mắt kia, chỉ thấy phục nhan thanh triệt trong con ngươi phảng phất còn giữ lại một tia hàn băng. Như là từng viên thủy tinh, phá lệ rét lạnh mà lại loa mắt Bất quá hết thể đều là hơi tung lướt qua Thực mò phục nhan con người liền khôi phục tới rồi dĩ vãng bộ ráng Toàn bộ trung đảng tu luyện mật thất trung cũng nhanh chóng lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong Trên mặt đất phục nhan tựa hồ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại Nàng hơi hơi nâng lên chính mình bàn tay Hơi hơi giật mình chính mình chân nguyên Liền thấy một tiêu hàn khí chậm rãi từ chính mình đều trong lòng bàn tay dâng lên Sau đó phục nhan rồi lại nhanh chóng thu tay lại kia nói hàn khí cũng là nháy mắt liền hóa thành cần có. Thành công. Nhìn hiện giờ bộ dáng, Phục Nhan tức khắc không khỏi trong lòng vui vẻ, có chút kinh ngạc ra tiếng lầm bầm nói. Phục Nhan xác thật không nghĩ tới, chính mình cư nhiên thật sự thành công. Tại đây 10 ngày không biết ngày đêm tu luyện chung, Phục Nhan liền vẫn luôn đều ở vận chuyển băng xương tôi thân quyết. Hiện giờ, nàng rốt cuộc là đột phá đến băng xương tôi thân quyết để nhất trọng, tới để nhất trọng, nàng mới rốt cuộc cảm thụ này bộ luyện thể thân pháp lợi hại chỗ. Phục Nhan đã có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình không chỉ có là thực lực nâng cao một bước, hơn nữa nàng cư nhiên đã có có thể khống chế hàn khí năng lực, có thể nói là không tầm thường. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi đầy mặt đều là hương phấn, này băng xương tôi thân quyết nàng tu luyện vài tháng, rốt cuộc là có điều đột phá, phía trước nỗ lực cũng cuối cùng là không có bổng phí. Là thời điểm lại đi võ đấu chẳng khiêu chiến. Phục Nhan chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, không khỏi nhìn mặt thất phía trước lốc xoáy cửa đông, hay còn tự mình mở miệng nói Có ý tưởng, Phục Nhan liền không có bất luận cái gì trì hoãn, lại ở tu luyện mật thất trung củng cố một chút thực lực của chính mình, lúc này mới từ lốc xoáy cửa động chung đi ra. Giao này 10 ngày tu luyện phí dụng sau, Phục Nhan liền lại lần nữa đi tới Triều Dương thành võ đấu tràng bên trong. Nơi này người như cũng là biển người tấp nập, Phục Nhan tiến vào sau, cũng là tìm một hồi lâu mới tìm được một góc, sau đó an tĩnh ngồi xuống, ánh mắt liền dừng ở phía dưới đấu trường bên trong. Lúc này đấu trường thượng, Hai gã khai quang hậu kỳ tu vi cao thủ chính đánh lửa nóng, bên ngoài người cũng đều là xem nhìn không chấp mắt. Người này đã thắng liên tiếp 7 tràng, nếu là trận này cũng thắng, đó chính là thắng liên tiếp 8 tràng, nói không chừng liền phải tễ thượng xếp hạng bảng chiến tích. Đúng vậy, xem ta đều có chút kích động, rốt cuộc ta tới nơi này mau ba ngày, đây là duy nhất một cái có hy vọng thắng liên tiếp 8 tràng người. Nghe được bọn họ nghị luận thanh, Phục Nhan cũng là có chút tò mò nhìn chầm chầm đấu trường chung chiến đấu, thắng liên tiếp 8 tràng nói. Sắc thật có khả năng chen vào xếp hạng bảng, rốt cuộc mặt trên cuối cùng một người chiến tích, đó là thắng liên tiếp 8 tràng. Trận này lệnh người chú mục chiến đấu vẫn chưa liên tục lâu lắm, thực mau liền có rồi kết quả, chỉ thấy đấu trường một người rốt cuộc bởi vì một lần sai lầm, bị người một kích đánh hạ quá. Ai, vẫn là thất bại. Quá đáng tiếc, kỳ thật hắn vẫn là cơ hội thắng liên tiếp tám tràng, bất quá vừa mới kêu nhất chiêu sắc thật là sơ suất. Đúng vậy đúng vậy, xem ta đều thế hắn sốt ruột, cũng có thể bởi vì như thế. Hắn mới cảm thấy áp lực gấp bội đi Tức khắc, khắp đấu trường trung liền truyền đến một trận thổn thức tiếng động Tựa hồ đối với như vậy kết quả đều có chút tiếc hận Phục Nhan cũng xem ra, người này vừa mới tỉ thí sắc thật quá mức với khẩn trương Rốt cuộc thứ 8 chàng với hắn mà nói hẳn là quan trọng nhất Tuy rằng trận này tỉ thí có người làm người tiếc hận Bất quá mọi người cũng không có quá nhiều phân thần Bởi vì đấu trường thượng khiêu chiến còn ở tiếp tục Rốt cuộc ai cũng không biết tiếp theo chẳng có thể hay không xuất sắc nhất một hồi Phục Nhan cũng là an tĩnh quan sát mấy chàng, đây mới là lại lần nữa dẫn theo chính mình linh lung đoạn kiếm, chậm rãi đi lên đấu trường phía trên. Lần thứ hai đứng ở chỗ này, Phục Nhan nhưng thật ra cảm giác phá lệ bình tĩnh, nàng nhìn đối diện đối thủ, tuy rằng là khai quang hậu kỳ tu vi, bất quá lúc này đã là tại tiến hành cuối cùng dãy ruột. Bắt đầu lúc sau, Phục Nhan không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp nhất chiêu vô huyễn kiếm thức thứ nhất, đem đối phương đưa hạ chàng. Tiếp theo. Nàng hôm nay vị thứ hai đối thủ cũng rốt cuộc chậm rãi đi lên đài, là cùng Phục Nhan cùng giai cấp khai quang trung kỳ tu vi, không đối với đối phương rõ ràng không phải Phục Nhan đối thủ, bất quá là ba chiêu công phu, liền nhanh chóng bại hạ trận tới. Lúc này, lệnh người Phục Nhan có chút ngoài ý muốn chính là, nhưng thật ra có người nhận ra nàng. ân nay không phải 10 ngày trước sao vị Thủy Linh Tông đệ tử sao? Ha ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy lại tới khiêu chiến. Ai? Người này rất có danh sao? Cũng không phải, 10 ngày phía trước cũng tới khiêu chiến quá, ngay lúc đó chiến tích là thắng liên tiếp 5 chàng, cũng coi như không tồi, bất quá là bởi vì nàng cùng Bạch Nguyệt Ly Sư xuất đồng môn, cho nên mới có chút ấn tượng. Nga Nga, thì ra là thế, kia nhưng thật ra không biết nàng lần này có thể thắng liên tiếp mấy chàng. Phục Nhan vẫn chưa để ý tới chung quanh nghị luận thành mà là lại lần nữa toàn thân tâm đầu nhập tới rồi cùng người khiêu chiến tỷ thí bên trong. Kế tiếp mấy chàng tỉ thí, Phục Nhan cũng đều phát huy ra chính mình lớn nhất thực lực lại lần nữa liên tiếp đánh tới thứ 6 chàng, lần này nàng gặp phải đối thủ, cũng là phi thường cường hãn. Hai người cũng là giao thủ gần 10 triệu, như cũ cũng không có thể phân ra cái thắng bại tới, lúc này đối diện người gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt Phục Nhan, tựa hồ có chút ngoại ý muốn ra tiếng nói, ta thừa nhận ngươi cường thịnh thời điểm, thực lực hẳn là ở ta phía trên, bất quá đối với đã thắng liên tiếp 5 chàng ngươi tới nói, trận này ngươi cuối cùng vẫn là sẽ thua ở trong tay của ta. Nói, Người nọ liền nhanh trong múa may chính mình vũ khí trường mâu, trong lúc nhất thời trong không khí dòng khí đều bắt đầu táo bạo lên, chỉ thấy hắn hơi hơi gợi lên khỏe môi, an ta cuối cùng một kích đi, bạo liệt chi mâu. Phần 58 Dứt lời, người nọ liền trực tiếp một cái bạo đột, nháy mắt một cổ cường hãn chân nguyên lực lượng liền vô hình động lại ở trường mâu phía trên, phẳng phất mánh liệt mênh ngông thác nước giống nhau, xem người đều có chút hái hùng khiết vĩa. Phục nhan tự nhiên là không dám có điều đại ý, nàng gắt gao nằm chính mình linh lung kiếm Ngay sau đó một đạo hàn khí liền từ tay nàng trong lòng toát ra, trực tiếp bị nàng rót vào tới rồi đoạn kiếm bên trong. Ngay sau đó, mọi người liền rõ ràng thấy vốn dĩ chặt đứt một đoạn linh lung kiếm, chậm nhanh chóng bị một tầng hàn băng sở bao phủ, theo một trận đóng băng kết băng thanh âm sau, đoạn kiếm phía trước mũi kiếm cư nhiên chậm rãi hiện ra tới. Nói đúng ra, là linh lung đoạn kiếm phía trước tự động kết ra một cái băng tiêm tới, từ xa nhìn lại, liền phản phất là một phen hoàn hảo không tổn hao gì bảo kiếm giống nhau Từng đợt hàn ý cũng là từ mũi kiếm thượng chậm rãi đánh đút lại. Nhìn một màn này, tất cả mọi người hơi hơi có chút kinh ngạc. Đây là... Cái gì thủ đoạn? Xuân A ngươi, xem ra người này tu luyện luyện thể thân pháp hẳn là băng thuộc tính, hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là có chút thanh thiểu, có thể đơn giản ngưng kết ra dòng nước lạnh tới, cho nên kia đem đoạn kiếm thượng mới có thể đột nhiên kết băng. Nguyên lai like là như thế này, vốn dĩ cho rằng nàng sẽ dừng bước thứ 6 chàng, hiện giờ xem ra lại là khó mà nói Nói không chừng nàng thật đúng là có thể thắng liên tiếp 6 trận. Xét thật, trận này tỷ thí đột nhiên trở nên có ý tứ đi lên. Ở mọi người có chút kinh ngạc cảm thán trong thanh âm, chỉ thấy đấu trường bên trong hai người đã nhanh trong chém giết ở bên nhau, hai cổ lực lượng nháy mắt chạm vào nhau, tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt, sợ bỏ lỡ cái gì xuất sắc ngất mắt. Liền ở hai người lực lượng có chút rằng co thời điểm, Phục Nhan biết chính mình nếu muốn thắng hắn đến trận này tỷ thí nói, liền không thể lại có điều bảo lưu lại, nghĩ đến chỗ này Nàng liền nháy mắt nổ tung chính mình sở hữu chân nguyên. Đối diện người lại là cả kinh, vốn dĩ cho rằng căng chết hai người cũng có thể đánh một cái ngang tay, không nghĩ tới Phục Nhan cư nhiên nháy mắt lại tăng trưởng gấp đôi chân nguyên. Cuối cùng, Phục Nhan thành công nhất kiếm nghiền nát đối phương trưởng màu chi thế, trực tiếp đem hắn đánh bại đi ra ngoài, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, một ngụm máu tươi cũng là từ hắn trong miệng phương ra. Phục Nhan thành công thắng liên tiếp 6 tràng. Quá không thể tưởng tượng, nàng cư nhiên thật sự thắng. Nàng đã thắng liên tiếp 6 trăng đi, cũng coi như là thiên tài cấp bậc. Quả nhiên là ngoài dự đoán mọi người, không nghĩ tới nàng cuối cùng một khắc còn bảo lưu lại một chút chân nguyên. Này nếu là toàn thịnh thời khắc, phòng chừng đối phương ở tay nàng quá không được ba chiêu. Xem ra ta ra tới chương trương kiến thức là đúng rồi, không nghĩ tới bên ngoài chân thật một cái so một cái lợi hại a Mọi người ở đây còn xa và ở vừa mới kêu một hồi tỉ thí chung khi, một đạo thân ảnh liền từ bên ngoài đi đến. Người này đúng là đã từng từng có thắng liên tiếp 9 chạng chiến tích đoạn tư tin. Được đến Trình Uyển Uyển chỉ thị sau, Đoạn Tư Tin liền vẫn luôn chờ phục Nhan lại lần nữa hiện thân võ đấu chàng tham gia khiêu chiến, này không mới vừa biết được phục Nhan hiện thân tin tức, hắn liền mã bất đình để chạy tới. Nhìn giữa sân phục Nhan thân ảnh, Đoạn Tư Tin đột nhiên liền có chút vô ngữ, bất quá là một cái kẻ hèn khai quang trung kỳ tu vi tông môn đệ tử mà thôi, Trình Uyển Uyển cư nhiên làm hắn ra tay phế đi người nọ. Bất quá nếu cầm chỗ tốt, việc này vẫn là muốn làm hắn đoạn tư tin tín dụng còn là phi thường tốt nghĩ đến chỗ này đoạn tư tin liền không có bất luận cái gì do dự thấy phục nhan đã đánh bại đối phương hắn liền nhanh chóng chuẩn bị lên sân khấu nhưng mà liền ở hắn đã sắp đi xuống thời điểm thế nhưng có người đã nháy mắt nhảy thượng chàng chấm một bước đoạn tư tin lại lần nữa nhìn thoáng qua trên đài thân ảnh đoạn tư tin không có biện pháp cũng chỉ có thể nghĩ chờ tiếp theo chàng trở lên đi giải quyết phục nhan chính là dây tiếp theo liền xuất hiện làm hắn mở rộng tầm mắt một màn Tỉ thí vừa mới bắt đầu, Phục Nhan liền trực tiếp nhận thua. Đoạn tư tin, muốn mắng người. Lúc này Phục Nhan tự nhiên cũng là không có biện pháp, tuy rằng nàng cũng tưởng tiếp tục đánh thứ 7 chàng, nhưng là vừa mới vì thắng được thứ 6 chàng, nàng đã háo xong rồi chính mình sở hữu chân nguyên, cho nên trận này hoàn toàn không có đánh tất yếu. Cuối cùng, ở người khiêu chiến lên đài lúc sau, Phục Nhan đó là thống thống khoái khoái nhận thua. Nhìn Phục Nhan ra võ đấu chàng, đoạn tư tin nháy mắt liền hận chính mình không có tới sớm một í Tại đây Triều Dương Thành Trung, có chính mình trật tự, cho nên hắn cũng không có biện pháp trực tiếp đi lên tìm Phục Nhan đánh. Đánh lén nói, cũng từ trước đến nay không phải hắn tắt phong. Bất đắc dĩ, đoạn tư tin cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phục Nhan rời đi, chỉ chờ đợi nàng lần sau lại đến khiêu chiến thời gian, sẽ không làm chính mình chờ lâu lắm. Đối với những việc này, Phục Nhan tự nhiên là chưa từng biết được, bởi vì lúc này nàng từ võ đấu chàng ra tới sau, liền lại lần nữa trực tiếp đi tới tu luyện mật thất. Lần này vận khí, nhưng thật ra không tồi, Phục Nhan lại lần nữa dùng tới rồi một gian thượng đảng tu luyện mật thất, nàng cũng không có trì hoãn, nhanh chóng liền tiến vào thượng đảng tu luyện mật thất chung, lại một lần bắt đầu tu luyện lên. Lần này, Phục Nhan chuẩn bị trước đem tàn quyển thượng kiếm chiêu trước phóng một phóng, vì trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa tăng lên thực lực của chính mình, nàng liền đem mục tiêu đặt ở Vô Huyễn kiếm cuối cùng nhất thức thượng. Bởi vì phía trước cũng từng cùng Bạch Nguyệt Ly lãnh giáo quá Vô Huyễn kiếm cuối cùng nhất thức, cho nên Phục Nhan vẫn là có một ít manh mối. Tu luyện lên, còn xem như tương đối thuận lợi, ít nhất muốn so tìm hiểu tàn quyền thượng kiếm chiêu tới mau một ít. Lại là gần nửa tháng thời gian trôi qua. Phục Nhan lại lần nữa từ tu luyện mật thất trung ra tới thời điểm, cả người đều là một bộ tinh thần sáng láng trạng thái, thực hiện nhiên, vô huyến kiếm cuối cùng nhất thức nàng rốt cuộc tu luyện thành công. Vì lần sau lại đến tu luyện còn có thể có thượng đẳng tu luyện mật thất, cho nên lần này đi ra ngoài thời điểm, Phục Nhan cũng không có lui rất chính mình mật thất, mà là tiếp tục giao linh th Làm xong này hết thảy, nàng mới lần thứ ba đi tới võ đấu tràng. Đối với thực lực lại thượng một tầng phục nhan tới nói, lần này khiêu chiến, cơ hội là phi thường thuận lợi trực tiếp lấy được 6 tháng liên tiếp chiến tích. Thứ bảy chàng thời điểm, nàng đối thủ đó là một vị nổi danh thế gia con cháu, tu vi càng là khai quang hậu kỳ, phục nhan minh bạch, này sẽ là một hồi ác chiến, nhưng là nàng vẫn là có nhất định nắm chắc. Thứ mau, hai người liền có chút sàn sàn như nhau chém giết ở cùng nhau. Lúc này, người xem trên đài mỗ một chỗ Một đạo tầm mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm đấu trường Trùng Phục Nhan thân ảnh, người này tự nhiên là Đoạn Tư Tin. Lần này hắn nhưng thật ra tới rất sớm, ở Phục Nhan chính đánh thứ 5 chàng thời điểm liền tới đấu trường, bởi vì lần này Phục Nhan biểu hiện rất có bất đồng, hẳn là sẽ không hướng về phía trước thứ như vậy đột nhiên nhận thua. Có cái này nhận chi, Đoạn Tư Tin nhưng thật ra yên tâm không ít, vì bảo đảm thành công hoàn thành chính mình nhiệm vụ, hắn liền nghĩ trước xem một hồi Phục Nhan chiến đấu. Sau khi xem xong hắn mới phát hiện sự tình không đơn giản như vậy. Phục Nhan thực lực rõ ràng đã muốn đạt tới khai quang hậu kỳ. Đối với đoạn tư tin tới nói, muốn đánh bại đối phương rất đơn giản, nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra, muốn một kích phế đi Phục Nhan, lại không dễ dàng như vậy. Tự hỏi một lát, hắn liền chuẩn bị làm Phục Nhan lại tiếp tục tiêu hao hai chàng chiến đấu, sau đó chính mình lại ra tay, trực tiếp đánh nát đối phương khí hải, nhiệm vụ này liền xem như hoàn thành. Cho nên lúc này hắn, chính nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm đấu trường chung chiến đấu. Phục Nhan nhìn đối phương, Sắc thật cảm giác có chút khó chơi, bởi vì đối phương vũ khí là một cái quốc tiên, có thể tùy ý chịu động, trong lúc nhất thời nhưng thật ra làm nàng kiếm pháp không thể nơi hạ. Đối phương hiển nhiên cũng là nhìn ra chính mình vũ khí có chút khắc kiếm, tức khắc đó là lòng tự tin tràn đầy, rất là lãnh nạo nhìn chầm chầm Phục Nhan, nhận thua đi, ngươi kiếm pháp căn bản không làm gì được ta. Nói, nàng liền trực tiếp lại lần ngươi chủ động khởi xướng công kích, một roi liền hướng tới Phục Nhan rút đi. Phục Nhan chỉ phải một cái xoay người Nhanh chóng trốn rất đối phương công kích, đúng lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, tức khác đó là vừa rơi xuống đất, đó là mũi chân hơi hơi một lót, bay thẳng đến đối phương dùng ra vô huyện kiếm thức thứ nhất. Này nhất chiêu, Phục Nhan vừa mới đã dùng ra quá, đối phương thấy, liền cho rằng Phục Nhan là đã hết bản lĩnh, tức khác không khỏi cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, chiêu này đối căn bản không đủ xem. Nói xong, nàng liền trực tiếp dơ lên chính mình thật dài cốt tiền trực tiếp đối với Phục Nhan kiếm khởi lưỡi dao gió rút đi, trong nháy mắt phảng phất sở hữu núi kiếm đều phải tại hạ một khắc liền toàn bộ diệt vong. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Phục Nhan lại đột nhiên vọt đến hai người chiêu thức chính giữa nhất, sau đó lại lần nữa giơ lên linh lung kiếm, nhanh chóng thi triển ra vô huyễn kiếm cuối cùng nhất thức. Bởi vì Phục Nhan tốc độ quá nhanh, rõ ràng là hai cái kiếm chiêu, lại ở kia đồ điện hỏa hoa chi gian, nháy mắt cùng nhau tiến tiến, thức thứ nhất trung bộ đệ tam thức, trực tiếp đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Phênh một tiếng, chỉ thấy toàn bộ đấu trường phía trên kiếm Quang nổi lên bốn phía, ngay sau đó Phục Nhan vị thứ bảy đối thủ liền trực tiếp bị đánh đi ra ngoài, thật mạnh ngã trên mặt đất. Thứ bảy chàng, Phục Nhan lại lần nữa lấy được thắng lợi. Nàng này xác thật thông minh, cư nhiên có thể nghĩ đến kiếm chiêu chung lại bộ kiếm chiêu, loại này cách làm phỏng trừng người bình thường thường thường đều sẽ không nghĩ đến. xác thật, đương thấy nàng cách làm sau ta cũng là sợ ngây người, loại này cách làm hoàn toàn là đánh người cái trở tay không kịp A, hơn nữa chính yếu là. Nàng tốc độ có thể chống đỡ nàng hoàn thành loại này cách làm. Cũng đúng, nếu là đổi thanh ta, liền tính có thể phòng trừng liên tục thi triển hai chiêu kiếm pháp, tốc độ cũng là theo không kịp, hoàn toàn không có biện pháp ngoài dự đoán. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khai quang kỳ khắp khu vực chung, tất cả mọi người có chút nhiệt huyết sôi trào lên, bởi vì chỉ cần phục nhan lại tiếp tục thắng liên tiếp một hồi, như vậy nàng liền có cơ hội chen vào xếp hạng bảng chiến tích thượng. Cái này xếp hạng chiến tích, đã có non nửa năm chưa từng qua cho nên đại gia mới có thể như thế kích động. Một bên đoạn tư tin nhìn đấu trường thượng một màn này cũng là đầy mặt kinh ngạc chi sắc, xem ra nhiệm vụ lần này xác thật không đơn giản, bất quá cũng may hắn xem ra Phục Nhan đã không có đủ trạng thái, nhưng là lại còn có thể kiên trì một chút. Cho nên, này quan trọng nhất thứ tám tràng, Phục Nhan định là sẽ không trực tiếp nhận thua, như thế nào cũng sẽ nỗ lực bác một phen. Nghĩ đến chỗ này, đoạn tư tin không khỏi nhẹ nhàng cười cười, bởi vì lúc này hắn đã đi lên tỉ thí đấu trường. Hắn nhìn phục nhan trạng thái đã có nắm chắc đánh nát nàng khí Hải phục nhan trạng thái sắc thật có chút không tốt lắm bất quá chính như đoạn tư tin suy đoán như vậy nàng còn có thể kiên trì một chút này thứ 8 chàng tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ nàng nhìn lên sân khấu đoạn tư tin không khỏi hơi hơi như mày bởi vì ở trên người hắn nàng cảm nhận được một loại áp Bách cảm giác người này thực lực rất cao đây là phục nhan ánh mắt đầu tiên ý tưởng cái gì này không phải đoạn tư tin sao hắn như thế nào sẽ đột nhiên chả ra a đoạn tư tin là ai à? Hắn ngươi cũng không biết, chính mình đi xem một cái phía dưới xếp hạng chiến tích bảng. Lời này vừa nói ra, không ít còn không quen biết đoạn tư tin người tu Tiên, tức khác không khỏi sôi nổi hướng tới xếp hạng chiến tích bảng thượng nhìn qua đi. ta Thiên, tên của hắn cư nhiên ở xếp hạng chiến tích bảng thượng, vẫn là mà 17 danh, chiến tích chiến tích càng là thắng liên tiếp 9 tràng. Vốn đang cho rằng vị này mỹ nữ có thể thắng liên tiếp 8 tràng, hiện tại lại đối thượng đoạn tư tin. Không khỏi có chút tưởng thế nàng bi ai xúc động, này quả thực trời dáng vận đen A, hảo hảo chen vào xếp hạng chiến tích bảng cơ hội liền như vậy không có. Mã, ta còn là lần đầu tiên thấy xếp hạng chiến tích bảng cao thủ, ai tới đánh ta một chút, ta không phải đang nằm mơ đi. Đấu trường trong vòng, Phục Nhan cũng là có chút kinh ngạc, từ vừa mới bắt đầu nàng có thể cảm giác được đối phương lợi hại, lại là cũng chưa từng nghĩ tới, đối phương cư nhiên là xếp hạng chiến tích bảng thượng cao thủ, thực lực tuy rằng còn chưa tới đạt đại viên mãn, phòng trừng cũng không xa. Trận chiến đấu này, cơ hội là không có bất luận cái gì phần thắng. Đoạn tư tin thấy chính mình bị người nhận ra, cũng là có chút ảo não, hắn có chút lo lắng Phục Nhan có thể hay không trực tiếp bị chính mình thanh danh cấp dọa tới rồi, nếu là đối phương trực tiếp nhận thua, thì hắn hôm nay tới này một chuyến, chẳng phải lại là bạch chạy. Bất quá cũng may, tỉ thí đã bắt đầu rồi, đối diện như cũ không có truyền đến Phục Nhan nhận thua thanh âm. Thực hảo, đoạn tư tin không khỏi ở trong lòng gợi lên khoẻ môi. Phục Nhan sắc thật không có trực tiếp nhận thua ý tưởng. Nàng chân nguyên còn đủ chống đỡ chính mình kiên trì một chút, cùng đoạn tư tin loại này cao thủ so chiêu, cũng coi như là phi thường khó được, Phục Nhan tự nhiên sẽ không dễ dàng đông tha. Ngay sau đó, Phục Nhan liền lại lần nữa chân nguyên hóa Hà khí, đem chính mình đoạn kiếm ngưng kết ra băng tiêm, liền ở chuẩn bị ra chiêu thời điểm, đột nhiên liền cảm giác chính mình khí hải nhanh chóng bắt đầu quay cùng lên. Cơ hộ cùng thời gian, nàng chung quanh thiên địa linh khí cũng bắt đầu kịch liệt lưu động lên, cả người đều ở vào một loại nóng nảy trạng thái ta nhận thua Không hề do dự, Phục Nhan trực tiếp lớn tiếng kêu nhận thua, sau đó cũng không màng mọi người kinh ngạc thần sắc, trực tiếp xách theo Linh Lung Kiếm, thi triển ra đại thành phong hành bộ, sau đó nhanh chóng ra võ đấu chẳng. Phần 59 Bởi vì nàng Rốt cuộc muốn đột phá Mọi người Thật vất vả chờ đến tỉ thí đoạn tư tin Hán đột nhiên muốn mắng nương chương 50-050 Tuy rằng này thứ 8 chàng chiến đấu rất quan trọng, nhưng là ở phát hiện chính mình có muốn đột phá thế, Phục Nhan cũng là nhanh chóng quyết định Bay thẳng đến đoạn tư tin Nhật thua sau đó liền cất bước liền chạy. Tuy rằng cái này hành vi chọc đến mọi người có chút trở tay không kịp, bất quá đại gia tự nhiên cũng đều xem ra phục nhan muốn đột phá dấu hiệu, cho nên chờ phục hồi tinh thần lại sau. Mọi người nhưng thật ra lộ ra một bộ buồn cười bộ dáng. Mà trên đài bất chiến mà thắng đoạn tư tin, không những không có bất luận cái gì vui vẻ biểu tình, ngược lại một hơi ngạnh sinh sinh buồn ở trước ngực, thượng cũng không phải hạ cũng không phải, tập hắn rất là bực bội. Phải biết rằng Từ lần trước bỏ lỡ cùng Phục Nhan tỉ thí cơ hội sau, hắn chính là đợi nửa tháng lâu, lần này Phục Nhan nếu là đột phá không thành công còn hảo thuyết, nếu là đột phá thành công, ít nhất đến tiếp tục chờ thượng thấp nhất một tháng thời gian. Hơn nữa, Phục Nhan thực lực hắn vừa mới cũng xem danh trừ, mới khai quang trùng kỳ tu vi liền có thể thắng liên tiếp bảy trạng, nếu là đột phá đến cùng chính mình cùng giai cấp, hắn lại tưởng nhẹ nhàng đánh bại đối phương khí hải, sợ là lại muốn gia tăng rồi khó khăn. Lúc này Phục Nhan thân ảnh sớm đã là rời đi võ đấu tràng mà trên đài đoạn tư tin còn muốn tiếp tục đánh tiếp, rốt cuộc hắn chính là có thắng liên tiếp 9 chàng chiến tích, trực tiếp nhận thua nói, lại quá mức tổn hại chính mình thanh danh. Đối này, đoạn tư tin thật sự cảm thấy chính mình ngay sau đó, khả năng liền phải bị chọc tức nôn suất huyết tới. Mà phục nhan tự nhiên là quản không được quá nhiều, rốt cuộc không có gì muốn so đột phá tới quan trọng, cho nên tử vừa đấu chàng ra tới sau, nàng liền không có chút nào do dự, bay thẳng đến tu luyện mật thất phương hướng chạy như điên mà đi. Cũng may lần trước nàng ra tới thời điểm Như cũng nạp phí bổ sung kia gian thượng đảng tu luyện mật thất, cho nên lần này Phục Nhan trở về cũng không có bất luận cái gì trì hoãn, trực tiếp liền tiến vào lốc xoáy cửa động. Tiến vào tu luyện mật thất lúc sau, Phục Nhan liền nhanh chóng ngay tại chỗ đả tọa, vì đột phá thành công, nàng liền trực tiếp móc ra mười mấy cái trung phẩm linh thạch, tới cung cấp chính mình linh lực cung cấp. Kỳ thật Phục Nhan trên tay còn có một quả thu lang yêu đan, bên trong cũng chứa thượng hùng hậu linh lực, bất quá Phục Nhan vẫn là tính toán đột phá đại viên mãn hoặc là hợp đạo kỳ, lại lấy ra tới sử dụng. Đơn giản nhìn thoáng qua trên mặt đất trung phẩm linh thạch phục nhan lại xác định sẽ không có bất luận cái gì quấy rờy sau liền trực tiếp nhanh chóng nhắm lại hai mắt sau đó liền bắt đầu thử đột phá đến khai Quang hậu Kỳ cứ việc đột phá dấu hiệu khả ngộ bất khả cầu nhưng cũng không phải nói liền có thể trăm phần thành công đột phá cũng có không ít thực lực bình thường người tu tiên đều là chờ lần thứ hai đột phá dấu hiệu mới có thể thành công đột phá bất quá phục nhan đảo cũng sẽ không quá mức với nóng nả Tuy rằng vừa mới có chút kích động bất qua chính thức đột phá thời điểm Nàng vẫn là vẫn luôn đều vẫn duy trì tâm bình khí hỏa. Tối tâm tu luyện mật thất chung, chỉ thấy hồn hậu linh lực đem phục nhan cả người đều bao vây lại, nàng tận lực trấn an chính mình khí hải trung nóng nảy chân nguyên, sau đó lại chậm rãi dẫn linh nhập thể. Đã có hai lần đột phá kinh nghiệm, lần này đối với phục nhan tới nói, hết thể tựa hồ đều rất thuận lợi, nàng chậm rãi dẫn đường thiên địa linh khi ở chính mình toàn thân gân mạch trung du tẩu, sau đó lại xúc lực đánh sâu vào này mạch lạc. Theo thời gian một chút một chút trôi đi, Phục Nhan cũng không biết đến tuột cùng đi qua bao lâu, chờ nàng lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, an tính trên mặt liền không khỏi hiện ra vài phần vui mừng chi sắc. Bởi vì, nàng rốt cuộc đột phá thành công. Hiện giờ Phục Nhan, nghiễm nhiên đã là khai quang hậu kỳ tu vi, tuy rằng là vừa rồi đột phá, trong cơ thể lực lượng còn không có được đến củng cố, nhưng là nàng lại rõ ràng cảm thấy không giống nhau. Nguyên lai, like, đây là khai quang hậu kỳ thực lực. Phục Nhan có chút không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm chính mình đôi tay. Nàng có thể cảm nhận được thực lực của chính mình cùng Khai Quang Trung Kỳ so sánh với, rõ ràng là kém một mảng lớn. Nếu là lúc trước nàng là đã lấy Khai Quang Hậu Kỳ tu vi tham gia Thủy Linh Tông nội môn xếp hạng đại tái, Phục Nhan tin tưởng chính mình hẳn là có thể có cơ hội xông vào tiền 10 danh, đi võ đấu chẳng nói thắng liên tiếp 8 9 tràng, hẳn là cũng là không có vấn đề. Đương nhiên, Phục Nhan cũng không có bị cao hứng hướng hôn đầu óc, tuy rằng đột phá thành công, nhưng là nàng cũng không có sốt ruột lại đi võ đấu chẳng tiến hành khiêu chiến ý tưởng. Rốt cuộc thực lực của nàng còn không có hoàn toàn được đến củng cố Hơn nữa nàng cảm giác chính mình nếu là lại đối thượng vị kia đoạn tư tin Cũng không nhất định có thể chiến thắng đối phương Cho nên nàng vẫn là yêu cầu thực lực càng tiến thêm một bước mới được Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan liền chuẩn bị trực tiếp tại đây Thượng đảng tu luyện mật thất bế quan tu luyện cái một hai tháng Nếu là có thể học được tàn quyển thượng kiếm chiêu kia đó là không còn gì tốt hơn Quyết định chủ ý, Phục Nhan đơn giản nghỉ ngơi một lát sau Liền lại lần nữa nhắm hai mắt bắt đầu đả tọa Trong cơ thể cũng nhanh chóng bắt đầu vận chuyển băng xương tôi thân quyết đệ nhất trọng, chuẩn bị trước hảo hảo củng cố một chút chính mình khai quang hậu kỳ tu vi thực lực. Thật mau, nửa tháng thời gian liền lại là thoảng qua. Tu luyện mật thất trung phục Nhan cũng rốt cuộc củng cố hảo thực lực của chính mình, bất quá nàng cũng không có sợ trì hoãn, lại là cầm lấy linh lung đoạn kiếm, một lần lại một lần đem vô huyến kiếm luyện tập quen tay hay việc, đương nhiên hội tâm nhất kiếm nàng cũng không có quên tu luyện. Vẫn luôn đem chính mình xe kiếm chiêu đều tu luyện đến mức tận cùng sau. Phục nhan mới rốt cuộc lại lần nữa lấy ra mã tặc lang ngông trên người kia phân tàn quyển, chuẩn bị tiếp tục nếm thử lĩnh ngộ tu luyện mặt trên kiếm chiêu. Đến nỗi từ đầu giá hội thượng chụp được tàn quyển, bởi vì này nhất chiêu tàn quyển thiếu 3 phần 1 nội dung, lĩnh ngộ lên sắc thật có chút khó khăn, cho nên nàng chỉ có thể trước từ thiếu câu thiếu từ phong quyển tàn vân bắt đầu tu luyện. Địa cấp cấp thấp kiếm pháp, tu luyện lên cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá Phục nhan tự nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ, nàng chỉ có thể một bên cẩn thận cân nhắc kiếm chiêu Một bên tới tới lui lui biểu thị. Cứ như vậy, bế quan tu luyện thời gian cực nhanh mà qua. Ngày này, tu luyện mật thất trung khí lưu bỗng nhiên kịch liệt lưu động lên, chỉ thấy Phục Nhan cầm trong tay bao trùn một tầng hàn băng linh lung đoạn kiếm, trong miệng nhẹ a một tiếng, đó là nhất kiếm hướng tới vách đá phía trên huy đi ra ngoài. Ngay sau đó, chân nhăn trên vách đá, nhanh chóng liền bị Phục Nhan nhất kiếm chém ra vài đạo thật sâu vết kiếm, qua gần nửa khắc chung thời gian, mặt trên vết kiếm mới rốt cuộc chậm rãi đàm đi. Này thượng đảng tu luyện vách đá cũng không biết đến tổn cùng là cái gì thách chất, bất luận cái gì công kích lưu lại dấu vết, nó đều sẽ chậm rãi tự động khôi phục nguyên bản là bộ dáng, bất quá lại cũng có thể nhìn ra công kích mạnh yếu. Dấu vết khôi phục càng nhanh, thuyết minh lực lượng cũng liền càng ngược, phản chi còn lại là bởi vì thực lực càng cường. Hô. Như vậy không biết ngày đêm tu luyện, phục nhan ở dùng ra vừa mới kiếm chiêu sau, rốt cuộc là thật dài hít một hơi, căng thẳng thần kinh cũng cuối cùng là thả lỏng rất nhiều. Này địa cấp cấp thấp kiếm chiêu quả nhiên lợi hại. Phục nhan nhìn chầm chầm trên vách tường đã biến mất không thấy dấu vết, không khỏi cười cảm thắn nói. Phía trước Phục nhan dùng vô huyễn kiếm thức thứ nhất thử qua, dấu vết ở trên vách tường chỉ cần một phút thời gian liền có thể khôi phục nguyên dạng, mà chiêu này phong quyển tàn vân thế nhưng có thể ở mặt trên lưu lại gần nửa khắc chung thời gian. Có thể thấy được, này nhất kiếm chiêu lợi hại. Phục nhan cũng không biết chính mình bế quan tu luyện bao lâu, bất quá cũng may trời xanh không phụ người có lòng Nàng rốt cuộc là lĩnh ngộ ra phong quyển tàn vân này nhất chiêu, tuy rằng còn không thể phát huy ra chiêu này toàn bộ lực lượng, bất quá Phục Nhan đã phi thường thỏa mãn. Hảo, là thời điểm nên xuất quan, sau đó rời đi Triều Dương Thành. Phục Nhan thu hồi linh lung đoạn kiếm, không khỏi tự mình lầm bẩm. Đương nhiên, rời đi Triều Dương Thành phía trước, Phục Nhan vẫn là chuẩn bị cuối cùng một lần đi một chuyến võ đấu tràng, bởi vì nàng muốn biết chính mình hiện tại thực lực, đến tụt cùng có thể lấy được như thế nào chiến tích. Nghĩ đến chỗ này Phục Nhan liền đơn giản thu thập hảo tự mình, lúc này mới nâng bước rời đi thượng đẳng tu luyện mật thất, đi ra ngoài giao phí thời điểm, Phục Nhan mới biết được chính mình thế nhưng ước chừng bế quan tu luyện 2 tháng. 2 tháng, nhưng chính là yêu cầu 60 cái trung phẩm linh thạch phí dụng, này thực sự làm Phục Nhan có chút thì đau, nhưng là ngẫm lại chính mình lấy được thực lực, nàng vẫn là cảm thấy phi thường đăng giá. Dứt khoát giao xong rồi phí dụng, Phục Nhan lúc này mới thẳng tắp hướng tới vọ đấu chẳng phương hướng đi đến. khi cách 2 tháng Đương Phục Nhan lại lần nữa bước vào đấu trường trung khi, phát hiện rất nhiều đều đã là xa lạ gương mặt, hai tháng phía trước kia một đám người tu tiên tụ hồ đều đã rời đi nơi này. Bất quá Phục Nhan đảo cũng không có quá để ý, nàng chỉ là đơn giản nhìn hai chàng tỳ thi sau, liền lại một lần bước lên đấu trường phía trên. Đứng ở đấu trường thời điểm, Phục Nhan nhưng thật ra cảm giác có chút hoàng hốt, phản phất chính mình bị người đánh ra tỳ thi đầy hình ảnh, liền xuất hiện ở ngày hôm qua. Cẩn thận ngẫm lại, này đã là nàng lần thứ tư đứng ở chỗ này. Phía trước lấy được tốt nhất chiến tích cũng gần là thắng liên tiếp 7 chàng mà thôi, nhưng là hôm nay, nàng lại là buôn thắng liên tiếp 10 chàng trở lên mục tiêu tới. Suy nghĩ một lần nữa về tới tỷ thí thượng, Phục Nhan nhìn đối diện chỉ có khai quang trung kỳ tu vi đối thủ, cũng không có làm ra cái gì quá nhiều biểu tình tới, chỉ là chấp kiếm dựng lên, nhàn nhạt nói, bắt đầu đi. Trận đầu, Phục Nhan nhất kiếm liền lấy được thắng lợi. Đệ nhị cùng đệ tam chàng, cũng là như thế. mà sau mấy chàng tuy rằng phí một chút sức lực, Bất quá cũng đều thuận lợi thắng được thắng lợi, thức mò, Phục Nhan liền đã lại lần nữa lấy được thắng liên tiếp 7 tràng chiến tích. Một màn này, nhưng thật ra xem mọi người không khỏi có chút líu lưới. Đây là nơi nào tới Mỹ nữ, thực lực thế nhưng như thế cứng hãn, vừa lên tới đó là mặt không hồng khí không xuyên thắng liên tiếp 7 tràng, quả thực có chút biến thái. Hôm nay quả nhiên không có đến không, cảm giác ta phải chứng kiến một vị thành công chen vào xếp hạng chiến tích bảng cao thủ, không biết khi nào ta cũng ở kia mặt trên lưu lại tên của mình. Mau xem, Lục Hữu cư nhiên lên sân khấu, ta nhớ rõ hắn không lâu trước đây chính là vừa mới lấy được thắng liên tiếp 8 trận chiến tích, trận này tỷ thí có điểm xem đầu. Ở mọi người tràn đầy chờ mong trong tầm mắt, chỉ thấy một đạo hình bóng quen thuộc đã chậm rãi đi lên đấu trường phía trên, hắn ngước mắt nhìn đối diện Phục Nhan, trên mặt cũng là hơi hơi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bởi vì người này, đúng là ở Phục Nhan lần đầu tiên thắng liên tiếp 5 trận sau, nhất kiếm đem nàng đánh ra dưới đài Lục Hữu. Phục Nhan thấy hắn thân ảnh tuyệt điểm, Nhưng thật ra cũng có chút ngoài ý muốn, thực sự không có dự đoán được nàng cư nhiên còn có thể đối thượng Lục Hữu, đối với vị này đem chính mình đánh thảm bại người, nàng vẫn là thực ấn tượng khắc sâu. Không nghĩ tới bất quá mấy tháng không thấy, ngươi liền đã đột phá tới rồi khai quang hậu kỳ. Lục Hữu nhìn Phục Nhan, dẫn đầu ra tiếng chậm dãi nói. Nói thật, ở người xem trên đài thấy Phục Nhan thân ảnh khi, Lục Hữu là phi thường ngoài ý muốn, nhưng mà càng làm cho hắn ngoài ý muốn lại là Phục Nhan thực lực, bất quá ngắn ngủn hai tháng thời gian. Thực lực của đối phương cư nhiên đã lợi hại như vậy, có thể nói là tiến bộ vượt bậc Cho nên, hắn mới gấp không chờ nổi lên sân khấu, đối với lục hưu tới nói, cứ việc lần này hắn không cũng đủ nắm chắc thắng được thắng lợi, nhưng cũng là thực chờ mong trận này tỉ thí. Phục nhan nhìn hắn, nhàn nhặt nói, người cũng lại biến cường. Mấy tháng thời gian trôi qua, tự nhiên sẽ không còn có người tiếp tục dừng lại tại chỗ, hai người cũng vẫn chưa lại tiếp tục nói thêm cái gì, thực mau đó là chấp kiếm gặp nhau. Lục Hữu người này thực lực cũng không được. Phục Nhan cũng là không dám có bất luận cái gì thả lỏng ý tưởng, chỉ thấy nàng gắt gao nắm linh lung đoạn kiếm, trực tiếp liền thi triển ra vô huyễn kiếm thức thứ nhất, thẳng tắp hướng tới đối diện bóng người công kích qua đi. Trong nháy mắt, Lục Hữu cũng nháy mắt trở tay nhất kiếm, mãnh liệt mênh mông chân nguyên cũng ở đấu trường thượng nhanh chóng nổ tung, hai người mạnh mẽ kiếm chiêu cho nhau cọ sát, phản phất là muốn liền bốn phía dòng khí đều phải vặn vẹo giống nhau. Bất quá vẫn chưa rằng coi bao lâu, Phục Nhan kiếm chiêu tiêu nháy mắt bị Lục Hữu nhấc kiếm phá vỡ. Nhìn nổ bắn ra lại đây mũi kiếm, phục nhan đó là nhanh chóng toàn bộ thân thể về phía sau nghiêng, tóc dài hơi hơi dơ lên, khó khăn lắm bị chặt đứt vài sợi tóc đen. Nhìn đến nơi này, phục nhan cũng như cũ không dao động, lại lần nữa một cái nhanh chóng xoay người, sau đó lại là nhất kiếm đối với lục hưu đâm tới, người sau phản xạ có điều kiện rút kiếm che ở trước người, thân thể lại không tự chủ được lui về phía sau. Xoát một tiếng, hai thanh kiếm giao hòa địa phương liền nháy mắt có hỏa hòa toát ra. Bất quá chính đắm chìm ở chiến đấu bên trong hai người tự nhiên là sẽ không bởi vậy mà phân tâm, Lục Hữu lại lần nữa điều động chân nguyên, trực tiếp đem Phục Nhan một lần nữa đánh trở về, ở giữa không chung một cái xoay tròn, Phục Nhan thân ảnh cuối cùng là vững vàng rơi xuống. Nhưng mà liền tại đây rơi xuống đất trong nháy mắt, Lục Hữu liền nhanh chóng nhất kiếm giết hắn lại đây, này nhất kiếm rõ ràng dùng hắn lớn nhất sát chiêu, ngay cả trung quanh dòng khí đều có thể tiếp chấn động lên, sát khí tràn đầy, lệnh người thật sự là tránh cũng không thể tránh. Phục nhan cũng không có muốn tranh tranh ý tưởng, nàng nhanh chóng điều động trong cơ thể chân nguyên chi lực, hàn băng tức khắc bao trùm ở linh lung đoạn kiếm phía trên, một cổ lực lượng cường đại nháy mắt liền nổ mạnh mở ra. Ngay sau đó, Phục nhan dưới chân đó là một cái phong ảnh bộ sinh phong, trôi kiếm ở tay nàng trung nhanh chóng phát sinh làm người có chút hoa cả mắt động tác, toàn bộ đấu trường thượng phản phất đều là một tầng tầng hư ảnh mà qua, nàng không có bất luận cái gì do dự, vô huyến kiếm thức thứ hai mui kiếm liền nhanh chóng từ chung quanh ngưng kết vô số mũi kiếm trực tiếp treo cổ mở ra. Phần 60. Lục Hữu cũng không để ý, nhìn những cái đó mũi kiếm ở chính mình kiếm thế tiếp theo cái tiếp theo một cái giật vong, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, chiêu này căn bản không làm gì được chính mình, liền ở hắn cảm giác chính mình liền phải nhất kiếm đâm vào phục nhan hộ thể chân nguyên là lúc. Lại thấy đối diện phục nhan nháy mắt liền biến mất ở chính mình kiếm chiêu trung tâm, trong tay linh lung đoạn kiếm cũng là nháy mắt biến hóa phía trước động tác, thực hiện nhiên nàng ở trong nháy mắt liền thay đổi kiếm chiêu. Thượng một cái kiếm chiêu mới vừa hình thành, lại tại hạ trong nháy mắt biến hóa chiêu thức, lục hưu còn có chút không phản ứng lại đây phục nhan đến tổt cùng là như thế nào làm được, một cổ nguy cơ cảm liền đột nhiên sinh ra. Đấu trường phía trên kịch liệt chiến đấu, cũng là làm bên ngoài người đều không khỏi rối dài cổ, gắt gao nhìn chầm chầm hai người thân ảnh, sợ bỏ lỡ cái gì. Ngay trong nháy mắt này, đấu trường phía trên phảng phất đã xảy ra một hồi thật lớn nổ mạnh giống nhau, thật lớn lực lượng thế nhưng trực tiếp phóng lên cao. Lục hưu chỉ cảm thấy chính mình tựa như đặt mình trong với một cái máy xay thịt chung, không chỉ có muốn phòng ngửa tư phía đánh tới mũi kiếm, còn muốn tiếp theo phục nhàn cường thế mà đến vô huyến kiếm cuối cùng nhất thức. Tranh một tiếng, ở thật lớn dòng khí lốc xoáy bên trong, tất cả mọi người thấy một phen phối kiếm từ đấu trường thượng bay ra, cuối cùng trực tiếp rơi trên giới đài. Đây trời bụi bằm tan đi, vừa mới còn mãnh liệt mênh ngông đấu trường phía trên cung rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người thấy lương đạo đứng lặng ở trên đài hai cái thân ảnh Tựa hồ ai đều không có bị thương Nhưng là bất đồng chính là Phục nhan kiếm như cũ gắt gao bị nắm trong tay Mà lục hữu kiếm lại sớm bị chấn đi ra ngoài Rơi trên giới đài Sau đó mọi người liền nghe thấy được lục hữu thanh em vang lên Ta thua Tuy rằng lục hữu vẫn chưa bị thương Nhưng là hắn đã có thể cảm nhận được chính mình cùng phục nhan trên thực lực chênh lệch Hắn cơ hồ có thể khẳng định phục nhan còn lưu có hậu tay Mà hắn lại là dùng hết toàn lực Mới có thể an ổn đứng ở trên đài Cho nên tiếp tục so đi xuống đã không có gì ý nghĩa. Lục Hữu thua thực dứt khoát, trực tiếp từ đấu trưởng thượng đi rồi đi xuống, giống như lần đầu tiên phục nhan giống nhau, khom lưng nhặt lên chính mình phối kiếm, cuối cùng xoay người rời đi dưới đài. Trận chiến đấu này tựa hồ ra ngoài mọi người dự kiến, nhìn thắng bại đã phân, ở đây người không khỏi nhanh trong giễu rít bắt đầu nghị luận lên, mặc kệ là đối phục nhan, vẫn là đối từng lấy được thắng liên tiếp 8 trận chiến tích Lục Hữu. Này nhóm người chung cũng bao gồm ngồi ở góc đoạn tư tin Đoạn tư tin cũng là vừa đổi tới võ đấu chẳng không bao lâu, bất quá lại vừa lúc thấy Phục Nhan cùng lục hữu tỉ thí, lúc này hắn nội tâm, đã là khó có thể miêu tả. Hắn biết Phục Nhan sẽ thành công đột phá đến khai quang hậu kỳ, xác thật chưa từng dự đoán được lại lần nữa chờ Phục Nhan xuất hiện ở võ đấu chẳng, lại là 2 tháng sau, chờ đợi thời gian càng dài, hắn tự nhiên là càng thêm bất an. tầm mắt lại lần nữa dừng ở trong sân Phục Nhan trên người, đoạn tư tin không biết vì sao hắn lần đầu tiên cảm thấy nhiệm vụ này chỉ sợ là không thể như chính mình mong muốn, đối mặt hiện giờ Phục Nhan, hắn chỉ có thể có thể chiến thắng phương đông, muốn phế đi nàng khí hải, lại là không lớn, có khả năng. Mặc kệ như thế nào, nếu tiếp nhiệm vụ này, đoạn tư tin vẫn là chuẩn bị thử một lần. Ở Phục Nhan thắng liên tiếp 8 trang lúc sau, lần này đoạn tư tin như cũng không có sốt ruột lên sân khấu, bởi vì hiện tại Phục Nhan rõ ràng còn giữ lại có rất lớn thực lực, hắn chỉ có thể tiếp tục sau này kéo mấy trảng. Nếu là lần này tái xuất hiện giống phía trước hai lần tình huống, đoạn tư tin thật sự liền thẳng có thể từ bỏ nhiệm vụ này, quả thực không cần quá tra tấn người. Đấu trường trung phục nhan cũng không có thở dốc cơ hội, Thư mau nàng thứ 9 vị đối thủ liền cũng nhanh chóng thượng đài, nàng cũng là khai quang hậu kỳ tu vi, tuy rằng so Lục Hưu yếu đi một ít, nhưng là phục nhan đã tiêu hao không ít sức lực, cho nên trận này cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Bất quá hảo là ở như cũ lấy được thắng lợi. Bởi vì phục nhan sớm đã đối vô huyễn kiếm tam thức, sử dụng chính là thuộc đầu Cho nên hiện tại nàng liền có thể dễ dàng đem tam thức các loại ống chèn, thông thường đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Càng đến mặt sau, đi lên người khiêu chiến thực lực tự nhiên là càng lợi hại, Phục Nhan đánh lên tới cũng là càng ngày càng cố hết sức, ở dùng hết toàn lực lấy được thắng liên tiếp 11 tràng chiến tích khi, nàng rốt cuộc cảm nhận được chính mình lực bất tòng tâm. Phục Nhan căng chết chỉ có thể lại kiên trì một hồi. Đoạn tư tin hiển nhiên cũng nhìn ra hiện giờ cục diện, cho nên ở 11 tràng lúc sau, hắn liền không có bất luận cái gì do dự trực tiếp nhanh chóng lại thượng đấu trường Dù sao cũng là ở bảng cao thủ, cho nên hắn lên sân khấu lại lần nữa khiến cho không nhỏ xúc động, trong lúc nhất thời trận này tỷ thí lại lần nữa gợi lên mọi người nhiệt huyết. Phục Nhan nhìn đoạn tư tin thân ảnh, rõ ràng là có chút vi lăng, không phải bởi vì thân phận của hắn, mà là bởi vì nàng lại một lần đụng phải người này. Hai lần đều ở chính mình chuẩn bị đánh cuối cùng một hồi thời điểm xuất hiện, Phục Nhan rất khó không cảm thấy không thích hợp. Liền phản phất là đối phương cố ý đang chờ chính mình nhất suy yếu thời điểm giống nhau, chính là nàng lại có thể khẳng định chính mình cùng người này xác thật không có bất luận cái gì ân đoán mới đúng. Chẳng lẽ là chính mình nghĩ nhiều? Nhìn đối phương chấp kiếm dựng lên, Phục Nhan vẫn là cảm thấy này đoạn tư tin hẳn là có mục đích tính, xem ra trận này tỉ thí sẽ không rất đơn giản. Phục Nhan nhìn chầm chầm đối phương âm thầm tư sợ, bất quá trên mặt lại không có gì dư thừa biểu tình. Ở tỉ thí bắt đầu lúc sau, Nàng liền nhanh chóng điều động khởi chính mình dư lại sở hữu chân nguyên, không dám đi một tia khinh địch. Đoạn tư tin cũng là cẩn thận người, Phục Nhan phòng bị chi ý hắn vẫn là có thể thấy được, bất quá hắn cũng bất chấp đối phương có phải hay không đoán được cái gì, nhanh chóng liền chấp kiếm khởi sướng công kích. Thực mò, trong sân hai người liền chém giết ở cùng nhau. Mấy chiêu qua đi, bởi vì Phục Nhan đã tiêu hao quá nhiều thực lực, cho nên mắt thường có thể thấy được nhanh chóng liền rơi vào hạ phòng, đoạn tư tin lại như cũ chiêu chiêu tới gần Tựa hồ không cho nàng có bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Không có biện pháp, Phục Nhan minh bạch trận này tử thí không thể lại tiếp tục kéo xuống đi, chỉ có thể tùy chiến giải quyết nhanh mới được, cho nên không có do dự, Phục Nhan lại lần nữa cho cũ trọng thi, lợi dụng vô huyễn kiếm tam thức, chuẩn bị bảo chế đúng cách đánh hắn một cái trở tay không kịp. Chỉ là làm Phục Nhan chưa từng nghĩ đến chính là, đoạn tư tin thực lực xác thật muốn so giống nhau khai quang hậu kỳ tu vi người lợi hại thượng rất nhiều, đối với chính mình các loại biến hóa chiêu thức Hắn cư nhiên đều có thể nhất nhất vững vàng tiếp được. Xem là người, thực sự có chút lĩu lưới. Nhìn chính mình kiếm chiêu lại lần nữa bị đối phương nhất nhất đánh tan khi, Phục Nhan biết, chỉ có thể cuối cùng một bác, nghĩ đến chỗ này, nàng liền nhảy về phía sau, sau đó nhanh chóng kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Trong tay linh lung đoạn kiếm lại lần nữa bị hàn băng bao trùm, nhìn chầm chầm đoạn tư tin nhanh chóng lại công lại đây, lần này Phục Nhan không có tính toán phòng ngự, mà là trực tiếp cũng gắt gao chấp kiếm, từng bước một đón đi lên Phong quyền Tần Vân. Ngay sau đó, liền thấy Phục Nhan cả người nhảy dựng lên, linh lung hàn băng mui kiếm phía trên đột nhiên hiện ra một tầng nho nhỏ lốc xoáy, vô số dòng khí nhanh chóng bị dẫn vào trong đó, đấu trường nho nhỏ một mảnh thiên địa, phảng phất bị lâm vào một trận mưa rền gió dữ thời tiết một cái chung. Mà Phục Nhan kiếm thế lại là thế như trẻ tre, ở nàng nhanh chóng nhất kiếm chém ra đi sau, đã nên diện đánh tới đoạn tư tin, tức khắc liền cảm giác một trận mánh liệt áp bách hơi thở đánh lại. Nhìn này khủng bố nhất kiếm Đoạn tư tin cũng là không ngọn nguồn tim đập lỡ một nhịp, càng đáng sợ chính là này nhất kiếm cơ hồ chiếm linh khắp tỉ thí đấu trường, hắn cho dù có nhanh nhất tốc độ, cũng là căn bản không có biện pháp tránh né, hốn hồ hai người chi gian khoảng cách lại là như vậy gần. Giờ khắc này, đoạn tư tin không dám có bất luận cái gì do dự, hắn biết chính mình nếu là tiếp không được này nhất kiếm, chính mình một hồi chỉ sợ không chết tức thương, cho nên nhanh chóng điều động sở hữu chân nguyên bảo vệ chính mình, sau đó lại là mùi kiếm vừa chuyển muốn ngạnh sinh sinh đột phá một cái xuất khẩu tới. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, có lẽ là bởi vì cảm nhận được đấu trường thượng lực lượng quá mức với cường đại rồi, thực dễ dàng sẽ trực tiếp phá tan mà ra, tất cả mọi người thấy tỉ thí trên đài bảo hộ trận pháp nhanh chóng lập lòe lóa mắt quá mang. Ta thiên, này nhất kiếm cũng quá khủng bố đi. Trận pháp đều không khỏi tự động tăng mạnh. Cũng không phải là, hiện tại hảo, ta trong sân chiến đấu ta là cái gì cũng thấy không rõ, thật là cấp chết cá nhân cũng không biết đoạn tư tin đến tổt cùng có thể hay không tiếp được này nhất kiếm. Ta cảm giác này nhất chiêu tuyệt đối là người cấp đỉnh dai trở lên kiếm pháp, quả thực thật là đáng sợ, ta ở chỗ này đều có thể cảm nhận được cái loại này tử vong khủng bố hơi thở. Bởi vì trận này tỉ thí động tinh nhau quá lớn, không khỏi dẫn bên ngoài người sôi nổi kinh ngạc ra tiếng, chính là ánh mắt lại vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm lập lệ quang mang đấu trường phía trên. Ba cái hô hấp thời gian sau, toàn bộ võ đấu chẳng rốt cuộc là khôi phục bình tĩnh, Mà giữa sân hai người thân ảnh cũng lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt, quỷ dị chính là, bọn họ hai người cư nhiên đều là vẻ mặt thống khổ chi sắc nửa ngồi xổm trên mặt đất, tựa hồ chỉ có dùng kiếm chống đỡ thân thể của mình, mới có thể bảo đảm chính mình sẽ không ngã xuống. Phốc phốc hai tiếng, tiếp theo hai người liền sôi nổi phun ra một ngụm thật lớn máu tươi tới, bất đồng chính là, đoạn tư tin là thật đánh thật bị phục nhan kiếm chiêu gây thương tích, mà phục nhan chính mình lại là bởi vì quá liều mạng, này nhất kiếm dùng hết chính mình sở hữu lực lượng thân thể có chút tiêu hao quá mức. Đoạn Tư Tin bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn có chút gian nan giũi tay trà lao rất chính mình khỏe miệng dư lại máu tươi, đột nhiên liền bật cười, chậm rãi nói, "Chúc mừng ngươi, tháng liên tiếp 12 chẳng." Trận này bại, Đoạn Tư Tin là tâm phục khẩu phục, hắn cũng không nói thêm gì, nhận thua sau liền trực tiếp lại lần nữa gian nan đứng dậy, từ đấu trưởng thượng đi rồi đi xuống. Mà giờ này khác này, Sở Hữu Vây xem con chúng, tựa hồ còn đắm chìm ở vừa mới xuất sắc trong chiến đấu, có chút khó có thể hoàn hồn. Phục nhan thân thể đã tiêu hao quá mức, tự nhiên không có khả năng tiếp tục ở chiến đấu đi xuống, cho nên nàng cũng không sợ nói thêm cái gì, không đợi tiếp theo vị người khiêu chiến lên đài, nàng liền chính mình xoay người, chậm rãi từ đấu trưởng thượng đi ra. Mau xem, xếp hạng chiến tích bảng rốt cuộc có cải biến. Cũng đúng lúc này, một bên xếp hạng chiến tích thượng nhanh chóng đã xảy ra biến hóa, không biết là ai trước hết chú ý tới, không khỏi nhanh chóng hô to một tiếng. Vừa dứt lời, mọi người tự hồ mới cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Tức khắc không khỏi sôi nổi đem chính mình tầm mắt dừng ở xếp hạng chiến tích bảng phía trên, Phục Nhan nghe vậy sau hơi hơi một đốn, sau đó cũng ngước mắt nhìn mặt trên xếp hạng. kia một khắc, rõ ràng thấy mặt trên xếp hạng sau, nàng khoe miệng không khỏi nhẹ nhàng rơ lên. Thứ 8 danh, Bạch Nguyệt Ly chiến tích, thắng liên tiếp 12 tràng. Thứ 9 danh, Phục Nhan chiến tích, thắng liên tiếp 12 tràng. Nhìn đấu trường phía dưới xếp hạng chiến tích bảng thượng biến hóa, cơ hồ trong nháy mắt tất cả mọi người có chút sôi trào lên Mỗi người trên mặt cũng đều tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Ta thiên, ta cư nhiên thật sự may mắn thấy vọt vào xếp hạng chiến tích bảng tiền 10 danh cao thủ. Một màn này quá xuất sắc, xem ra chúng ta đại bắc vực lại phải có một vị yêu nghiệt thiên tài quật khởi. Ai nói không phải đâu, hơn nữa cái này Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cư nhiên đều là Thủy Linh Tông đệ tử. Thủy Linh Tông đây là muốn đi lên A, trước sau cư nhiên có nhiều như vậy thiên tài. Ồ, xem ta cũng muốn đi bái nhập Thủy Linh Tông. Nói Thủy Linh Tông mỗi năm khi nào tuyển nhận đệ tử A, ta nhất định phải đi thử xem. Đối với chung quanh truyền đến khen tiếng động, Phục Nhan trong lòng cũng không có quá nhiều phập phồng, ngược lại là ở nhìn thấy chính mình cùng Bạch Nguyệt ly tên gắt gao kề tại cùng nhau khi, không biết vì sao, nàng nội tâm liền không thể khống chế tràn ngập vui mừng chi tình. Thật giống như kia một khắc, thực lực của chính mình rốt cuộc bị được đến tán thành giống nhau. Phục Nhan tên này xuất hiện ở xếp hạng chiến tích bảng, cũng là hoàn toàn xứng đáng, này trong đó vất vả chỉ có nàng chính mình minh bạch Hai tháng không biết ngày đêm tu luyện, luôn là đăng giá. Nghĩ đến chỗ này, thừa dịp mọi người còn đắm chìm ở kinh ngạc bên trong, Phục Nhan vẫn chưa tiếp tục ở võ đấu chẳng có điều dừng lại, chỉ thấy nàng nhanh chóng ăn xong mấy cái chân khí đan, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Phía sau xếp hạng chiến tích bảng thượng, nàng cùng Bạch Nguyệt Ly hai cái tên, như cũ lặng lặng khắc vào vách đá phía trên. Ra võ đấu chẳng sau, Phục Nhan không có ngoài ý muốn thấy đứng ở lối vào đoạn tư tin, hắn tựa hồ là ở cố ý chờ chính mình. Lại nghĩ đến phía trước chính mình đối hắn suy đoán. Phần 61 Bước chân không khỏi hơi hơi một đốn, Phục Nhan ngước mắt nhìn chầm chầm đối phương khi, phía trước người cũng hướng tới nàng nhìn lại đây, nghĩ nghĩ nàng vẫn là cứ theo lẽ thường đi qua. Đoạn tư tin khoanh tay trước ngực, nhìn đi tới Phục Nhan, có chút hảo lấy chỉnh hà nói, người hẳn là cũng đã nhìn ra, ta là cố ý luôn là kéo dài tới cuối cùng một hồi mới lên sân khấu. Nguyên nhân Phục Nhan ngừng ở đoạn tư tin trước mặt, ra tiếng hỏi. Phục Nhan kỳ thật có thể cảm giác ra, ra ở đấu trường thượng khi, người này đối chính mình tựa hồ cũng cũng không có cái gì đặc biệt đại ác ý. Ngay vậy, đoạn tư tin nhưng thật ra có chút lười biếng trưởng hu một hơi, cuối cùng mới đúng sự thật nói, không có gì nguyên nhân, chỉ là có người tìm tới ta, làm ta trực tiếp ở võ đấu trong sân, nhất kiếm phế đi ngươi. Phục Nhan Nghe đối phương đối phương như thế thẳng thắn thành khẩn một phen lời nói, Phục Nhan trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì cho tốt, bất quá càng lệnh người nàng tò mò là. Đến tột cùng lại là ai muốn đối phó chính mình. Bất quá thông qua hôm nay một trận chiến này, ta cũng lựa chọn từ bỏ, lấy ngươi hiện tại thực lực, ta muốn đánh thắng ngươi, đều đáp dụng chỉ mình lợi hại nhất sát chiêu mới có khả năng, đến nỗi phế đi ngươi, ta còn không nghĩ giảm thọ. Đoạn tư tin tự hồ cũng không lo lắng phục nhan sẽ sinh khí, chính là đem ý nghĩ của chính mình chậm dãi nói ra. Nói xong này đó, hắn rồi lại là chuyện vừa chuyển, bất quá, ngươi cũng không cần hỏi ta cố chủ là ai, tuy rằng ta có thể nói cho ngươi ta mục đích. Nhưng là làm chúng ta này một hàng, cơ bản chức nghiệp hành vi thường ngày vẫn là muốn tuần hoàn. Lời này tuy rằng nghe có chút buồn cười, bất quá đoạn tư tin xác thật có chính mình nguyên tắc vấn đề. Đa tạ ngươi nói cho ta này đó. Đối với trước mặt muốn phế đi chính mình người, Phục Nhan phản phất cũng không có sinh khí, ngược lại ra tiếng cảm tạ nói. Dứt lời, cái này nhưng thật ra làm đoạn tư tin có chút không biết làm sao. Hán tựa hồ không dự đoán được Phục Nhan sẽ như vậy bình đạm, tựa như chính mình nghe được một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình giống nhau. Hắn đều đã làm tốt đối phương muốn cùng chính mình lại đánh nhau một trận chuẩn bị. Không khách khí. Tuy rằng có chút kinh ngạc Phục Nhan biểu hiện, bất quá đoạn tư tin đảo cũng thực mau liền phục hồi tinh thần lại. Hắn bỗng nhiên cười nói, người xác thật là bắc vực khó gặp thiên tài, nếu là liền như vậy bị phế đi, nhưng thật ra có chút đáng tiếc. Lời này, đoạn tư tin tuy rằng là một bộ nửa nói dân nói, lại cũng là thiệt tình lời nói. Phục Nhan tự nhiên cũng là có thể thấy được đối phương ý tứ, nàng cũng không có tưởng quá nhiều. Bởi vì lúc này nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề. Ngày ấy Thủy Lưu Thanh nói là phải đi về tham gia tộc so, chính là tính toán đâu ra đấy, này đều mau 3 tháng thời gian trôi qua, đối phương lại là không có một chút tin tức, này rõ ràng rất là không thích hợp. Bởi vì Thủy Lưu Thanh là dùng linh hồn cùng chính mình ký kết chủ tớ khế ước, cho nên phục nhàn cũng không phải hoài nghi đối phương phản bội chính mình, sau đó chạy trốn, cho nên Thủy Lưu Thanh 3 tháng đều chưa từng hiện thân, kia vấn đề liền không thích hợp. Hơn nữa chính mình ở Triều Dương thành trung Lại bất chi bất giác trung bị người theo dõi, hai tháng phía trước nàng còn một là một cái nho nhỏ khai quang trung kỳ tu vi bình thường người tu tiên, đối phương lại cố ý mướn đoạn tư tin loại này cao thủ tới đối phó chính mình, còn tàn nhẫn độc các chuẩn bị phế đi chính mình tu vi. Cho nên sau khi nghe xong đoạn tư tin nói sau, Phục Nhan không thể không đem này hai việc liên hệ lên. Cẩn thận ngắm lại, nàng hai tháng tới vẫn luôn đều đang bế quan tu luyện, hẳn là sẽ không chọc phải bất luận kẻ nào mới đúng. Thực rõ ràng đối phương là tại rất sớm phía trước liền theo dõi chính mình, hoặc là nói, cùng bị theo dõi còn có Thủy Lưu Thanh. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan tức khắc liền có chút rộng mở thông suốt, nếu thật là nàng tưởng như vậy, như vậy hết thể tự nhiên cũng đều có thể nói thông. Thủy Lưu Thanh cùng chính mình giống nhau, hẳn là cũng là gặp gỡ nguy hiểm, cho nên mới không có thể kịp thời trở về tìm nàng hội hợp. Một bên đoạn tư tin thấy Phục Nhan biểu tình có chút không thích hợp, cho rằng đối phương là hậu chi hậu sinh khí, muốn tìm chính mình báo thu tới. Không khỏi nắm chặt chính mình kiếm, làm sao vậy? Lúc này Phục Nhan cũng bất chấp người này rồi, bay thẳng đến đoạn tư tin xua xua tay, ra một câu không có việc gì, liền nhanh chóng xoay người hướng tới triều dương thành đại môn phương hướng đi qua. Đoạn tư tin, cảm tình người này là hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt. Nhìn Phục Nhan nhanh chóng rời đi bóng dáng, đoạn tư tin tức khắc liền cảm giác có chút đau đầu, này vẫn là lần đầu tiên không có thể hoàn thành nhiệm vụ, càng bất đắc gì chính là hắn không chỉ có lấy không được thù lao. Ngược lại bạch bạch lãng phí mấy tháng thời gian, quả thực là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Thôi thôi, ai làm thực lực của chính mình không đủ đâu. Đoạn tư tin thu hồi chính mình tầm mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán một câu. Sau đó cũng xoay người rời đi võ đấu tràng. Bởi vì chủ tớ khế ước duyên cớ, Phục Nhan là có thể cảm nhận được Thủy Lưu Thanh tồn tại. Nói cách khác, nàng còn sống hào hảo. Nếu là nàng đã bất hạnh mất đi tính mạng, Phục Nhan cũng là có thể cảm nhận được. Nếu Thủy Lưu Thanh còn tính an toàn Lại không có thể tới tìm Phục Nhan, kia hẳn là chính là bị nhốt ở chỗ nào đó, cho nên mặc kệ như thế nào, Phục Nhan vẫn là muốn đi đi một chuyến. Rốt cuộc, Thủy Lưu Thanh đối chính mình còn chỗ hữu dụng. Nghĩ thông suốt này đó, Phục Nhan cũng liền không có cái gì hảo do dự, trực tiếp liền xoay người ra Triều Dương Thành, sau đó liền hướng tới Thủy ra phương hướng ngự kiếm phi hành mà đi. Thủy ra khoảng cách Triều Dương Thành cũng không có rất xa, bất quá là mới nửa ngày lộ trình. Cho nên Phục Nhan vẫn là thực mau liền đi vào thủy gian nơi Lưu Kim Cổ Thành. Bởi vì Phục Nhan thân phận, Phục Nhan tự nhiên là không có khả năng trực tiếp tìm tới thủy gia dò hỏi thủy Lưu Thanh rơi xuống. Cho nên ở tiến vào Lưu Kim Cổ Thành lúc sau, nàng liền trực tiếp tìm trong thành lớn nhất một gian tựu lầu. Tiến vào tựu lầu lúc sau, Phục Nhan cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường tới. Nàng thực nhanh nhẹn ở lầu 2 một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, sau đó muốn mấy cái bình thường đồ ăn. Không bao lâu, đồ ăn liền toàn bộ đi lên Tiên sư, ngươi muốn đồ ăn đều tề, không có gì cái khác phân phó nói, kêu tiểu nhân liền đi trước đội. Tiểu nhị buông cuối cùng một mâm đồ ăn sau, không khỏi lấy lòng mở miệng nói. Phục nhan lo chính mình đổ một ly trà thủy, lúc này mới ngước mắt nhìn trước mặt, làm bộ thực tùy ý mở miệng hỏi. Nghe nói này thủy ra mỗi năm một lần tộc so đã kết thúc, năm nay nhưng có cái gì thiên tài xuất hiện. Đối với này đó thế gia tộc so, mỗi năm đều sẽ có người tới dò hỏi thế gia con cháu thực lực, cho nên đang nghe Phật phòng Nhan nói sau. Tiểu nhị cũng không có gì nghi hoặc, không khỏi mở miệng nói, tiên sư nói thủy gia tộc so à, đều đã kết thúc đã hơn 2 tháng, năm nay đệ nhất danh vẫn là thủy hàn phong thiếu ra. Phục nhăn tự nhiên là không quen biết cái gì thủy hàn phong, bất quá nàng đảo cũng không hỏi nhiều cái gì, chỉ là đơn giản mà lại hơi hơi dự kiến bên trong nga một tiếng. Biết phục nhăn là đối thủy gia tộc so cảm thấy hứng thú, nay tiểu nhị liền vội vàng lại nhảy lại nói lên, thủy hàn phong thiếu ra không biết khi nào đột phá đến khai quang kỳ đại viên mãn. Có thể nói là thủy gia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, phòng trừng sang năm cũng liền sẽ không tham gia tộc so. Phục nhan một bên lẳng lặng nghe, một bên tùy ý ăn đồ ăn, cuối cùng mới nhận đồng gật gật đầu, sau đó liền từ trong lòng ngực móc ra một quả hạ phẩm linh thạch vẫn qua đi. Cảm ơn tiên sư. Đến một quả hạ phẩm linh thạch, tiểu nhị tức khắc liền kích động không thôi, vội vàng vội vàng thu hồi linh thạch, sau đó liền nói đơn giản một chút năm nay thủy gia tộc so sự tình. Nghe xong hảo nửa ngày. Phục Nhan mới cuối cùng là nghe thấy được chính mình muốn nghe thấy tên. Bất quá năm nay Thủy Lưu Thanh Tiểu Thư biểu hiện cũng là không tầm thường, giống như trực tiếp xông vào trước năm tên, thực sự người mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Tiểu Nhị còn ở một bên tiếp tục nói Thủy ra tộc so tình huống. Phục Nhan lại là đã đại khái hiểu biết tới rồi chính mình muốn tin tức, liền tùy ý xua xua tay nói, đi vội đi. Tiểu Nhị thấy Phục Nhan đã không có hứng thú, vội vang nhắm lại miệng, sau đó mới xoay người ha đầu điểm eo nhanh chóng rời đi. Chờ hắn rời đi sau, Phục Nhan lại là lâm vào chấm tư, từ nhỏ nhị nói có thể thấy được, Thủy ra bên này cũng không có cái gì dị thường, tốc đối chiếu thưởng cử hành, Thủy Lưu Thanh cũng lấy được không tồi thành tích. Đó chính là Thủy Lưu Thanh ở phản hồi Triều Dương Thành trên đường ra sai lầm. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi hơi hơi như mày, nếu là ở trở về trên đường xuất hiện vấn đề, kia hiện tại sắc thật có chút không dễ làm, rốt cuộc từ Lưu Kim Hũng Cổ Thành đến Triều Dương Thành lộ tuyến quá nhiều, cũng không có biện pháp có thể tìm ra. Đang lúc phục nhan âm thầm tư sợ thời điểm, đồng nhiên liền nghe thấy lầu một phía dưới, khoảng cách chính mình gần nhất một bàn nói chuyện thanh. Nói chuyện chính là một vị bình thường khai quang lúc đầu tu vi người tu tiên, ăn mặc một thân màu xám trường bào, đối với bên cạnh Lam Bảo Nam Tử thấp giọng nói, Ai, ngươi nghe nói sao, gần nhất này ma chướng hẻm núi A, lại có chút không yên ổn. Làm sao vậy, lại xảy ra chuyện gì? Lam Bảo Nam Tử thực hiển nhiên có chút không rõ nguyên do, bất quá vẫn là tò mò hỏi. Ta mấy ngày hôm trước đi ngang qua ma chướng hẻm núi nhập khẩu thời điểm, liền phát hiện bên trong chướng khí càng ngày càng sương mù dày đặc, trước kia lối vào còn có không ít màu xanh lục thảm thực vật, cái này nhưng toàn chết sạch sẽ. Áo xám nam tử vừa nói, một bên còn không quên ăn một mồm to rượu, sau đó mới lại tiếp tục nói, ta đoán a trong hạp cốc nhất định là có xuất hiện cái gì đại sự tình, làm không hảo liền có bảo bối xuất thế. Ngay vậy, Lam bảo nam tử rõ ràng không tin này bộ lý do thoái thác, tức khác đó là cười nhạo một tiếng. Không để bụng nói, này ma chướng hẻm núi đều tồn tại mau hơn 1000 năm, có bảo bối cũng đã sớm xuất thế, hiện tại bên trong trừ bỏ một ít độc vật ở ngoài, cái gì cũng sẽ không có. Hắc, ngươi còn đừng không tin. Áo xám nam tử nghe xong, tức khắc không khỏi buông trong tay một chén rượu, ngước mắt nhìn chằm chằm người bên cạnh ảnh, là có một bộ nhất định phải nói rõ ràng bộ dáng, ta nhưng nghe nói, phía trước liền có người thấy này ma chướng trong hạp cốc đột nhiên xuất hiện một vị khai quang hậu kỳ cùng một vị khai quang kỳ đại viên mãn tu vi cao thủ. Bọn họ đều ở bên trong chuyển động đã lâu Ngươi nói không phải đang tìm bảo Chẳng lẽ còn có thể ở bên trong du ngoạn không thành Dứt lời Vừa mới còn chưa tin lam bảo nam tử Tức khắc lại là có chút do dự Hảo nửa ngày mới ra tiếng tiếp tục nói Chẳng lẽ này ma chướng hẻm núi Thật đúng là có bảo vật xuất thế Khẳng định a Áo xám nam tử rất là xác định Lam bảo nam tử hơi đốn Vậy ngươi nói chúng ta muốn hay không cũng đi Đừng nghĩ Tựa hồ biết lam bảo nam tử ý tưởng Áo xám nam tử không lưu tình chút nào ngắt lời nói, theo ta hai này tu vi, chỉ cần tiến vào tùy tiện bị cái gì độc vật cắn thượng một ngụm, vậy cơ bản là hoàn toàn chơi xong rồi, người muốn chết đừng lôi kéo ta, ta còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Lam bào nam tử hiển nhiên vẻ mặt thất vọng cùng bất đắc dĩ, ai, người nói cũng đúng. Thức mau hai người lại nhanh chóng một bên ăn rượu và thức ăn, một bên lại liêu khởi khắc để tài đi, mà lúc này trên lầu phục nhan lại là không khỏi hơi hơi một đốn. Phục Nhan cũng không hiểu biết cái này cái gì ma chướng hẻm núi, bất quá nghe này hai người cách nói, nàng cảm thấy ở bên trong chuyển động hai người rất có khả năng đó là đối phó Thủy Lưu Thanh, mà Thủy Lưu Thanh dưới tình thế cấp bách trốn vào trong hạp gốc, cũng là phi thường nói quá khứ. Đang nghĩ ngợi tới, một bên tiểu nhị không biết khi nào lại lần nữa đã đi tới, hắn thật cẩn thận thế Phục Nhan thêm trà mới, làm xong này hết thảy mới chuẩn bị xoay người rời đi. Tiểu nhị, này ma chướng hẻm núi là địa phương nào? Phục Nhan lại vào lúc này lại lần nữa ngước mắt, nhìn tiểu nhị nhàn nhạt mở miệng hỏi. Tiểu nhị tựa hồ bị Phục Nhan thanh âm đột nhiên hoàng sợ, hoan hoan mới vội vàng cười mở miệng giải thích nói, "Ai, tiên sư chính là nói ma chướng hẻm núi, liền ở chúng ta lưu Kim Hũng cổ thành hướng nam vài trăm dặm địa phương, nói lên này ma chướng hẻm núi, liền không thể không nói khởi chúng ta Bắc vực một cái truyền thuyết. Tương truyền ở 1000 năm trước, khi đó Bắc vực còn không có giống hiện giờ như vậy cần cối, trong thiên địa linh khí cũng là phá lệ đầy đủ, đúng là bởi vì như thế" Khi đó bác vực từng xuất hiện quá vài vị điệu tiên cấp bậc cao thủ. Sau lại có một ngày, bác vực đột nhiên xuất hiện một con phi thường đáng sợ ma vật, ngay cả những cái đó điệu tiên cấp bậc người tu tiên đều không phải nó đối thủ, bất quá trời không tuyệt đường người, không bao lâu công phu, rốt cuộc có một người thành công đột phá tới rồi chân tiên. Vị này chân tiên đại năng liền cùng này ma vật đại chiến mấy tháng lâu, cuối cùng không phụ sở vọng, thành công chém xuống ma vật đầu, sau đó liền này đầu ném vào lò hỏa bên trong, đốt cháy 3 ngày 3 đêm. Kêu ma vật rốt cuộc là hoàn toàn chặt đứt hơi thở. ma ở trận này đại chiến bên trong, những cái đó chân tiên đại năng từng cố ý nhất kiếm bổ ra một tòa cự sơn, sau đó đem kêu ma vật thi thể ném vào sơn thể bên trong, dần ra, nơi đó liền hình thành một đạo phản phất là thiên nhiên hẻm núi. Mà bởi vì này ma vật thi thể ma khí quá hung mánh, liền không khỏi hấp dẫn trong thiên địa không ít lớn lớn bé bé độc vật, những cái đó đáng sợ ma khí vẫn luôn quay trung quanh ở hẻm núi bên trong, thật lâu không thể tan đi. Trầm Dãi liền diễn sinh ra một loại chướng khí, mọi việc chướng khí nơi chỗ, không, có một màn cỏ, độc tính cũng là phi thường lợi hại. Đến tận đây, theo thời gian trôi qua, nơi đó liền hình thành hiện giờ ma chướng hẻm núi. Tiểu nhị nhanh chóng liền cấp phục Nhan nói rõ ràng này ma chướng hẻm núi lai lịch. Phần 62. Nói xong, hắn nhìn trước mặt đã là khai quang hậu kỳ tu vi phục Nhan, không khỏi hảo tâm khuyên bảo đến, bất quá tiên sư cũng không cần bọn họ nói vậy, này ma chướng hẻm núi không có khả năng sẽ có bảo vật xuất thế. Hiện nhiên, nay tiểu nhị vừa mới cũng là đem phía dưới kia hai người nói chuyện nghe rõ ràng, nghe Phục Nhan đột nhiên tỏ mò ma trướng hẻm núi, liền cho rằng đối phương muốn đi tầm bảo, cho nên mới hảo tâm giải thích. Tiên sư ngươi tưởng à, nếu là kêu ma vật trên người có cái gì bảo vật, còn không còn sớm đã bị kia chân tiên đại năng cầm đi, hơn nữa này đều mau 1.000 năm đi qua, liền tính thật sự có bảo bối, phòng trừng cũng đã sớm bị người tìm đi, sao có thể còn lưu đến bây giờ. Đạo lý này Phục Nhan tự nhiên minh bạch. Nàng đối ma chướng hẻm núi tò mò, đương nhiên cũng không phải thật sự tin có cái gì bảo vật xuất thế loại này cách nói, nàng chỉ là ở suy đoán Thủy Lưu Thanh có phải hay không thật sự trốn vào bên trong đi. Được rồi, ngươi đi vội đi. Phục nhan hoàn hồn, không khỏi tùy ý xua xua tay, sau đó tiếp tục bắt đầu ăn chính mình thức ăn trên bàn. Ngay vậy, tiểu nhị không khỏi hát hát cười hai tiếng, lúc này mới dương giọng nói, được rồi, tiên sư còn thỉnh chấm dùng. Theo tiểu nhị thân ảnh rời đi. Phục Nhan bên thai mới xem như có thanh tịnh thời gian, nàng cũng không lại tiếp tục chú ý trong tiểu lâu nói chuyện, vẫn là như cũ lo chính mình ăn đồ ăn. Tuy rằng đã có chút xác định Thủy Lưu Thanh vị trí, bất quả nếu đều đi qua mau 2 tháng, Phục Nhan cũng không có cảm giác đến nàng tử vong tín hiệu, vậy thuyết minh nàng hiện tại vẫn là an toàn. Thủy Lưu Thanh vốn là cơ linh, Phục Nhan đảo cũng không có quá mức lo lắng cái gì. Ăn uống no đủ sau, Phục Nhan lúc này mới chẩm rãi ra lưu kim cổ thành. Sau đó liền hướng tới kia điếm tiểu nhị theo như lời phương hướng, trực tiếp hướng ma trướng hẻm núi bay đi. Ma trướng hẻm núi vị trí cũng không có quá xa, Phục Nhan bay bất quá mới một hai cái canh dở, thật xa liền thấy phía trước quả nhiên xuất hiện một cái thật lớn hẻm núi, xa xa nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ hẻm núi đều là bị một tầng xương đen lợn lờ, chung quanh cũng là thật sự không có một ngọn cỏ. Liên mắt một cái liền có thể nhìn ra, cái này hẻm núi không phải cái cái gì bình thường cho ngồi. Phục Nhan đến nhập khẩu thời điểm Sắc trời đã đã khuya, chân trời Thái Dương cũng đã sớm không biết khi nào rơi xuống sơn, cái này liền cẳng có vẻ này ma trướng hẻm núi hoang vu thê lương mà lại có thể sợ. Bởi vì này đó trong không khí phiêu tán đều là có độc chứng khí, cho nên muốn muốn an toàn tiến bảo, liền yêu cầu dùng chân nguyên tạm thời phong bế chính mình thất khiếu sáu thức, làm tốt hết thể chuẩn bị sau, Phục Nhan lúc này mới nhấc chân đi rồi ma trướng trong hạc gốc. Này ma trướng hẻm núi không lốn là một chỗ hung địa, Phục Nhan mới đi rồi không bao lâu. Liền đã gặp gỡ vài chỉ độc vật nháy mắt liền hướng tới chính mình đánh tới, còn ở nàng phản ứng nhanh chóng, trực tiếp tay ngâng kiếm lạc, những cái đó độc vật đó là một phân thành hai, đã không có bất luận cái gì sinh khí. Toàn bộ hẻm núi phi thường đại, Phục Nhan cũng không biết chính mình đến tuột cùng thâm nhập bao lâu, mới rốt cuộc đi tới khắp hẻm núi Trung ương, chậm rãi ngẩn đầu nhìn lại, trừ bỏ một đoàn dày nặng trương khi ở ngoài, còn có thể loáng thoáng thấy hai bên đầu tiêu vách núi. Lúc này Phục Nhan, liền phản phất là một con ít ngồi đáy giếng giống nhau Ngẳng đầu nháy mắt chỉ có thể thấy rất xa một cái tuyến ánh trăng, nếu là người thường nhìn cái này hình ảnh, phòng trừng đều sẽ có một loại hít thở không thông cảm giác. Bất quá, đối với Phục Nhan tới nói, đảo cũng không có gì không khỏe địa phương. Bất quá Phục Nhan nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới điếm tiểu nhị theo như lời chuyện xưa, nếu là này ma chướng hẻm núi ngọn nguồn đúng như truyền thuyết như vậy, như vậy Phục Nhan hiện tại đứng lạng vị trí, liền nguyên bản là một ngọn núi thể trung tâm. Mà vị kia chân tiên đại năng, cư nhiên có thể tùy ý Liền bổ ra lớn như vậy một cái hẻm núi tới, loại này lực lượng là Phục Nhan tưởng đều chưa từng nghĩ tới, không nói chân tiên, ngay cả hóa hư kỳ khoảng cách hiện tại nàng tới nói, đều quá xa quá xa. Tư sợ hảo nửa ngày, Phục Nhan lúc này mới từ từ phục hồi tinh thần lại, nàng một lần nữa thu hồi chính mình tấm mắt, lúc này mới tiếp tục đi phía trước thâm nhập. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Phục Nhan rốt cuộc tại đây an tĩnh ma trướng trong hạp cốc nghe thấy một trận nhỏ bé thanh âm, hơn nữa hình như là đánh nhau thanh âm, nàng không có nghĩ nhiều. Ngáy mắt liền tìm theo tiếng mà đi. Đến gần, Phục Nhan mới phát hiện phía trước xác thật là có người đang ở đánh nhau. Bởi vì bốn phía đều là chướng khí nguyên nhân, nàng căn bản không có bất luận cái gì biện pháp phân biệt ra lấy hai người hơi thở. Chỉ là không đợi nàng tiếp tục tới gần thời điểm, một đạo mui kiếm liền nhanh chóng hướng tới chính mình đánh úp lại. Cũng may Phục Nhan vẫn luôn đều cũng từng thả lỏng cảnh giác chi tâm, cho nên nhanh chóng liền có phản ứng. Tránh nẽ tới mui kiếm công kích lúc sau. Phục Nhan mới phát hiện một vị đều là khai quang hậu kỳ tu vi cao thủ, cũng không biết là đột nhiên từ nơi nào toát ra tới, thế nhưng trực tiếp lại lần nữa hướng tới chính mình giết lại đây. Hán tự hồ ở cố ý ngăn cản Phục Nhan tiếp tục đi tới. Bất quá, lúc này Phục Nhan tự nhiên vì không có thời gian tự hỏi quá nhiều, bởi vì đối phương ra tay cơ hồ là chiêu chiêu Chí mệnh, tựa hồ không nghĩ cho chính mình lưu lại bất luận cái gì người sống ý tứ. Đối mặt loại này công kích mãnh liệt, Phục Nhan tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết chỉ thấy nàng cũng nhanh chóng chấp khởi chính mình linh lung đoạn kiếm, sau đó hướng tới người nọ giết qua đi. Người nọ tựa hồ rất là lợi hại, mỗi nhát chiêu đều dùng hết toàn lực, phục nhan cung cũng không dám có điều đại ý, nháy mắt tam thức vô huyến kiếm liền toàn bộ liên tiếp dùng ra, thẳng tắp hướng tới đối phương sắt đi. Thật mau, tại như vậy lục mêng ngâm một mảnh chướng khí chung, hai người đó là đã giết khó khăn chia liễu, tựa hồ đều chưa từng rơi vào hạ phong, đến đồng thời cũng đều không có ở đối phương trên người chiếm được cái gì tiếng nghi. Liên ở phục nhan do dự muốn hay không dùng ra cuối cùng sát chiêu điệp cấp cấp thấp kiếm chiêu phong quyển tàn vân khi, đối diện hình người là đột nhiên được đến cái gì chỉ thị giống nhau, nhanh chóng xoay người chui vào chướng khí bên trong. Cơ hồ là chớp mắt ngay mắt, liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng mà như vậy khi, phục nhan cũng có thể nhận thấy được phía trước kia chàng đánh nhau tựa hồ cũng là đột nhiên không có động tĩnh, nàng không khỏi hơi hơi ngẩn người, nàng cũng không có thu hồi chính mình trong tay kiếm, mà là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước dừng lại bóng người. Lộc cục. An tính bốn phía chuyển đến tiếng bước chân, Phục Nhan thấy người nọ chính từng bước một hướng tới chính mình đi tới, nàng còn không có tới kịp thấy rõ người nọ thân ảnh, một phen quen thuộc thân kiếm lại là nhanh chóng liền ánh vào mi mắt. Nguyệt Diêu Kiếm. Phục Nhan chính lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thần sắc khi, liền thấy bạch Nguyệt Ly chính một tay chấp nhất chính mình Nguyệt Diêu Kiếm, từng bước một tử chướng khí chung đi ra. Bốn mắt nhìn nhau là lúc, hai người trong mắt đều có chút không thể tưởng tượng. Phục Nhan thực sự có chút không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên lại tại đây ma chướng trong hạp cốc gặp Bạch Nguyệt Ly, vì cái gì nói lại đâu, cẩn thận ngẫm lại nàng cùng Bạch Nguyệt Ly ngẫu nhiên gặp được số lần giống như có thật nhiều trở về, này duyên phận, thật đúng là có chút tuyệt không thể tả. Từ lần trước cùng nhau làm xong hộ tống Loan tấn bảo nhiệm vụ sau, Phục Nhan liền đã cùng Bạch Nguyệt Ly có 3 tháng chưa từng gặp qua, nàng nhớ rõ Bạch Nguyệt Ly nói là bế quan tu luyện 2 tháng sau, liền chuẩn bị trực tiếp hồi tông. Đúng là bởi vì như thế, đột nhiên nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút kinh ngạc. Bạch Nguyệt Ly thấy rõ Phục Nhan thân ảnh sau, cũng là không tự chủ được sửng sốt một chút, bất quá nàng thực mau liền chú ý đến trước mặt người tựa hồ đã phong bế chính mình thất khiếu sáu thức. Tức khác liền chỉ có thể truyền âm nói, ngươi không có mang tránh trướng châu. Nghe vậy, Phục Nhan lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bất quá đang nghe thấy Bạch Nguyệt Ly nói sau, nàng rồi lại là vẻ mặt nghi hoặc chi xác phản phất đang hỏi trước mắt người, tránh trướng châu là thứ gì Phục nhan sắc thật không biết cái gì là tránh trứng trâu, liền ở nàng chuẩn bị cũng dùng truyền âm thời điểm, trong đầu liền lại lần nữa vang lên Bạch Nguyệt Ly thanh âm. Há mổm. a Phục nhan cơ hồ phản xạ có điều kiện nghi hoặc ra tiếng. Giây tiếp theo, nàng liền thấy Bạch Nguyệt Ly trực tiếp dối tay đem thứ gì nháy mắt nhét vào chính mình trong miệng. Phục nhan. Mà ngay trong nháy mắt này, Bạch Nguyệt Ly ngón tay không khỏi từ Phục nhan hạ trên môi mơn trớn, mặc danh xúc cảm làm nàng không khỏi có chút sững sờ. Hết thể bất quá là phát sinh ở đất đèn hỏa hoa chi gian, chờ phục nhan mãn nhãn đều là kinh ngạc chi sắc, có chút hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần thời điểm, liền cảm giác trong miệng nhiều một viên linh lung thông thấu hạt Châu Nô! Tránh trướng Châu nhập khẩu sau, phục nhan phản xạ có điều kiện hừ nhẹ ra tiếng, lạnh leo hạt trâu nháy mắt liền dừng ở nàng đầu lươi phía trên, cũng làm nàng rốt cuộc chuyển qua đến chính mình suy nghĩ. Ngay sau đó, cặp kia ung tùn ngón tay ngọc liền nhanh chóng thu hồi. Phục nhan chỉ cảm thấy chính mình trên môi phẳng phất bị chuồn chuồn lướt nước một chút, ngỡ, làm nàng có chút khống chế không được muốn lại lần nữa chạm đến một lần. Lúc này Phục nhan tự nhiên cũng là không có chú ý tới trước mặt Bạch Nguyệt Ly biểu tình, vừa mới ngón tay dừng ở trên môi thời điểm, nàng liền cảm giác chính mình lòng bàn tay thượng chuyển đến một trận mềm mại độ ấm, rõ ràng chỉ là như gần như xa mơn trớn mà thôi, nàng sát lại cảm giác đầu ngón tay có chút nóng lên. Cái đó là sư tỷ vừa mới nói tranh trương Châu Liên ở Bạch Nguyệt Ly cảm giác còn có chút dư vị vừa mới xúc cảm là lúc, trong đầu liền vang lên Phục Nhan có chút nghi hoặc truyền âm. Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi hơi một đốn, thực mau đó là một bộ phi thường tự nhiên bộ dáng, chậm dại rũ xuống chính mình tay phải, cuối cùng mới ngước mắt nhìn Phục Nhan, tiếp tục truyền âm nói, hàm chưa tránh trướng châu có thể cho người tu tiên tại đây trương khí bên trong, tự do xuất nhập xuyên qua. liền không cần lãng phí chính mình chân nguyên đi phong bế thất khiếu sáu thức, bất quá nó cũng là có nhất định có tác dụng trong thời gian hạ định Nghe xong Phục Nhan giải thích, Phục Nhan mới có chút xấu hổ dối tay vớt vớt đầu, ngựa ngùng tiếp tục truyền âm nói, hắc hắc, thì ra là thế, ta cũng chính là tiến vào thời điểm có chút quá vội vàng, cho nên liền đã quên trước tiên chuẩn bị cái tránh trướng châu. Kỳ thật truy nguyên nguyên nhân, vẫn là Phục Nhan cũng không biết còn có tránh trướng châu loại này thứ tốt. Đúng rồi. Vì nhanh chóng rời đi cái có vẻ chính mình có chút vô chi vấn đề, Phục Nhan tức khắc liền nhanh chóng tiếp tục truyền âm hỏi, sư tỷ như thế nào sẽ xuất hiện ở ma trướng hẻm Lúi? Thừa dịp phục nhan có chút xấu hổ không đương, Bạch Nguyệt Ly đã khôi phục tới rồi dĩ vãng nhàn nhạt biểu tình, sau đó mới tùy ý thu hồi còn mang đi công kích tính nguyệt Diêu kiếm, truyền âm giải thích nói, vốn dĩ kế hoạch chỉ bế quan 2 tháng, bất quá bởi vì đang bế quan tu luyện thời gian, đối thực lực của chính mình có điều lĩnh ngộ, liền lại chỉ hoãn nửa tháng. Kỳ thật Bạch Nguyệt Ly cũng là 10 ngày trước, mới từ Triều Dương thành thượng đảng tu luyện mật thất trung xuất quan, rời đi Triều Dương thành sau, nàng liền chuẩn bị một đường rèn luyện hồi tông Chỉ là đi rồi không hai ngày, Bạch Nguyệt Ly liền đột nhiên phát hiện một đạo cầu cứu tín hiệu. Là các nàng thủy linh tông đệ tử đặc có cầu cứu tín hiệu, cho nên Bạch Nguyệt Ly nhìn thoáng qua sau, liền minh bạch tông môn đệ tử gặp gỡ phiền thoái, cho nên nàng mới một đường theo cầu cứu tin tức, đi tới to như vậy ma chướng hẻm núi. Nguyên lai like là như thế này a. Nghe xong Bạch Nguyệt Ly giải thích, Phục Nhan mới cười ứng đến. Đồng thời, Phục Nhan cũng cơ bản có thể xác định Bạch Nguyệt Ly thấy cầu cứu tín hiệu, hẳn là chính là thủy lưu thanh lưu lại mà nàng rất có khả năng đúng là này ma chướng trong hạc cốc. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan tức khắc liền hơi hơi như mày, chờ nàng chậm rãi lại lần nữa ngước mắt thời điểm, lại đột nhiên nàng thấy đối diện Bạch Nguyệt Ly chính bình tĩnh nhìn chính mình, nàng hơi hơi một đốn, ngược lại liền vội vàng cũng truyền âm giải thích nói, ta cũng là cùng sư tỷ giống nhau, phát hiện chúng ta Thủy Linh Tông đệ tử cầu cứu tín hiệu, mới tìm được. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly mới thu hồi chính mình tầm mắt, Phục Nhan cũng không biết nàng có hay không tin tưởng chính mình nói. Nhưng là nàng khẳng định không thể nói thẳng là bởi vì chính mình cùng Thủy Lưu Thanh ký kết chủ tớ khế ước, cho nên mới tìm tới nơi này tới. Trong hạp cốc không biết khi nào khởi phong, bốn phía trướng khí tựa hồ so với phía trước càng thêm nồng đậm, Phục Nhan nhìn trước mặt hoàn cảnh, cũng biết các nàng không thể vẫn luôn đãi ở chỗ này, vẫn là sáng nay tìm được Thủy Lưu Thanh, rời đi mới được. Sư tỉ, trướng khí tựa hồ càng nồng đậm, căn bản không có biện pháp phân biệt phương hướng, ngươi còn có thể cảm giác đến cầu cứu tín hiệu sao Phục Nhan một bên chính mình người quan sát bốn phía, để ngừa có cái gì độc vật đột nhiên nhảy ra tập kích. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly sắc thật lắp đầu, nàng tiến vào này ma trướng hẻm núi đã có ba bốn thiên, lại như cũng không có bất luận cái gì manh mối, hơn nữa nàng có thể cảm giác được, càng là ở này đó trướng khí trung du tẩu, càng dễ dàng bị lạc phương hướng. Phần 63 Vừa mới cùng người đánh nhau người là Bạch Nguyệt Ly tự hồ đột nhiên nhớ tới vừa mới sự tình, không khỏi truyền âm hướng tới Phục Nhan hỏi. phục Nhan cũng lắc đầu Ta cũng không rõ ràng lắm hắn là người phương nào ta lúc ấy cảm giác được sư tỷ ở phía trước cùng người đánh nhau còn không có tới kịp tới gần người nọ liền trực tiếp lao tới đánh nhau thời điểm cũng là không có bất luận cái gì lưu thủ cơ hội là chiêu chiêu Chí mệnh dứt lời Bạch Nguyệt Ly cũng gật gật đầu rõ ràng lúc ấy cùng nàng đánh nhau người cũng là đột nhiên liền nhảy ra tới xem ra hai người hẳn là một đám bọn họ hẳn là đuổi giết vị kia cầu cứu đệ tử phục nhan suy đón nói rốt cuộc tại đây ma chướng trong H hạp Trừ bỏ nàng cùng Bạch Nguyệt Ly hai người, hẳn là cũng chỉ dư lại đuổi giết người, bởi vì nơi này cũng không phải cái gì thám hiểm nơi, người thường không có việc gì là sẽ không tiến vào. Đúng lúc này, Bạch Nguyệt Ly tự hồ đột nhiên lại lần nữa cảm giác tới rồi cầu cứu tín hiệu, không khỏi quay đầu lại nhìn Phúc Nhan, sau đó truyền âm nói, cùng ta tới. Phúc Nhan không nghi ngờ có nàng, nhìn Bạch Nguyệt Ly nói xong liền xoay người hướng tới một phương hướng đi qua, nàng cũng không có nhiệm vụ do dự, nhanh chóng nâng bước liền theo đi lên. an tính trong hạp gốc. Hai người một trước một sau chẩm dãi hướng tới một phương hướng sơ soạn, bởi vì ai cũng không biết ngay sau đó sẽ có cái gì nguy hiểm đột nhiên đã đến cho nên này dọc theo đường đi, hai người đảo cũng không có tiếp tục nói cái gì đó. Bất quá bởi vì là hai người, một người mở đường một người cản phía sau, các nàng đều gắt gao người quan sát bốn phía động tĩnh nhưng thật ra cũng nhẹ nhàng rất nhiều, không giống một người đã muốn lo trước lo sau, còn muốn lo lắng đột nhiên lui tới độc vợ. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Phục Nhan ngừng đầu thời điểm, Liền thấy các nàng khoảng cách bên trái mặt hẻm núi vách đá tựa hồ càng gần, tiếp tục đi xuống đi, phòng trừng thực mau là có thể tới bên trái vách đá phía dưới. Á á á! Phúc cứu cứu ta, cứu cứu! Nhưng mà nhưng vào lúc này, an tĩnh trong hạp cốc đột nhiên liền truyền đến một trận kêu thảm thiết tiếng động, tại đây loại hoàn cảnh hạ, có vẻ phá lệ có chút thật người. Nghe tê tâm liệt phế kêu thảm thiết tiếng động truyền đến, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly không khỏi dừng bước chân, hai người nhìn thanh âm truyền đến phương hướng, không khỏi nhìn nhau Hưu một tiếng. Giây tiếp theo, liền ở Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng từ trước mặt vách đá dưới vỏng ra, tốc độ cực nhanh, xem người đều có chút liễu lưới. Nếu không phải minh sắc cảm nhận được bốn phía mãnh liệt mềm mông chân nguyên dao động, nàng đều phải hoài nghi vừa mới nhanh như tia chốc chạy tới bóng dáng, đến tuột cùng có phải hay không người tu tiên. Là vừa rồi cùng ta đánh nhau, vị kia khai quang kỳ đại viên mãn cao thủ. Thức mau. Bạch Nguyệt Ly hơi hơi có chút kinh ngạc, thanh âm liền ở Phục Nhan trong đầu vang lên. Dứt lời, Phục Nhan liền nháy mắt nghĩ tới vừa mới kia vài tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, nếu không đoán sai nói, người nọ hẳn là chính là cùng nàng đánh nhau người. Bất quá quỷ dị chính là, người nọ thực lực cùng Phục Nhan tuyệt đối không kém bao nhiêu, nhưng mà lúc này hắn lại là đã giữ nhiều lành ít, hơn nữa vị kia khai quăng kỳ đại viên mãn cao thủ, cư nhiên không có thể cứu ra chính mình đồng đội, ngược lại là có chút chật vật thoát. Lấy này hai người thực lực Lại là một chết một bị thương, Phục Nhan thật sự nghĩ không ra bọn họ đến tổn cùng là gặp gỡ cái gì đáng sợ quái vật. Nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi ngước mắt nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Nguyệt Ly. Đối phương rõ ràng cũng là nghĩ tới cái gì, không khỏi hướng tới chính mình gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người liền không có bất luận cái gì do dự chi sát, trực tiếp nhanh chóng quyết định nhanh chóng xoay người, tựa hồ cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng là, tựa hồ đã là thời gian đã muộn. Chỉ thấy Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly vừa mới chuẩn bị thi triển khinh công rời đi thời điểm, các nàng liền nhanh chóng cảm giác đã bị vây quanh, chỉ nghe thấy bốn phía chướng khí bên trong, chuyển đến thanh thanh sền sệt nước bọt tiếng động, nghe đều có chút da đầu tê dại. Phục Nhan cũng bất chấp quá nhiều, nháy mắt liền gắt gao nắm chặt chính mình linh lung đoạn kiếm, thực mau một đạo bóng dáng liền nhanh chóng từ chướng khí bên trong lao tới, bay thẳng đến hai người nhào tới. Hai người hơi hơi chật lué, liền nhẹ nhàng tránh thoát đi, cũng đúng lúc này. Phục Nhan mới rốt cuộc có thể thấy rõ quái vật bộ dạng. Chỉ thấy màu xanh lục trướng khí chung, kia quái vật trừng mắt một đôi màu đỏ như máu đôi mắt, phá lệ lọt vào trong tầm mắt thấy được, trước nửa người phản phất là con nhện giống nhau, bốn chân nhanh chóng trên mặt đất bò, cái đầu cũng có nửa cái người như vậy lại. Bất quá, quái vật nửa người dưới lại là vài chỉ nhao dính dính xúc bua, vừa mới cái loại này sền sệt nước bọt tiếng động, đó là từ chúng nó xúc tu thượng truyền đến, mặt trên chính phân bố một loại màu xanh lục chất lỏng, thoạt nhìn hẳn là có độc. Liên ở Phục Nhan vững vàng dừng ở một bên thời điểm, trong nháy mắt chung quanh chướng khí bên trong, nháy mắt liền trực tiếp chạy ra một đám như vậy quái vật, chúng nó đem các nàng hai người gắt gao vây quanh lên. Sư tỷ chúng ta tản ra một ít. Nhìn chầm chầm những cái đó xúc tua, Phục Nhan không khỏi đối bên cạnh Bạch Nguyệt Ly truyền âm nói, các nàng ở bên nhau thực dễ dàng đừng bị chút đáng sợ xúc tua của lấy. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Giây tiếp theo, chỉ thấy xôn sao một tiếng. Nhưng cái đó quái vật phía sau xúc tua liền tiếp hướng tới hai người vị trí bay qua đi, Phục Nhan tức khắc thi triển ra phong hành bộ, thực mau liền ở một đống rầm rạp xúc tua chung xuyên qua. Bên kia Bạch Nguyệt Ly cũng là cũng thế. Bởi vì xúc tua quá nhiều, cứ việc Phục Nhan tốc độ đã rất nhanh, nhưng là vẫn là không tránh được sẽ trực tiếp đụng phải một hai điều xúc tua, nàng cũng không dám, có chút đại ý, trực tiếp nhất kiếm chém tới. Ban một tiếng, một cái xúc tua liền rốt cuộc ở vô huyến kiếm đệ tam thức uy lực hạ, bị Phục Nhan nhất kiếm chặt đứt sau đó trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Nhưng mà, còn không đợi Phục Nhan có điều thở dốc cơ hội, nàng liền thấy vừa mới bị chính mình chặt đứt xúc tua cư nhiên lại lần nữa sinh trưởng ra tới, phản phất một chút thương tổn đều không có. Nhìn một màn, Phục Nhan tức khắc lại chút không tin tà dường như lại lần nữa rút kiếm chặt đứt một cái xúc tua, nhưng là kết quả vẫn là cùng vừa rồi giống nhau như lúc quái vật xúc tu phản phất là có thể vô hạn tái sinh giống nhau, hoàn toàn không có bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Nghĩ đến vừa mới có chút chật vật chạy trốn bị kia khai quang kỳ đại viên mãn, Phục Nhan mới có chút nghĩ mà sợ, chút quái vật quả nhiên là phi thường quỷ dị. Sư tỷ vài thứ quá quỷ dị, buồn căn giết không chết, chúng nó phản phất có thể vô hạn tái sinh. Phục Nhan không dám có cái gì trí hoãn, tức khắc liền lại lần nữa hướng tới Bạch Nguyệt Ly phát ra chính mình truyền âm. Trong đầu cũng thực mau liền nhớ tới Bạch Nguyệt Ly thanh âm, ân, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là chạy nhanh đột phá đi ra ngoài mới được. nói Bạch Nguyệt Ly trong cơ thể Chân Nguyên liền nhanh chóng bạo trướng lên, tựa hồ chuẩn bị là tại quái vật đàn trùng, ngạnh sinh sinh đánh ra một cái đường ra tới. Phục Nhan thấy, cũng không khỏi nháy mắt điều động toàn thân Chân Nguyên, chỉ thấy ngay sau đó linh lung đoạn kiếm thượng bị một tầng băng xương sở bao trùm, Phục Nhan toàn bộ sắc thật gắt gao nắm chuôi kiếm, sau đó trực tiếp dùng ra chính mình lợi hại nhất địa cấp cấp thấp kiếm chiêu. Phong quyền tàn vân. Chỉ nghe thấy Phục Nhan nhẹ a một tiếng, xung quanh dòng khí liền nhanh chóng bạo trướng. Linh lung kiếm thượng liền nháy mắt hình thành một đạo vô cùng đáng sợ lực lượng, nàng không có bất luận cái gì do dự, chỉ tiếp hướng tới bên trái phương hướng nhất kiếm quét ngang đi ra ngoài. Một chút kia, màu xanh lục chướng khí chung đó là kiếm quang bắn ra bốn phía, Phục Nhan nhất kiếm đi xuống, sở kinh nơi xúc tua sôi nổi đều bị nghiền nát thành cha, sau đó hóa thành bụi bằm chậm rãi rơi xuống đất. Thừa dịp cái không đương, Phục Nhan liền trực tiếp lại lần nữa một cái cực hạn phong ảnh bộ, đi theo nhất kiếm quang mang lúc sau Đương nhiên nàng cũng không có quên đối Bạch Nguyệt Ly truyền âm nói, sư tỷ đi mau. Từ vừa mới Phục Nhan ấp thủ này nhất kiếm thời điểm, Bạch Nguyệt Ly đều có chút bị loại này khủng bố lực lượng kinh sợ, nàng không nghĩ tới chính là, mười mấy tháng không thấy, đối phương cư nhiên đã nắm giữ sao đáng sợ kiếm chiêu. Bất quá cũng may nàng cũng chỉ là hơi hơi thất thần mà thôi, cho nên ở nhìn thấy Phục Nhan hành động sau, Bạch Nguyệt Ly cũng nhanh chóng thi triển chính mình khinh công, gắt gao theo sau. Thức mau. Hai người liền cuối cùng là từ một đám quái vật vây công trùng, đột phá ra tới, nhưng là các nàng cũng không dám có dừng lại ý tứ, nhanh chóng liền biến mất ở hẻm núi nhất bên trái vách đá dưới. Cũng không biết chạy bao lâu, Phục Nhan mới rốt cuộc nhận thấy được những cái đó quỷ dị quái vật tựa hồ cũng không có đổi theo, mới không khỏi thả chậm bước chân. Rốt cuộc lại lần nữa về tới hẻm núi Trung ương, một đường chạy như điên hai người mới mới cuối cùng là ngừng lại, Phục Nhan thật sâu hô một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn một bên bạch nguyện ly, sư tỉ. Ngươi không sao chứ? Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly lắp đầu. Phục Nhan thấy không khỏi gật gật đầu, cả người tựa hồ lúc này mới dần dần thả lỏng một ít, có chút buồn cười cảm khái, ma chướng hẻm núi quả nhiên đáng sợ, cư nhiên sẽ có sao quỷ dị quái vật. Nói xong, tựa hồ lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, Phục Nhan lại đem tầm mắt rừng ở Bạch Nguyệt Ly trên người, chuyên ông nói, sư tỷ chúng ta vẫn là dọc theo hạp cốc trung ương đi tới đi. Bên trái vách đá còn dư ở đàn quái vật, ai có biết nhất bên phải vách đá dưới? Lại sẽ xuất hiện cái gì càng thêm quỷ dị quái vật Hảo Bạch Nguyệt Ly đáp lời Tại đây to như vậy ma trướng trong hạp cốc Rõ ràng là nhiều đãi một phút Liền sẽ nhiều một phân nguy hiểm Cho nên hai người chỉ là đơn giản nghỉ ngơi một chút Liền lại lần nữa ở toàn bộ hạp cốc trung ương đi tới Có lẽ là bởi vì trung ương xác thật quá trống trải Không có gì ẩn thân chỗ Cho nên phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đi rồi thật lâu Đảo cũng không có tái ngộ thấy giống những cái đó Xúc tua độc vật giống nhau quái vật Chỉ là ngẫu nhiên sẽ có một ít bình thường độc vật xuất hiện, bất quá chúng nó tự nhiên là gần không được thân. Thức mau, xa xôi đường chân trời thượng liền truyền đến sáng sớm đệ nhất luồng ánh sáng, Phục Nhan ngẩn đầu nhìn hẻm núi phía trên không trung, biết bên ngoài đã sắp trời đã sáng. mà Nàng, cùng Bạch Nguyệt Ly cư nhiên ở này đó chướng khí chung vòng một cái ban đêm. Lại đi rồi không hai bước, Phục Nhan đột nhiên thấy Bạch Nguyệt Ly túi đầu hộp ra một quả hạt châu, nàng không khỏi hơi hơi một đốn, nhất định phải nhìn lại thời điểm Liền phát hiện Bạch Nguyệt Ly nổ ra đúng là Tránh Trướng Châu. Bất quá lúc này Tránh Trương Châu đã biến thành màu đen, bên trong tựa hồ là một đoàn phi thường nồng đậm chương khí, Phục Nhan mới nhớ tới phía trước Bạch Nguyệt Ly nói chuyện, Tránh Trướng Châu là có khi hiệu. Hiển nhiên, Bạch Nguyệt Ly trong miệng Tránh Trương Châu đã tới rồi có tác dụng trong thời gian hạn định, hoàn toàn đã không có bất luận cái gì tác dụng, cho nên Bạch Nguyệt Ly mới có thể trực tiếp phun ra. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan đảo cũng không có tưởng quá nhiều. Liền ở nàng cho rằng Bạch Nguyệt Ly một lần nữa lấy ra một viên tân tránh trướng khi khi, lại thấy trước mặt người thế nhưng trực tiếp dùng chân nguyên phong bế chính mình thất khiếu sáu thức. Chính như Phục Nhan mới vừa tiến vào thao tác. Đi thôi. Bạch Nguyệt Ly tựa hồ không có quá chú ý Phục Nhan thần sắc, làm tốt này hết thẻ sau, liền lại lần nữa xoay người chuẩn bị tiếp tục ở phía trước mở đường. Nhưng là, thứ phía sau Phục Nhan lại không có động. Bạch Nguyệt Ly nhắc chân đi rồi hai bước mới phát hiện. Tức khắc không khỏi hồi quá quay đầu lại nhìn chầm chằm phía sau Phục Nhan, truyền âm hỏi: "Làm sao vậy?" Không nghĩ, Phục Nhan lại là gắt gao nhìn chằm chầm chính mình, thanh triệt con ngươi thế nhưng mang theo một tia sinh khí, nhưng thật ra Thượng Bạch Nguyệt Ly càng thêm nghi hoặc, tựa hồ không suy nghĩ cẩn thận đối phương như thế nào lại đột nhiên sinh khí. Phục Nhan lại là có chút sinh khí, nàng nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly, hảo nửa ngày mới truyền âm nói: "Sư tỷ, có phải hay không đem cuối cùng một viên tranh chương khí cho ta?" Tuy rằng đây là hỏi câu nhưng là Phục Nhan ngữ khí lại là phá lệ khẳng định. Nghĩ đến này sự thật, Phục Nhan liền khống chế không được có chút sinh khí, nàng cũng không biết chính mình là sinh khí Bạch Nguyệt Ly sao tùy ý liền đem cuối cùng một viên tranh trướng châu cho chính mình, vẫn là sinh khí bởi vì chính mình vô tri lại cấp Bạch Nguyệt Ly thêm phiền thoái. Tuy rằng chỉ là một viên tranh trướng châu mà thôi, không có nó cũng chỉ là lãng phí một ít chân nguyên mà thôi, nhưng là Bạch Nguyệt Ly rõ ràng đã tại đây ma chướng trong hạp cốc vòng 4-5 ngày, lại liên tiếp cùng người khác còn có quái vật đánh bài trong cơ thể chân nguyên hẳn là hao tổn không ít. Hơn nữa dùng chân nguyên phong bế thất khiếu sáu thước, cũng có một cái thực rõ ràng chỗ hỏng, kia đó là đối trung quanh động tính cảm giác muốn yếu đi một ít. Tại đây loại tùy thời đều khả năng gặp được nguy hiểm hẻm núi tới nói, có đôi khi thất chi kém hào liền có khả năng lâm vào khốn cảnh. Cho nên tưởng tượng đến Bạch Nguyệt Ly đem cuối cùng một viên tranh trướng châu cho chính mình, phục nhan đó là lòng tràn đầy hối hận cùng đau lòng, tuy rằng khả năng lấy Bạch Nguyệt Ly thực lực tới nói, cũng không sẽ đã chịu cái gì ảnh hưởng. Nghe thấy Phục Nhan đột nhiên nói sao một câu, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ tức khắc liền minh bạch cái gì, tức khắc không khỏi có chút buồn cười, không cần lo lắng, có hay không tránh trướng châu đối ta ảnh hưởng cũng không lớn. Phục Nhan như cũ nhìn nàng, không có ra tiếng. Bạch Nguyệt Ly lại hình như là lần đầu tiên phát hiện trước mặt người thế nhưng mạc danh có chút quật, chỉ có thể có chút bất đắc dĩ truyền âm nói, kỳ thật ta chỉ là cảm thấy, nếu là ngươi đã chịu trướng khi ảnh hưởng, ta còn muốn đẳng ra công phu tới chiếu cấu ngươi, cho nên ngươi cũng liền Lời nói còn chưa nói xong, Bạch Nguyệt Ly liền đột nhiên nhìn Phục Nhan trực tiếp tiến lên, sau đó thế nhưng trực tiếp bắt được chính mình tay phải, thình lình xảy ra động tác, nhưng thật ra làm nàng có chút ngạc nhiên. Phần 64 Phục Nhan không nói thêm gì, chỉ là bắt lấy Bạch Nguyệt Ly tiếp tục đi phía trước đi, chỉ là lần này là nàng đi ở phía trước mở đường. Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn trước mắt Phục Nhan bóng dáng, nghị nghị cuối cùng cũng lời đến tiếp tục nói cái gì đó, cũng liền tùy ý Phục Nhan ở phía trước mở đường. đương nhiên Nàng cũng không có rút về tay mình. Vốn dĩ Phục Nhan chỉ là nhất thời xúc động, mới trực tiếp lôi kéo Bạch Nguyệt ly tay, chỉ là chờ nàng đi rồi vài bước sau, tâm tình cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh thời điểm, nàng mới rốt cuộc là hậu chi hậu giác cảm nhận được trong tay một mảnh mềm mại. Trong lúc nhất thời, tay buông ra không phải, không buông ra giống như càng thêm không phải, Phục Nhan cũng không biết chính mình vừa mới là làm sao vậy, muốn ở phía trước mở đường này liền tính, như thế nào liền còn đi nắm đối phương tay, bằng không cũng sẽ không có như thế xấu hổ cảnh ngộ Cũng may Phục Nhan là đi ở phía trước, cho nên mặt sau Bạch Nguyệt ly đảo cũng thấy không rõ nàng sắc mặt, xấu hổ không khí cũng không có như vậy gian nan. Đi tới đi tới, không biết vì sao, Phục Nhan tâm thần lại không tự chủ được dừng ở bàn tay thượng cảm thụ, Bạch Nguyệt ly bàn tay có chút hơi nhiệt, lại nhẹ lại mềm, mu bàn tay thượng ra thịt cũng là ra như ngưng chi, liền phẳng phất là nắm một khối cực phẩm hòa điền ngọc giống nhau, lệnh người có chút tâm ngứa. Đình! Phục Nhan vội vàng thu hồi tâm thần nàng cảm thấy chính mình như thế nào như là cái lưu manh giống nhau, cư nhiên toàn thân tâm đi cảm thụ bạch nguyệt ly tay, quả thực quá tội ác. Nhanh chóng đem chút lỗi thời tạp nghiệm vứt ra trong óc sau, Phục Nhan mới thật sâu hít một hơi, sau đó ngước mắt, bắt đầu tập trung tinh thần cảnh giác bốn phía động tĩnh. Đi rồi không bao lâu, Phục Nhan rốt cuộc là phát hiện có chút không thích hợp, hình như là từ Hưng Đông lúc sau, phiến hẻm núi liền cực kỳ an tĩnh, các nàng đi rồi sao lâu, cơ bản có thể nói không có gặp được bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Quá thuật mới càng thêm kỳ quái. Cũng đúng lúc này, Phục Nhan đột nhiên phát hiện phía trước không lộ, nói đúng ra cũng không phải không có lộ, mà là phía trước xuất hiện một đạo thật lớn cái khe, liền phảng phất là bị người nhất kiếm hòa khai giống nhau. Trên mặt đất cái khe độ rộng có 3-4 mét, phía dưới tựa hồ núi thẳng ngầm dung nham, một cổ lại một cổ nhiệt khí chậm rãi phun trào mà ra. Là Phục Nhan không khỏi lầm bẩm ra tiếng. Phía sau Bạch Nguyệt Ly không biết khi nào cũng đứng ở một bên, nàng tối đầu nhìn thật lớn khe đất, mặt mày đều là nghiêm túc biểu tình. Năm đó vị kia chân tiên, thế nhưng cũng nhất kiếm cắt mở một cái dưới nền đất khe danh. Ngay vậy, Phục Nhan không khỏi liền nhớ tới ở Lưu Kim Cổ Thành nghe được về ma chướng hẻm núi truyền thuyết, lúc này lại nghe thấy Bạch Nguyệt Ly nói, tức khác không khỏi đầy mặt không thể tin tưởng, sư tỷ là nói, nhưng cái đó truyền thuyết là thật sự, thật sự lúc ấy vị kia chân tiên đại năng nhất kiếm bổ ra. Bạch Nguyệt Ly ánh mắt như cú gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt dưới nền đất khe danh, bất quá vẫn là gật gật đầu. thấy vậy Phục Nhan tầm mắt tức khắc cũng không khỏi lại lần nữa dừng ở trước mặt khe danh bên trong, chỉ thấy phía dưới đen nhánh một mảnh, loang thoáng có thể thấy màu đỏ nóng bỏng rung nham. Phục Nhan thật sự khó có thể tưởng tượng, chỉ là tùy ý nhất kiếm, liền có thể đem đại địa đều bổ ra một đạo khe hở, cổ lực lượng là có bao nhiêu cường đại. Hào nửa ngày, Phục Nhan mới cái khiếp sợ sự thật trung phục hồi tinh thần lại, nàng quay đầu lại nhìn Bạch Nguyễn Ly, vừa mới chuẩn bị tiếp tục hỏi chút gì đó thời điểm, mới phát hiện đối phương Tây đã không biết khi nào đã sớm thu trở về Phát hiện sự thật này sau, Phục Nhan trong lòng không khỏi có chút may mắn, dạng ít nhất không cần xấu hổ, vốn dĩ nàng kia sẽ còn ở dối giắm như thế nào thuận theo tự nhiên bung ra Bạch Nguyệt ly tay. Chỉ là, cảm nhận được chính mình bàn tay thượng còn xót lại độ ấm. Vì sao lại có loại mất mát cảm giác? Trước 53053, Phục Nhan đông nhiên cảm thấy chính mình giống như có chút vấn đề, chính là nàng còn không có tới kịp đi nghĩ lại, chính mình vì sao sẽ dư vị dắt tay xúc cảm là lúc, một bên Bạch Nguyệt ly liền nghiêng người nhìn chính mình. Làm sao vậy? Nàng thấy Phục Nhan thần sắc có chút dại ra, không khỏi truyền âm hỏi. Lâm vào trầm tư Trung Phục Nhan lúc này mới nháy mắt hoàn hồn, nàng phủ vừa nhấc mắt, liền vừa lúc đụng phải Bạch Nguyệt Ly có chút nghi hoặc trong tâm mắt, tức khác không khỏi sửng sốt một chút, cuối cùng mới truyền âm giải thích nói, à, ta chính là tò mò chân tiên lực lượng đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ, nhất kiếm liền có thể động núi sông. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly tự hồ không có hoài nghi. Cũng không khỏi một lần nữa đem chính mình tầm mắt rừng ở trước mặt dưới nền đất khe danh bên trong. Nhàn nhạt nói, cái loại này cảnh giới, hẳn là đã thoát ly thế gian nước thúc đi. Rốt cuộc không nói chân tiên, nay hơn 1.000 năm qua, bác vực đều không có ra tới một cái địa tiên. Phục nhan bốn dĩ chỉ là tưởng tùy ý rời đi lực chú ý, bất quá nghe Bạch Nguyệt ly như vậy vừa nói, đồng nhiên cũng có chút khát khao tương lai, có thể hay không một ngày kia, nàng cũng có thể tới như vậy cảnh giới. Bất quá khi đó... Bạch Nguyệt Ly còn sẽ ở chính mình bên cạnh sao? Sư tỷ, chúng ta hiện tại phục nhan thu hồi chính mình có chút đua đòi suy nghĩ, liền không khỏi lại nhìn bên cạnh Bạch Nguyệt Ly thân ảnh, mới vừa truyền âm chuẩn bị hỏi một chút kế tiếp đi chỗ nào thời điểm, hai người liền nháy mắt nghe thấy được một trận quen thuộc thanh âm, từ to như vậy chướng khí trung chậm rãi truyền đến. Chi xôn sao? Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng vang, làm phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly tức khắc hơi hơi một đốn, bởi vì thanh âm này đúng là tối hôm qua những cái đó quái vật thanh âm. Có lẽ là bởi vì dưới nền đất khe danh trung thỉnh thoảng truyền đến nhiệt độ, này chung quanh vài thước nội địa phương, nhưng thật ra không có quá nhiều màu xanh lục chứng khí, cho nên dây tiếp theo, Phục Nhan liền thấy một đám rậm rạp quái vật từ bên ngoài bò lại đây, toàn bộ hình ảnh xem người không khỏi có chút ra đầu tê dại. Trước mặt quái vật số lượng, có thể nói là một mảnh tiếp theo một mảnh, giống như là này toàn bộ trong hạp cốc quái vật dùng một lần đều hướng tới bên này tập trung mà đến. Tối hôm qua cái loại này tiểu trường hợp Phục Nhan còn có thể bằng vào chính mình địa cấp cấp thấp kiếm chiêu, sống sờ sờ sát ra một cái xuất khẩu tới, nhưng là nhìn chằm chằm trước mặt hình ảnh, Phục Nhan lại là biết, các nàng đã không có bất luận cái gì đường lui. Đi xuống. Đúng lúc này, trong đầu lại lần nữa nhớ tới Bạch Nguyệt Ly chuyên âm, Phục Nhan cũng không có do dự, trực tiếp đi theo Bạch Nguyệt Ly cùng nhau tùng thân nhảy vào trước mặt thật lớn dưới nền đất khe danh chi bên trong. Cũng liền tại đây một giây thời gian chung, mặt trên sở hữu không ra tới địa phương. Đã là bị này đàn quái vật toàn bộ chiếm lĩnh, chúng nó một loạt lại một loạt gắt gao hiện tại khe hở ven, đêm này khắp dưới nền đất khe danh quay chung quanh chật như nêm cối. Cùng lúc đó, ngảy xuống đi phục nhan bạch nguyệt ly hai người, nhanh chóng đem chính mình kiếm đoan cắm ở một bên vách đá bên trong, sau đó lại là một cái xinh đẹp xoay người, vững vàng dừng ở lẫn nhau chui kiếm phía trên. Hai người liền như vậy vững vàng treo ở dưới nền đất khe danh chung vách đá phía trên, mặt trên là một đám quỷ dị quái vật. Phía dưới là cực nóng đáng sợ dưới nền đất dung nham, trong lúc nhất thời lại có chút tiến thoái lưỡng nan nơm nỗi. Đông một tiếng. Bởi vì Phục Nhan Linh Lung đoạn kiếm không có bén nhọn mũi kiếm, cho nên dùng ra sức lực không khỏi lớn vài phần, một bên vốn là có chút buông lỏng hòn đá liền trực tiếp từ trên vách đá lăn xuống đi xuống, thẳng tắp rớt vào nhất phía dưới dung nham bên trong. Cuối cùng nháy mắt liền biến thành cho tàn. Xem Phục Nhan không khỏi nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc này đó dưới nền đất dung nham trung cực nóng, liền tính nàng có chân nguyên hộ thể, Phòng trừng cũng căng bất quá một cái hô hấp thời gian, gặp phải một chút phòng trừng đều thị phi chết tức thương. Chờ phía dưới dung nham lại lần nữa khôi phục bình tĩnh lúc sau, Phục Nhan lúc này mới thu hồi chính mình tầm mắt, sau đó liền ngẩn đầu nhìn mặt trên đám quái vật kia. Kéo kẹt, kéo kẹt. Chỉ thấy đám quái vật kia tựa hồn là phá lệ hưng phấn, phát ra tới tiếng kêu cũng là có chút gấp không chờ nổi ý tứ, liền phảng phất là đang chờ đợi thứ gì tiến đến giống nhau. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi hướng tới Bạch Nguyệt Ly truyền âm nói: Sư tỉ, chúng nó giống như không phải vì truy kích chúng ta mà đến. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly cũng là gật gật đầu. xác thật, này đàn quái vật biểu hiện rất là quái dị, chúng nó phản phất là ước hảo giống nhau, tựa như nơi này có thứ gì đang ở hấp dẫn chúng nó. Lộc cục, và anh, đang ở phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly có chút hai mặt nhìn nhau thời điểm, chỉ thấy phía dưới dưới nền đất rung nham đột nhiên bắt đầu táo bạo lên, như là nước gấm sắp sôi trào một nửa, có chút cấp khó dằn nổi hướng ra phía ngoài mặt phun trào nóng bỏng hơi thở Mau, điều động sở hữu chân nguyên hộ thể. Đúng lúc này, bên hai bỗng nhiên nhớ tới Bạch Nguyệt Ly thanh âm, tựa hồ là bởi vì quá xuất ruột, nàng lần này không phải truyền âm, mà là trực tiếp đối với Phục Nhan hô lên tới. Phục Nhan tuy rằng cũng là kinh ngạc một chút, bất quá nàng vẫn luôn là phi thường tin tưởng Bạch Nguyệt Ly, cho nên lập tức nhanh chóng điều động khởi chính mình toàn thân chân nguyên, đem chính mình gắt gao vây quanh. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy phía dưới dưới nền đất dung nham nhanh chóng đột nhiên hướng tới mặt trên phun lên. Một lãng lại một lãng quần cuộn dựng lên, Phục Nhan tức khắc liền cảm giác một trận đáng sợ nhiệt độ đánh đút lại. Bất quá cũng may, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đã trước tiên làm tốt chuẩn bị, đảo cũng không có bị bất thình lình biến cố, mà làm cho luôn cuống tay chân. Định thân ngừng đầu nhìn lại thời điểm, Phục Nhan vốn dĩ tưởng dung nham phun trào, lại không nghĩ từ dưới nền đất khe danh chung phun trào mà ra cũng không phải màu đỏ nóng bỏng dung nham, mà là một cổ lại một cổ hắc khí hơi thở. Đó là Phục Nhan nháy mắt liền gắt gao nhìn chầm chầm này đó hắc khí hơi thở Ngay sau đó, chỉ thấy mặt trên sở hữu quái vật đột nhiên liền kích động lên, chúng nó cấp khó giằn nổi vươn chính mình nhão dính dính xúc thua, tựa hồ là muốn đem này đó màu đen hơi thở toàn bộ hút. Nhìn chăm chăm một màn này, Phục Nhan tức khắc liền hiểu được, chúng nó là ở hút này đó hắc khí, nguyên lai like đây là chúng nó đột nhiên toàn bộ tụ tập đến nơi đây nguyên nhân, bất quá này hắc khí là, là ma khí. Bạch Nguyệt Ly cũng ngước mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên hình ảnh, ở Phục Nhan lẩm bẩm tự nói khi, không khỏi ra tiếng cấp gia đáp án. Ma khí. Trong ngay mắt, Phục Nhan tựa hồ là lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắp tiếp tục truyền âm nói, sư tỷ ý tứ là nói, từ này đó dưới nền đất dung nham trùng phun trào ra tới chính là ma khí. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết kia ma vật? Dứt lời, lần này Bạch Nguyệt Ly không khỏi thu hồi chính mình tầm mắt, nàng nhìn trước mặt Phục Nhan, thực nghiêm túc gật gật đầu. Được đến xác định trả lời, Phục Nhan vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nàng thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ngàn năm bị vị kia chân tiên đại năng chém giết ma vật, nó thi thể cư nhiên còn chưa hoàn toàn biến mất, quả thực là quá biến thái. Đúng là bởi vì này ma vật thi thể bị đè ở này hẻm núi phía dưới, này khe danh chung mới có thể thường thường có nồng đậm ma khí phun ra, chính như vừa mới đã phát sinh hình ảnh một phen. Lại lần nữa ngước mắt nhìn mặt trên những cái đó vẻ mặt hưng phấn hút mê mội vật quái vật, phục nhan tức khắc liền có chút bừng tỉnh đại ngộ, này đó ma chướng trong hạp cốc quái vật, phòng chừng đúng là bởi vì này đó ma khí mới biến dị hình thành Cho nên chúng nó vừa không là yêu thú, cũng không phải cái gì đứng đắn ma vật, ngoại hình cùng năng lực mới có thể như vậy quỷ dị. Bất quá nghĩ đến đây, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì chờ này đó quái vật hút phun trảo ra tới ma khí sau, phòng trừng liền sẽ một lần nữa rời đi nơi này, sau đó chờ lần sau phun trảo thời gian lại đến. Nói như vậy, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly liền cũng không cần lo lắng sẽ bị vây ở này dưới nền đất khe danh chúng. Quả nhiên, không bao lâu sau, Phía dưới dung nham liền lại lần nữa khôi phục phía trước bình tĩnh, mặt trên những cái đó phun trào mà ra ma khí cũng đã bị những cái đó quái vật dùng sức tua hút hầu như không còn. Chính như phục nhan sở liệu, quái vật ăn no sau đó là hơi hơi hoán hoãn, thực mau liền lại là kết mẹ kết độ rời đi nơi này. Bất quá là mấy cái hô hấp công phu, mặt trên đã khôi phục can tĩnh, đến nỗi quái vật thân ảnh lại là một con đều không có, tựa như vừa mới sở hữu hình ảnh đều chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Ở hai người nhìn không thấy trong tâm mắt Bởi vì sợ hãi mặt trên còn tàn lưu có quái vật không rời đi, phía dưới Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng là không có sốt ruột đi lên, ngược lại tiếp tục chờ một hồi lâu. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phục Nhan mới nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, sư tỷ chúng ta đi lên đi. Vừa dứt lời, Phục Nhan liền chuẩn bị thi triển ra phong ảnh bộ một lần nữa nhảy lên đi thời điểm, liền cảm giác được toàn bộ vách đá đột nhiên kịch liệt chấn động lên, nàng một cái dâm không, thiếu chút nữa liền từ trên trôi kiếm ngã xuống, cũng may nàng phản ứng rất nhanh Mà một bên bạch nguyệt ly tựa hồ cũng không dự đoán được đột nhiên truyền đến chấn động, cả người cũng là hơi hơi run rẩy nhanh chóng ổn định thân mình sau, hai người không khỏi nghi hoặc nhìn nhau, sau đó liền sôi nổi hướng tới phát ra chấn động phương hướng nhìn qua đi. Ẩm vang một tiếng, to như vậy dưới nền đất khe danh chung lại lần nữa truyền đến một trận mãnh liệt tiếng đánh, trung gian tựa hồ còn kèm theo vài tiếng yêu thú gạo giống thanh. Ngay sau đó, Phục Nhan liền thấy phía trước cách đó không xa trên vách đá đột nhiên nhảy ra tới một bóng hình Người nọ tự hồ là bị cái gì công kích trực tiếp từ vách đá chung đánh ra tới, ngạnh sinh sinh đâm ra một cái xuất khẩu sau, đó là cọ một chút, nền ở đối diện trên vách đá. Phần 65 Hơi hơi một đốn, Phục Nhan lại lần nữa định nhãn nhìn ra tới thời điểm, lúc này mới thấy rõ người nọ, đúng là chính mình cùng Bạch Nguyệt Ly đang tìm tìm Thủy Lưu Thanh. Thủy Lưu Thanh đột nhiên bị từ dưới nền đất đánh ra tới sau, trong tay kiếm đó là trực tiếp rất vào nhất phía dưới dung nham bên trong, cơ hội là một chốc kia thời gian. Một phen bảo kiếm liền biến thành cho tàn. Mà nàng cả người bị nện ở đối diện trên vách đá khi, cũng là hoàng sợ, tuy rằng có chút hoàng loạn, bất quá bản năng cầu sinh vẫn là làm nàng phản xạ có điều kiện dối tay, may mắn bắt được một khối đầu tiêu sông ra thạch tiêm, lúc này mới có thể tránh thoát cùng chính mình bảo kiếm tao ngộ, rơi vào phía dưới nóng bỏng rung nhăm chung. Bất quá Thủy Lưu Thanh còn không có tới kịp thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền thấy đối diện bị chính mình đâm ra tới cửa động chỗ, một cái thật lớn đầu rắn đã chậm rãi ra tới Nhìn nó nhẹ nhàng phun chính mình lưỡi rắn Thủy Lưu Thanh chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Cái này, nàng thật là hoàn toàn không đường tối lui. Nuốt nuốt nước miếng, Thủy Lưu Thanh rũ mắt nhìn thoáng qua phía dưới màu đỏ rung nham, chỉ có thể chờ đợi đối diện kia đầu xà không có biện pháp vượt qua này khe danh gian độ rộng, ít nhất như vậy, nàng còn có thể an toàn trong chốc lát. Chính là, sự thật lại không thể đều như nàng mong muốn, này xà thân mình quá mức thô dài. Cho nên khe danh chi gian độ rộng căn bản không bị nó để vào mắt, dây tiếp theo Thủy Lưu Thanh liền thấy đầu rắn một chút một chút từ đối diện đón đi lên. Cặp kia chuông đồng đôi mắt, gắt gao tỏa định ở treo ở đối diện trên vách đá Thủy Lưu Thanh. Mắt thấy đại xà đã chậm rãi tới gần chính mình, nó tựa hồ chỉ cần hơi hơi há mồm, liền có thể đem Thủy Lưu Thanh một ngụm ăn xong đi, mà nàng cũng đã không có bất luận cái gì có thể năng lực phản kháng. Hưu một tiếng, liền ở Thủy Lưu Thanh cho rằng chính mình cái này muốn hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Một đạo quen thuộc bóng kiếm liền nháy mắt từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp thứ hướng về phía đại xà bên phải đôi mắt. Tê tê. Ngay sau đó, liền thấy trước mặt đại xà tức khắc liền thống khổ vặn vẹo chính mình đời trước, trong miệng càng là phát ra thống khổ bất kham tiếng kêu thẳng thiết. Tiếp theo lại là soạt một tiếng, máu tươi liền từ đại xà trong ánh mắt phun ra, nhìn bất thình lình một màn, Thủy Lưu Thanh không khỏi có chút sững sợ, chờ nàng hoàn hồn lại lần nữa ngước mắt nhìn lại thời điểm, liền thấy phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thân ảnh Các nàng không biết khi nào xuất hiện ở một người một xà phía trên Tuy rằng không quen biết này đại xà là cái gì cấp bậc yêu thú nhưng là nhìn nó trên người kia một tầng một tầng tranh tranh tỏa sáng vậy phục nhan liền minh bạch giống nhau kiếm chiêu phòng trừng căn bản không gây thương thươngồn nó cho nên nàng liền nhanh chóng nhất kiếm đâm vào đại đạià mắt phải bên trong quả nhiên là thực nhẹ nhàng liền chọc mù đại sa mắt phải ngay sau đó phục nhan liền trực tiếp thả người nhảy thế nhưng trực tiếp nhảy lên đại xà đầu phía trên sau đó một cái xoay người liền nhanh chóng rút ra chính mình linh lung đoạt kiếm. Bất quá phục Nhan đánh lén rõ ràng trọc giận đại xà, lại thấy bị thương chính mình người cũng dám đứng ở đầu mình thượng, đại xà nhanh chóng liền bay thẳng đến một bên vách đá đụng phải đi lên, tựa hồ là muốn đem nàng ném xuống dung nham bên trong. Phục Nhan tự nhiên sẽ không như đại xà ý, chỉ thấy nàng lần sau chấp khởi linh lung đoạt kiếm, sau đó đó là bay thẳng đến đại xà trên đầu đâm tới, nhưng là đại xà vậy cực kỳ cứng rắn, phục Nhan dùng hết toàn lực nhất kiếm, cư nhiên đều thứ không mặc trên đội vảy. Đại xà như cũ tiếp tục loạn trọng đầu mình, Phục Nhan lại là gắt gao chế trụ một mảnh xà lân, để ngựa chính mình bị quăng đi ra ngoài. Này hết thể bất quá là phát sinh ở đất đèn hỏa hoa chi gian, Thủy Lưu Thanh nhìn trước mặt một người một xà kích động trường hợp, tự hồ còn có chút không phục hồi tinh thần lại, thẳng đến Bạch Nguyệt Ly thân ảnh xuất hiện ở chính mình bên cạnh khi. Đi! Bạch Nguyệt Ly biết nơi đây không nên ở lâu, lúc này thừa dịp Phục Nhan cuốn lấy lại xà, nàng liền nhanh chóng dơ tay giá trụ treo ở trên vách đá Thủy Lưu Thanh Sau đó liền không có bất luận cái gì trì hoãn, trực tiếp dẫn theo đối phương lại lần nữa hướng tới mặt trên lao đi. Bạch Nguyệt Ly khinh công đã sớm tu luyện ngở quen đường cũ, cứ việc còn cầm một cái thủy lưu thanh, vẫn là thực nhẹ nhàng liền trực tiếp đem người đưa tới khe danh khe hở mặt trên. Phía trước đám kia xúc tua quái vật tựa hồ đã sớm đã rời đi, to như vậy bốn phía xác thật yên tĩnh như lúc ban đầu, cũng không có cái gì kỳ quái địa phương, Bạch Nguyệt Ly thấy, nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khe danh phía dưới Phục Nhan còn ở tiếp tục cùng đại xà dây dưa, Bạch Nguyệt Ly vẫn là có chút không yên tâm, liền trực tiếp dối tay từ chính mình chữ vật linh giới chung móc ra mấy cái chân khí đang cùng hai chương nổ mạnh phù ném cho trên mặt đất Thủy Lưu Thanh. Nắm chặt thời gian khôi phục ném xuống những lời này sau, Bạch Nguyệt Ly liền lại lần nữa xoay người nhảy, thẳng tắp một lần nữa nhảy xuống. Mặt trên Thủy Lưu Thanh, từ đầu tới đuôi liền nói một câu thời gian đều không có, bất quá có thể nhặt về một cái mệnh tới, đã là vạn hạnh Trung vạn hạnh. Nàng cũng minh bạch tình thế nghiêm trọng. Nhìn trong lòng ngực chân khí đan, Thủy Lưu Thanh không được cảm khái Bạch Nguyệt Ly thận trọng, nàng từ này ma chướng trong hạp cốc trốn rồi một hai tháng thời gian, trên người chân khí đan đã sớm ăn xong rồi, nghĩ đến chỗ này, nàng liền không có bất luận cái gì ngượng ngùng, Ngáy mắt liền một ngụm ăn đi xuống. Tiếp theo đó là ngay tại chỗ đã tọa điều tức. Mà lúc này phía dưới phục nhan, thấy Bạch Nguyệt Ly đã thành công đem Thủy Lưu Thanh liền sau khi rời khỏi đây, liền nghĩ chạy nhanh nghị cách thoát thân mới được. Vô huyện kiếm thức thứ hai. Chỉ thấy nàng nhanh chóng chấp khởi chua kiếm, đối với đại xà đầu đó là thi triển ra cực hạn kiếm chiêu, hung hăng công kích qua đi. Cảm nhận được công kích đại xà cư nhiên nhanh chóng đột nhiên túi đầu, trên đỉnh đầu Phục Nhan liền hơi hơi một cái lệch lạc, trực tiếp nhất kiếm đánh vào đối diện trên vách đá, vô số cục đá nhanh chóng xôn sao lăn vào phía dưới dung nham bên trong. Phục Nhan. Không thể lại tiếp tục dây dưa đi xuống, Phục Nhan đang chuẩn bị rời đi đại xà đầu khi... Đột nhiên liền cảm giác toàn bộ thân thể bắt đầu mãnh liệt rơi xuống lên, nàng không khỏi hoảng sợ, vội vàng ổn định thân mình sau. Phục nhan mới phát hiện dưới chân đại xà cũng không biết là đã phát cái gì điên, thế nhưng trực tiếp nhanh chóng hướng tới phía dưới dung nham chung nhảy đi, xem này tư thế, phản phất là muốn cùng Phục nhan đồng quy vu tận giống nhau. Mắt thấy một người một xà liền phải vọt vào dung nham bên trong, Phục nhan đó là đột nhiên một cái nhảy lên, nhanh chóng đem linh lung đoạn kiếm tạp ở vách đá một cái khe hở chung. Lúc này nàng đã có thể cảm nhận được phía dưới những cái đó dung nham nóng bỏng độ ấm. Thấy Phục Nhan rốt cuộc chịu từ đầu mình trên dưới tới, đại xà nháy mắt đó là một cái đột nhiên quay đầu lại, chính là ở khoảng cách dung nham còn có hơn 2 thước khoảng cách, tới một cái phanh góc, sau đó đó là bay thẳng đến Phục Nhan đụng phải qua đi. Phục Nhan lúc này mới minh bạch, ngay đại xà rõ ràng chính là cố ý đem chính mình dẫn xuống dưới, cái này làm cho nàng không khỏi không cảm khái đại xà rào hoạn. Nhìn khoảng cách vô hạn phóng đại đầu rắn đánh tới. Phục nhan tự nhiên là không có khả năng tiếp tục treo ở nơi đó ngồi chờ chết, chỉ thấy nàng dây tiếp theo đó là một cái xinh đẹp xoay người, trực tiếp phiên thượng kết thúc kiếm phía trên, tiếp theo đó là liền người mang kiếm cùng nhau hướng về phía trước mặt phong đi. Phanh một tiếng vang lớn, đại xà đụng phải một cái không. Phục nhan không có quay đầu lại, dựng lên tiếp tục một chút một chút tiếp theo hai bên vết đá, hướng khe ránh mặt trên phương hướng bay đi, mắt thấy chính mình liền phải đi lên thời điểm, nàng Đỗng nhiên thấy dư quang trung truyền đến một cái thật lớn hắc ảnh. Không kịp nghĩ nhiều, Phục Nhan vừa mới nghiêng người nhìn lại, liền thấy kia đại xà cư nhiên không biết khi nào đã đuổi theo, lúc này nửa cái thân mình đều hướng tới chính mình thật mạnh để ép lại đây. Không xong. Nhìn trước mắt hấp ảnh, Phục Nhan không khỏi tâm trầm xuống, này nếu như bị ngăn chặn, chỉ sợ hôm nay ở chỗ này không xong một tầng ra, thật đúng là khó có thể lên rồi. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan liền không có bất luận cái gì do dự, đang chuẩn bị thiêu đốt khí hải trùng chân nguyên, lấy này tới nhanh hơn chính mình tốc độ khi... Liền thấy buồn hẳn là đã đi lên Bạch Nguyệt Ly đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Bạch Nguyệt Ly trực tiếp nhất kiếm chém qua đi, tuy rằng không có thương tổn đến đại xà, nhưng là cũng thành công đem nó tốc độ đánh xuống dưới. Có cái cái này không đương thời gian, Phục Nhan đã cùng Bạch Nguyệt Ly sôi nổi bay đi lên. Hai người vững vàng dừng ở dưới nền đất khe danh bên cạnh thời điểm, Phục Nhan mới không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng một bên thở phì phò, một bên cười nhìn về phía một bên Bạch Nguyệt Ly, mang theo nửa nói giỡn ngữ khí truyền nói Cảm ơn sư tỷ sư tỷ ngươi lại đã cứu ta một mạng. Bạch Nguyệt Ly cũng nhìn Phục Nhan, tựa hồ chuẩn bị truyền âm nói cái gì đó thời điểm, hai người dưới chân thổ địa đột nhiên nhanh chóng bắt đầu sụp đổ lên, bất quá là một cái hô hấp thời gian, khe danh bên cạnh thổ địa đã là hoàn toàn chia 5 xe 7. Mà Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly tựa hồ đều không có đoán trước đến sẽ cái này biến cố, ngay sau đó, không có bất luận cái gì phòng bị hai người liền trực tiếp hai chân treo không, phía dưới thổ địa trực tiếp xôn dập nát Các nàng thân mình tức khắc cũng lại lần nữa hướng tới mặt sau khe danh trung đảo đi. Phục nhan có chút gian nàn quay đầu lại, liền thấy ngày đó đại xà đã làm mở ra chính mình buồn máu mồm to, tựa hồ đang chờ hai người trực tiếp rơi vào chính mình trong miệng. Thực hiện nhiên, vừa mới cái này biến cô đó là đại xà hành động, nó thế nhưng trực tiếp đâm đạp kia phiến thổ địa, tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Phục nhan cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp một phen tún chặt bên cạnh bạch nguyên ly. Trong phút chốc, Phục Nhan đó là một chưởng đánh vào Bạch Nguyệt Ly phía sau, nàng một trưởng uy lực, đụng phải Bạch Nguyệt Ly hộ thể chân nguyên khí, trực tiếp ở đối phương có chút kinh ngạc trong thần sắc, đem Bạch Nguyệt Ly một lần nữa đánh bay đi lên. Mà bởi vì quán lực nguyên nhân, ngay trong nháy mắt Phục Nhan toàn bộ thân thể giảm xuống tốc độ cũng càng nhanh, ngay sau đó nàng liền cảm giác bốn phía một mảnh hắc ám đánh út lại, nàng biết, chính mình đã bị kia đại xà một ngụm nuốt đi xuống. Bạch Nguyệt Ly một lần nữa dừng ở mặt trên sau, vội vàng quay đầu lại trong nháy mắt kia. Liền thấy Phục Nhan đối chính mình lộ ra một cái tươi cười tới, nhưng mà dây tiếp theo, một chương buồn máu mồm to liền trực tiếp đem nàng nuốt đi xuống. Phục Nhan Bạch Nguyệt ly thanh âm nháy mắt vang vọng toàn bộ khe danh bên trong. Đại xa nuốt vào Phục Nhan sau, tựa hồ cũng không có tiếp tục đi lên ý tứ, nháy mắt một lần nữa rụt trở về, cho nên cơ hội là chấp mắt nháy mắt, khe danh chung liền đã biến mất đại xa thân ảnh. Bạch Nguyệt ly tưởng một lần nữa nhảy xuống đi, lại đã là không còn kịp rồi. Thức mau Khe ranh phía dưới liền rốt cuộc là khôi phục phía trước bình tĩnh. Mặt trên Bạch Nguyệt Ly gắt gao nắm chính mình nguyệt diêu kiếm, tựa hồ liền nàng chính mình đều không có phát hiện, tay nàng đã hơi hơi có chút run rẩy, nhưng là cũng may nàng còn có chính mình lý trí. Chậm rãi đứng lên, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới quay đầu lại đi tới Thủy Lưu Thanh bên người, ra vừa mới miệng vỡ mà ra tiếng la, nàng không có lại nói thanh, mà là lặng lặng chờ Thủy Lưu Thanh khôi phục thực lực. Điều tức chung Thủy Lưu Thanh kỳ thật đã cảm giác được có ngoại ý muốn phát sinh. Đặc biệt nghe thấy Bạch Nguyệt Ly kêu thanh phục nhăn sau, nàng liền minh Bạch cái gì? Nhanh chóng khôi phục chính mình năm thành chân nguyên lúc sau, trên mặt đất Thủy Lưu Thanh lúc này mới một lần nữa mở hai mắt, nàng nhìn một bên Bạch Nguyệt Ly, có chút suốt ruột hỏi, Bạch Sư tỷ Phục Sư Mội làm sao vậy? Bạch Nguyệt Ly không có trả lời, mà là lo chính mình nhìn nàng hỏi, ngươi có phải hay không biết kia đại xà ẩn thân ơi? Nghe vậy, Thủy Lưu Thanh không khỏi gật gật đầu, nàng đúng là bởi vì không cẩn thận xâm nhập sao đại động Lúc này mới đưa tới họa sắt hơn, cho nên muốn nói đại xà hạ ổ, không có so nàng rõ ràng hơn người. Mang ta đi. Bạch Nguyệt Ly từng câu từng chữ nói. Nghe thấy Bạch Nguyệt Ly thanh âm, Thủy Lưu Thanh cũng liền nháy mắt minh bạch, xem ra phục nhan là bị kia đại xà bắt trở về. Nghĩ đến chỗ này, nàng liền nháy mắt từ trên mặt đất đứng lên, sau đó dẫn đầu đi tới trước mặt dưới nền đất khe danh bên cạnh. Thủy Lưu Thanh không có quay đầu lại lại xem Bạch Nguyệt Ly, mà là trực tiếp mở miệng nói, Bạch Sư tỷ cùng ta tới Nói xong, nàng liền dẫn đầu một lần nữa nhảy xuống. Phía sau Bạch Nguyệt Ly tự nhiên cũng là không có do dự, nhanh chóng lại lần nữa thả người nhảy xuống. Phục Nhan bị kia đại xà một ngụm nuốt vào lúc sau, liền cảm giác bốn phía một mảnh hát ám, cả người cũng phản phất tiến vào một cái rôi tay không thấy 5 ngón tay mà lại hẹp hỏi thông đạo. Không cần phải nói, Phục Nhan cũng minh bạch chính mình hiện tại tình cảnh, nàng đúng là đang nói đại xà thức quảng, vẫn luôn tiếp tục đi xuống lạc, hoảng loạn bên trong, cũng may còn là phi thường chấn định chỉ thấy nàng nhanh chóng sờ nổi lên chính mình linh lung đoạn kiếm, sau đó trực tiếp hoành ở hai bên. Phần 66 Đại xa lực phòng ngự rất là lợi người, cứ việc lúc này Phục Nhan kinh là ở thân thể hắn bên trong, bất quá lại cũng không có đâm thủng hai bên thì thứ, nhưng là lại làm nàng như nguyện tập trụ, cả người cũng rốt cuộc không ở tiếp tục đi xuống rơi xuống. Hô! Hơi hơi ổn định thân mình sau, Phục Nhan không khỏi nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng lấy lại bình tĩnh, liền dơ tay nặn ra một tiêu nhàn nhạt ngọn lửa Lẳng lặng ở chính mình đầu ngón tay thượng điều động tiêu đốt. Trong lúc nhất thời, hắc ám bốn phía rốt cuộc là bị ngọn lửa chiếu sáng lên, đương nhiên vì lo lắng ngọn lửa độ ấm sẽ đốt tới đại xà, cho nên này đoàn ngọn lửa chỉ có chiếu sáng hiệu quả, vẫn chưa có quá lớn độ ấm. Bằng không, nếu là đem này đại xà chọc đến liều mạng vặn vẹo này thân thể, Phục Nhan cảm thấy chính mình rất có khả năng sẽ vượng đồ ăn, trực tiếp ở nó trong bụng nổ ra. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phục Nhan mới rốt cuộc cảm giác này, đại xà kinh chậm rãi khôi phục bình tĩnh từ hồ kinh về tới một cái an toàn địa phương, lặng lặng nghỉ ngơi. Phục nhan lúc này mới ngước mắt nhìn thoáng qua mặt trên màu đỏ huyết đủ, nàng ở người suy tư chính mình nên như thế nào từ đại xà trong cơ thể đi ra ngoài mới hảo, trực tiếp chấp kiếm phá bụng mà ra, nàng cũng không có quá lớn nắm chắc có thể nhất kiếm hoa khai đại xà bụng. Bất quá nghĩ đến bị đại xà nuốt vào là chính mình, mà không phải bạch nguyệt ly thời điểm, Phục nhan vẫn là cảm thấy thực hảo, rốt cuộc nàng còn có một cái không gian pháp bảo khư vông ngọc hấn, Phục nhan tử rơi vào đại xà trong miệng là lúc, liền kinh làm tốt nhất hư tính toán, đó chính là đương nàng không thể bằng vào cậy mạnh phá bụng mà ra sau, liền trực tiếp lắc mình tiến vào khư bông ngọc cấn chung, lại chờ đại xà đem khư bông ngọc cấn bài xuất ra. Bất quá phương pháp này nhưng thật ra có chút ghê tởm, tố chất tâm lý không người tốt, khả năng từ nay về sau so đối khư bông ngọc cấn đều sẽ để lại không hào tâm bóng ma. Nhưng là ở Phục nhan xem ra, có thể bảo mệnh thủ đoạn đều là nên. Không biết sư tỷ cùng Thủy Lưu Thanh hiện tại có phải hay không còn ở khe danh bên kia, tiếp tục còn ở tìm ta. Phục Nhan không khỏi có chút lầm bẩm tự nói nói. Không biết vì sao, tuy rằng Minh Bạch Thủy Lưu Thanh bởi vì chủ tớ khế ước quan hệ, không có khả năng không màng Phục Nhan an nguy, nhưng là nàng lại cũng mặc danh kết luận, Bạch Nguyệt Ly cũng định sẽ không bỏ chính mình cùng không màng. Dựa theo Phục Nhan suy đoán, phòng chừng Bạch Nguyệt Ly cùng Thủy Lưu Thanh thực mau liền có thể tìm được này đại xà ẩn thân chỗ. Cho nên nàng chỉ cần tìm được đại xà toàn thân trên giới nhất bạc nhược địa phương, liền có khả năng nhất kiếm phá ra. Cái gọi là đánh rắn đánh rập đầu, mặc kệ này đại xà đến tột cùng là cái gì lợi hại yêu thú, tóm lại cũng là loài rắn động vật, như vậy nó hẳn là cũng sẽ có bảy tức, nơi đó nói không chừng chính là đại xà toàn thân trên giới yếu nhất địa phương. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan liền bắt đầu thu hồi linh lung đoạt kiếm, một chút một chút tiếp tục chiều đối phương đi vòng quanh, ý đồ ở trong lòng bắt đầu tính toán giả đại xà chiêu dài cùng nó bảy tốc đại khái vị trí. Thủy lưu thanh từ phía trên nhảy xuống sau, liền trực tiếp nhanh chóng lắp mình, đi tới chính mình vừa mới bị đại xà đánh ra tới kia nói cửa động, sau đó cũng không có bất luận cái gì do dự, bay thẳng đến dọc theo cửa động chậm dài hướng bên trong sờ soạn mà đi. Phía sau bạch nguyệt ly tự nhiên là theo sát sau đó, thần sát nghiêm nghị, cũng không biết đến tuột cùng nghĩ đến cái gì. Tuy rằng cái này cửa động là bị ngạnh sinh sinh đánh ra tới, bất quá cũng may trải qua quá kia đại xà ra ra, ra vào vào Bốn phía nhưng thật ra cũng trở nên rất là rộng lớn, hướng đối sờ soạn thời điểm cũng không cần lãng phí quá nhiều sức lực. Dựa theo chi đối ký ức, Thủy Lưu Thanh Thực mau liền đi tới chi đối ngầm bốn dĩ liền tồn tại trong thông đạo, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Nguyễn Ly, không khỏi mở miệng nói, Bạch Sư tỷ chính là nơi này. Bởi vì này ngầm cũng không có bất luận cái gì có khí độc khí cho nên đảo cũng không cần giống chi đối ở bên ngoài như vậy, nói chuyện toàn dựa chuyên âm, nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Nghe vậy Bạch Nguyệt Ly lúc này mới ngước mắt nhìn đối phương chỉ thấy đối phương thế nhưng xuất hiện vài điều ngầm thông đạo có thể nói là bốn phương thông suốt Rắc rối phức tạp bất quá Thủy Lưu Thanh tựa hồ sớm quen thuộc nơi này một bên tiếp tục ở đối diện dẫn đường một bên ra tiếng giải thích kia đại xà hẳn là kinh thanh gia Linh trí này ngầm thông đạo hẳn là đều là nó chui ra tới ta cũng là không cẩn thận rất vào nơi này ở chỗ này chuyển động có hơn một tháng thời gian nói lên cái này Thủy Lưu Thanh liền có chút khí bất quá hơn hai tháng đối Mới vừa tham gia xong thủy gia tộc so nàng liền trực tiếp ra lưu kim cổ thành, chuẩn bị trở về tìm Phúc Nhan, lại không nghĩ cư nhiên gặp gỡ đổi giết. Đối phương vẫn là một cái khai quang hậu kỳ cùng một cái khai quang kỳ đại viên mãn hai vị cực hạn cao thủ, thủy lưu thanh sao có thể là bọn họ hai người đối thủ, cuối cùng cũng là phi thường gian nan trốn thoát, lại không nghĩ đối phương cư nhiên vẫn luôn đối nàng theo đuổi không bỏ. Vì mạng sống, thủy lưu thanh lúc này mới không thể không trốn vào này tiếng tăm lừng lây hung địa ma chướng hẻm núi Không nghĩ phủ vừa tiến đến không bao lâu, nàng liền ở này đó nồng đậm trướng, khí trung bị lạc phương hướng. Nơi này vốn chính là nguy hiểm thật mạnh, tùy tiện một cái chưa từng gặp qua quái vật, liền đủ để cho nàng ra đầu tê dại, nhưng là ngay cả lần đó thiếu chút nữa bỏ mạng với phục nhan trên tay khi, nàng đều ca nguyện ký kết chủ tớ khế ước tới đổi lấy mạng sống cơ hội, cho nên Thủy Lưu thanh bằng vào mãnh liệt cầu sinh dục, chính là gian nan tại đây trong hạp cốc xuyên qua. Thẳng đến một tháng đối, nàng không cẩn thận rớt vào một cái hầm ngầm bên trong. Liền trực tiếp lọt vào này đại xa địa bàn, nàng ở này đó rắc rối phức tạp ngầm trong thông đạo sờ soạn thời gian dài như vậy, mới rốt cuộc là có phương hướng. Chỉ là, đương nàng thành công tìm được rồi cái này địa đạo cuối cùng giao hội giờ địa phương, liền vừa lúc đụng phải cái kia đại xa, cấp đại xa đối kháng sau không bao lâu, nàng chính là đem chính mình chân nguyên đều tiêu hao hầu như không còn, cho nên mới sẽ có Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly gặp được hình ảnh. Thấy Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly kia một khắc, nếu là Thủy Lưu Thanh là cái cảm tính người Phỏng chừng đều phải hỉ cực mà khóc, nàng vẫn luôn cho rằng Phục Nhan chỉ là đem chính mình coi như có thể tùy tay hủy diệt con dối, lại không nghĩ đối phương cư nhiên sẽ thiệp hiểm tới cứu chính mình. Nếu là nói Thủy Lưu Thanh chi đúng đúng Phục Nhan tôn kính tất cả đều là bởi vì chủ tớ khế ước nguyên nhân, như vậy lúc này nàng lại là tự đáy lòng phát ra từ nội tâm kính đối phương vi chủ nhân, không còn có một tia khúc mắc Thu hồi suy nghĩ, Thủy Lưu Thanh lúc này mới ngước mắt nhìn một bên bạch nguyên ly. Dung chính mình tận lực nhẹ nhàng ngự khi an ủi nói, "Bạch sư tỷ không cần quá lo lắng, Phục sư mẫu các nhân tử có thiên tướng, chắc chắn không có chuyện." Lời này tuy rằng là an ủi, nhưng là Thủy Lưu Thanh cũng là tin tưởng Phục Nhan, rốt cuộc Phục Nhan ở nàng trong mắt, từ trước đến nay đều là sẽ ra ngoài mọi người dự kiến người. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly không có lời nói, mà là như cú gắt gao nhìn chằm chằm địa đạo đối diện, bởi vì nàng kinh lại lần nữa cảm nhận được kia đại xà hơi thở. Kỳ thật Bạch Nguyệt Ly cũng minh bạch Lấy phục nhan năng lực tất nhiên sẽ không có tính mạng nguy hiểm, hơn nữa nàng cũng từng tận mắt nhìn thấy phục nhan trong tay còn có một cái thần bí pháp bảo, nhưng là từ vừa mới bắt đầu, nàng trong đầu liền vẫn luôn thoáng hiện phục nhan cuối cùng bị đại sa một ngụ nuốt vào cái kia hình ảnh. Không ai biết, ở tận mắt nhìn thấy cái kia hình ảnh sau, Bạch Nguyệt Ly nháy mắt liền cảm giác một trận sợ hãi thổi quét toàn thân, kia một chút kia, nàng phản phất là bị xa vào ở biển rộng bên trong, rốt cuộc hô hấp bất động, toàn thân đều có chút không tự chủ được run rẩy. Kia một khắc, Nàng trong đầu tựa hồ chỉ còn lại có phục nhan cái này này hai chữ. Cho nên hiện tại, tựa hồ nếu không phải không tận mắt nhìn thấy cái kia tung tăng nhảy nhót phục nhan, cái này hình ảnh liền sẽ xuất hiện ở Bạch Nguyệt Ly trong đầu, vẫn luôn đều tản ra không đi. Thủy Lưu Thanh thấy Bạch Nguyệt Ly thần sắc đột nhiên bắt đầu ngưng trọng lại đây, không khỏi cũng là hơi hơi một đốn, bởi vì tại đây một khắc, nàng cũng lại lần nữa đã nhận ra đại xà hơi thở. Liên ở các nàng đối diện cái kia hầm ngầm chung. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly cùng Thủy Lưu Thanh không khỏi nhanh chóng nhìn nhau, sau đó lẫn nhau gật gật đầu, sôi nổi chấp kiếm chậm rãi hướng tới hầm ngầm đi qua. Bởi vì Thủy Lưu Thanh phối kiếm kinh rất vào dung nham trung hóa thành cho tàn, cho nên nàng chỉ có thể cầm một phen bình thường dự phòng tinh thiết kiếm. Cùng lúc đó, hầm ngầm trung nhắm mắt dưỡng thần đại xà, cũng đông nhiên mở hai mắt. Nếu muốn tìm đến đại xà bảy tức lại nói dễ hơn làm, rốt cuộc phục nhan liền này đại xà đến tụt cùng có bao nhiêu trưởng, đều chưa từng biết được. Tồn hồ nàng còn ở đại xà ăn uống bên trong. Phục Nhan, thôi, vẫn làn nếm thử một chút hội tâm nhất kiếm, nhìn xem có thể hay không nhất kiếm phá vỡ đại xà cái bụng. Qua hảo nửa ngày, Phục Nhan vẫn là từ bỏ tìm kiếm đại xà bảy tức, chuẩn bị trực tiếp mạnh mẽ lao ra đi, cuối cùng thật sự không được liền chỉ có thể tiến vào khư vô ngọc gần. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan liền nháy mắt thật sâu hít một hơi, duỗi tay liền một lần nữa gắt gao nắm chính mình linh lung đoạn kiếm, sau đó liền bắt đầu điều động trong cơ thể khí hải trung nguyên chuẩn bị thi triển hội tâm nhất kiếm, xem như là buông tay một bác. Nhưng mà đúng lúc này, Phục Nhan mới vừa điều động ra một tia chân nguyên khí, đột nhiên liền phát hiện khí hải chung kia cổ hắc khí, từ dùng thủy lưu thanh áp chế đan dược lúc sau, này cổ hắc khí liền vẫn luôn cũng từng động quá, chính là lúc này kia nói hắc khí cư nhiên chậm rãi lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ bắt đầu động lên. Quỷ dị là, hắc khí động lên tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, không đến hai cái hô hấp thời gian. Nó liền lại một lần nhanh trong chặn chính mình hòa khí trong biển chân nguyên liên hệ. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là áp chế đan dược qua dược hiệu? Phục nhan nhìn chính mình khí hải Trung kia nói hắc khí, tức khác không khỏi có chút vâu ngữ lầm bẩm. Cuối cùng, tựa hồ có chút không tin chính mình xem bộ dáng, Phục nhan không khỏi lại lần nữa một lần nữa nếm thử điều động khí hải chung chân nguyên, chính là như nhau vừa mới như vậy, không có bất luận cái gì phản ứng. Không phải đâu, loại này thời khắc mấu chốt cứ nhiên rất dây xích. Phục Nhan cảm thấy chính mình chưa bao giờ như thế vô ngữ quá, nay quả thực là ông trời cố ý tưởng cùng chính mình đối nghịch giống nhau. Liên ở Phục Nhan từ thật lớn thất vọng chung lấy lại tinh thần thời điểm, nàng đột nhiên liền lại cảm giác được kia nói hắc khí cư nhiên có điểm bắt đầu táo bạo lên, ở nàng khí hải trung cấp khó dần nổi tán loạn. Cái này tình huống nhưng thật ra Phục Nhan chưa thấy qua, rốt cuộc chi đối hắc khí chặn nàng hòa khí hải chi gian liên hệ khi, cũng chưa từng giống như vậy nóng nảy qua, chính là thủy lưu thanh không ở nơi này. Nàng cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì manh mối. Thấy bất thình lình hình ảnh sau, Phục Nhan cảm thấy chính mình thật đủ lớn mật, lúc này chính mình phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải lo lắng, mà là càng thêm tò mò này hắc khí đến tụt cùng là thứ gì. Đang ở Phục Nhan gắt gao xem xét kia nói hắc khí khi, đột nhiên liền cảm giác cả người đều là một cái chấn động, đại xa thân thể tựa hồ là đột nhiên quay lại móc máy lên, nàng thiếu chút nữa liền phải bị đè ép ở cái bụng nhất phía dưới. Tiếp theo Phục Nhan liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau ầm. Không hề nghi ngờ, hẳn là Bạch Nguyệt Ly cùng Thủy Lưu Thanh giết lại đây, mà đại xà cũng nhanh chóng lại lần nữa cùng này hai người giao phong lên. phanh ẩm vang soạt. Trong ngay mắt, bên ngoài truyền đến các loại tiếng đánh nhau âm, hai người một xà tựa hồ đánh phá lệ quên mình, phản phất đều tưởng trực tiếp đem đối phương đầu ninh xuống dưới giống nhau. Không không phải, các ngươi Có thể hay không chầm một chút. Nhưng mà, này nhưng khổ còn ở đại xà bụng Trung Phục Nhan, theo đại xà nhanh chóng hành động. Nàng dễ dàng cảm giác được chính mình phải bị hoàng gia nao chấn động, càng đáng sợ là, nàng hiện tại đều không thể sử dụng chân nguyên ổn định thân mình. Phục Nhan, Ô oh oh ai Thai. Liên này trận này hỗn loạn đánh nhau chung, Phục Nhan đột nhiên đột nhiên phát hiện khí hải trung hắc khí đột nhiên ngừng ở một phương hướng, bất quá nó như cũ biểu hiện ra một bộ cấp khó dằn nổi bộ dáng, phảng phất là đối diện có cái gì thứ tốt đang ở hấp dẫn nó giống nhau. Từ từ, hấp dẫn? Tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, Phục Nhan tức khắc không khỏi mở to hai mắt. Bởi vì nàng có thể cảm giác ra, kia nói hắc khí tựa hồ thật ở khát vọng này thứ gì, mà thứ này sở chỉ phương hướng, đang ở này đại xà bụng chô sâu nhất. Nghĩ đến đây sau, ở manh liệt lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, chỉ thấy Phục Nhan liền nháy mắt thả lỏng chính mình toàn bộ thân thể, ngay sau đó đó là trực tiếp theo đại xà ăn uống, vừa trượt rốt cuộc. Phục Nhan cảm thấy chính mình giống như hoàn toàn đi tới đại xà chứa đựng đồ ăn bên trong, nơi này như cũng là đen nhánh một mảnh, hơn nữa bởi vì bên ngoài còn ở đánh nhau nguyên nhân. Đại xa thân thể cũng là vẫn luôn ở vặn vẹo nguyên nhân, nàng cũng không thể thực hào ổn định thân mình. Chân nguyên không thể sử dụng, Phục Nhan cũng không có biện pháp giống vừa mới như vậy nặn ra một chút chiếu sáng ngọn lửa. Nhưng là Phục Nhan lại là có thể rõ ràng cảm nhận được, liền ở nàng tiến vào nơi này kia một khắc, khí hải chung kia nói hắc khí liền nháy mắt gian tinh xuống dưới, hết thể tới không thể hiểu được. Chính là Phục Nhan cũng bất chấp quá nhiều, vội vàng lại lần nữa nếm thử điều động một chút chân nguyên ra tới, không nghĩ lần này lại thật thành công chỉ thấy một đoàn tiểu ngọn lửa nháy mắt liền xuất hiện ở nàng đầu ngón tay phía trên. Bốn phía rốt cuộc có ánh sáng, Phục Nhan lúc này mới thấy rõ bốn phía tình huống, chỉ thấy nơi này cư nhiên quay chung quanh một đoàn một đoàn màu đen hơi thở, thấy đối mặt hơi thở sau, nàng nháy mắt liền sững sờ ở tại chỗ. Bởi vì này đó hơi thở, cùng chi đối khe danh dung nhằm chung phun trào mà ra ma khí thế nhưng giống nhau như lúc, nói đúng ra, này đại xà trong bụng cư nhiên tất cả đều là nồng đậm ma khí. Cái này nhận thức làm Phục Nhan có chút phản ứng bất quá, đồng thời cũng là rộng mở thông suốt, bởi vì nàng minh bạch này đại xà sở dĩ lợi hại như vậy, hẳn là cũng là cắn nuốt nhiều như vậy ma khí nguyên nhân, nó cùng chi đối xúc tua quái vật đều là giống nhau. Ma khí. Chẳng lẽ chính mình khí hải chung này nói hắc khí cũng là ma khí. Nghĩ đến vừa mới hắc khí khác thường, Phục Nhan không khỏi làm ra một cái lớn mật phòng đoán, nhưng là thực mau rồi lại bị chính mình phủ quyết. Rốt cuộc nàng chính là chưa bao giờ nghe nói qua ma khí có thể bá đạo như vậy đại ở người tu tiên khí hải trung, hơn nữa lại lợi hại ma khí cũng là có thể hóa giải, nhưng là nàng trong cơ thể hắc khí rõ ràng là không thể hóa giải.